lam nguyệt thánh chủ bóng người xuất hiện trên không trung nhìn phía xa thần tướng thần tướng vương nhạc đánh giết ta đại mạc đệ nhất đao thuật cao thủ ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết vẫn là đem vương nhạc giao ra đây đi ta để ngươi rời đi không phải vậy ta ngày hôm nay đưa ngươi đồng thời trấn áp lam nguyệt thánh chủ nói với thần tướng thần tướng cười lạnh nói nói khoác không biết ngượng lam nguyệt coi như võ công của ngươi ở trên ta ta thần tướng lại có gì sợ lần trước thua ở trong tay ngươi lần này ta nhất định phải đòi lại thần tướng cùng lam n g u y ệ t thánh chủ chém giết số lần không ít có thể đều là thua nhiều tháng ít từ đoạn lãng nơi đó đạt được vô tướng thần công công pháp sau khi thần tướng đối với lam n g u y ệ t thánh chủ vô tương phá nguyên khí có cấp độ càng sâu hiểu rõ xuất hiện đang đối mặt lam n g u y ệ t thánh chủ thần tướng có chút sức lực vương nhạc đi tới thần tướng phía sau ôn quyền cung kính nói vương nhạc đa tạ thần tướng đại nhân ân cứu mạng mặc kệ thần tướng xuất thủ cứu chính mình có phải là xuất phát từ chân tâm vương nhạc đều cảm kích trong lòng ân cứu mạng lớn hơn thiên thần tướng nhìn vương nhạc một chút nói rằng ngươi bị thương nặng sợ là tổn thương bản nguyên vẫn là trước tiên rời đi thôi chuyện nơi đây giao cho bản tọa dù là đế thích thiên đồ long kế hoạch thần tướng cũng là biết đến những năm này thiên môn vẫn ở dự trữ nhân tài hy vọng có thể tập hợp bảy tám vị thần ma cảnh cừng giả đi đem thần lòng đánh giết thật đạt được long nguyên lý thiểu khanh n g bun bọn họ những này chấp pháp giả đều l vương, vương nhạc cùng đoạn lãng tiềm lực mạnh mẽ có hy vọng nếu như vương nhạc cùng đoạn lãng chết ở thiên đạo cảnh võ giả trong tay thần tướng tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu vương rút cùng một cấp bậc võ giả chém giết lẫn nhau thân là thiên môn chấp pháp giả bị giết chết chỉ có thể là mất mặt tài nghệ không bằng người nhưng là thần tướng tuyệt đối không cho phép vương nhạc cùng đoạn lãng chết ở lam n g u y ệ t thánh chủ trong tay thần ma cảnh cường giả đánh giết thiên đạo cảnh võ giả đôi này chuyện này đối với thiên đạo cảnh võ giả tới nói không phải tôi luyện mà là vận rủi vương nhạc gật đầu nói vâng thần tướng đại nhân đánh giết lộ như phong vương nhạc nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành lam nguyện thánh chủ căn bản là không phải hắn bây giờ có thể đối phó vốn là vương nhạc còn muốn muốn quan sát thần ma cảnh cường giả chiến đấu đây nhưng là hiện tại hắn bị thương nặng chỉ có thể rời đi vương nhạc mạnh mẽ nhấc lên sức mạnh triển khai khinh công hướng về thiên môn thả hướng về bay đi đoạn lãng nhìn thấy vương nhạc rời đi cũng hướng về vương nhạc đuổi theo hiện tại vương nhạc bị thương nặng chính là giết hắn thời cơ tốt nhất bỏ qua cơ hội lần này sau đó sợ là rất khó có cơ hội như vậy vương nhạc coi như vo công của ngươi lại cao hơn ngươi ngày hôm nay cũng phải chết ở ta đoạn lãng trong tay đoạn lãng muốn phải bắt được vương nhạc hỏi ra long mạch t â m tích lại đem đánh giết đoạn lãng trên người có thần tướng lưu lại cái kia đạo năng lượng vì lẽ đó hắn không sợ vương nhạc phản công huống chi vương nhạc đã trọng thương không hẳn còn có sức mạnh phản công thần tướng ngươi là muốn chết không người nào có thể từ bản tọa trong tay đem người cứu đi trừ phi ngươi thiên môn đế thích thiền đến, đến rồi lam n g u y ệ t thánh Chủ hét lớn một tiếng một trường hướng về thần tướng đánh giết mà tới trường lực chỗ đi qua không gian chung quanh nhất thời đã biến thành đại dương màu xanh lam lam n g u y ệ t thánh chủ vô tương phá nguyên khí thần công triển khai ra h uy lực so với vương nhạc vô tướng thần công nhưng là phải mạnh mẽ quá hơn nhiều thần tướng sắc mặt nghiêm túc che ở lam n g u y ệ t thánh chủ phía trước không cho hắn đi truy sát vương nhạc lam n g u y ệ t ngươi cho rằng còn có thể như lần trước như vậy đem ta đánh bại sao ngươi vô tương phá nguyên khí thần công cũng không phải vô địch bất diệt ma thân thần tướng hét lớn một tiếng trên người tất chân khí màu đen d ậ p d ờ n hóa thành dòng lũ đen ngòm hướng về l a m n g u y ệ t thánh chủ phóng đi chu vi quan chiến thiên đạo cảnh võ giả nhất thời kinh hại đến biến sắc trong mắt mang theo sợ hãi lùi nhanh lên một chút l ù i lại thần ma cảnh cường giả giao thủ có thể nói là trời long đất lở liền coi như bọn họ những võ giả này ở bên ngoài mấy chục dặm cũng sẽ bị chân khí dư âm đánh chết muốn an toàn ít nhất muốn lùi tới trăm dặm ở ngoài mới được ngày hôm nay canh một chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi sáu hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách vương nhạc đã phi đến rất xa nhưng là vẫn như cũ có thể cảm thấy phía sau t r u y ề n đến năng lượng mạnh mẽ gọn sóng chương tiết chương mới nhanh nhất thần ma cảnh cường giả giao thủ quả nhiên không phải hắn cùng lộn như phong có thể so sánh Chúng có một ngày, ta cũng có thể trở thành là thần ma cảnh cường chí thể thành thần thậm ngày, giả, một ma ta trở là so vương ớ i Lam Nguyệt Thánh、Chủ、cùng thần t Chủ ớ n còn g lợi hại h v ư ơ n nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc bị thương nặng một bên phi hành vừa muốn tâm sự nhưng không có lưu ý trong bóng tối theo dõi chính mình đoạn lãng đoạn lãng biết vương nhạc cảnh giác vì lẽ đó không có cùng rất gần chỉ là xa xa mà treo không cùng ném vương nhạc là được vương nhạc không có dự định về thiên môn mà là tìm cái bí mật địa phương chữa thương vương nhạc tình huống bây giờ coi như trở lại thiên môn cũng chưa chắc an toàn lý thiệu khanh đám người có thể đều là muốn trong tay hắn long mạch sau khi trở về gặp phải cái khác chấp pháp giả bức bách vương nhạc liền nguy hiểm ở thiên môn bên trong đế thích thiên cùng thần tướng cũng không để ý thiên đạo cảnh giữa các võ giả c h é m giết không quản ngươi có đúng hay không trọng thương chết rồi cũng là đáng đ ợ i vì lẽ đó vương nhạc quyết định đợi được thương thế d ư ơ n g cho tốt lại trở về ừ n phía trước có một hang núi rất bí mật thích hợp chữa thương vương nhạc phi trên không trung nhìn thấy một chỗ bí mật sân động thầm nghĩ trong lòng bế quan chữa thương địa điểm tốt nhất không muốn cố định bởi vì tùy cơ tìm cái địa điểm bế quan an toàn hơn một ít coi như kẻ thù muốn tìm được chính mình cũng rất khó vương nhạc ý nghĩ rất tốt nhưng lại nhưng không có phát hiện mình đã bị đoạn lãng theo dõi đoạn lãng nhìn thấy vương nhạc tiến vào bên trong hang núi cười lạnh nói vương nhạc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lựa chọn ở vùng hoang dã chữa thương bất quá như vậy càng tốt hơn đợi được ngươi chữa thương đến khẩn yếu nhất bước ngoặt ta lại xuất hiện khi đó ngươi đem mặc ta sâu xé đoạn lãng người này cũng là cẩn thận cũng không có bởi vì chính mình chiếm ưu thế liền ngông cuồng tự đại cái này cũng là hắn có thể sống được cựu nguyên nhân đoạn lãng nếu như không đủ thông minh không có trí khôn dù cho v õ công của hắn mạnh mẽ đến đâu vài lần sợ l à sớm đã chết rồi hai canh giờ sau khi đoạn lãng thẩm nghị trong lòng vào lúc này vương nhạc điều tức chữa thương hẳn là đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt đi hai anh ta vào sơn động đi xem xem võ công càng là cao cường người chữa thương thời điểm càng là muốn tập trung tinh thần hơn nữa không cho phép người khác quấy dối một khi phân tâm chân khí nổi khủng đều sẽ có t ẩ u hỏa nhập ma nguy hiểm nhẹ thì thương thế tăng thêm nặng thì thân tử đạo tiêu vương nhạc lan ra đây cho ta đoạn lãng vẫn không có vào sơn động bên trong liền giống lớn một tiếng sóng âm chấn động dọa vương nhạc nhảy một cái xì xì vương nhạc phun ra một ngụm máu tươi trong mắt mang theo lửa giận là đoạn lãng cái này c ầ u vật hắn làm sao đến rồi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng cũng còn tốt ta là ở dùng nội ra quyền khí huyết khôi phục thương thế không có tác dụng vô tướng thần công chân khí không phải vậy hắn đây này hống một tiếng sợ là muốn chân khí n ổ i khùng hai cái canh giờ không dài nhưng là cũng không ngắn vương nhạc công lực đã khôi phục lại hơn một phần mười điểm trên người cái kia nhìn thấy mà giật mình vết đ a u cũng không chảy máu nữa Bất quá vương ì ma túy đoạn lãng, v nhạc vẫn là làm bộ sắc mặt trắng bệnh một bộ trọng thương không trừng trị dáng vẻ đoạn lãng đi vào sân động nhìn thấy vương nhạc sắc mặt trắng bệnh khoe miệng mang theo vết máu nhất thời biết vương nhạc mới vừa rồi bị chính mình cái kia một tiếng tiếng gào kinh hai đến vương nhạc ngươi cũng thật là lợi hại không nghĩ tới đại mạc đệ nhất đao lộ như phong đều chết ở trong tay ngươi đoạn lãng nhìn chằm chằm vương nhạc cười nói ngươi lần này trở lại thiên môn đệ nhất chấp pháp giả vị trí chính là ngươi a đương nhiên ngươi nếu có thể về phải đến vương nhạc hiện tại võ công mạnh hơn lý thiều khanh trở lại thiên môn tự nhiên có thể thay thế được lý thiều khanh thành là thứ nhất chấp pháp giả đệ nhất chấp pháp giả vậy cũng là thần ma cảnh võ giả bên dưới quyền lợi cao nhất người không bị lạc tiên chỉ huy ủng có rất lớn đặc quyền vương nhạc hơi nhún mày hỏi đoạn lãng ngươi theo ta không chỉ là vì khen tặng ta chứ ngươi đến cùng muốn muốn thế nào nói đi đoạn lãng lớn tiếng cười nói vương nhạc ngươi chính là sảng khoái cùng người thông minh nói chuyện ta cũng ung dung ngươi cùng lộ như phong chém giết lợi dụng khí huyết năng lượng chuyển hóa trở thành áo giáp võ công là thần công gì chỉ cần ngươi giao ra môn thần công này cùng long mạch ta đoạn lãng đáp ứng không thương tính mạng ngươi vương nhạc lớn tiếng cười nói đoạn lãng ngươi thực sự là lòng m g ô n g giả thú nam đó ngươi uy hiếp ta đạt được ta ngũ hành kiếm thuật cùng vô tướng thần công hiện tại còn muốn muốn ta nội ra quyền thực sự là nói chuyện viền vông lại nói ngươi đoạn lãng trời sinh có phản cốt là cho ăn không quen bạch nhãn làng kẻ vô ơn bạc nghĩa ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi ta nếu như giao ra nội g i a quyền công pháp cùng long mạch sợ là ngươi trước tiên sẽ giết chết ta đi đoạn lãng đừng tưởng rằng thiên hạ liền ngươi một người thông minh những người khác đều là kẻ ngu si đoạn lãng cười lạnh nói vương nhạc ngươi hiện tại đều bộ dáng này còn có cái gì tốt đắc ý nội g i a quyền công pháp cùng long mạch là thứ tốt nhưng là cũng phải có mệnh dùng mới được chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra nội g i a quyền công pháp cùng long mạch ta có thể đáp ứng không giết cha mẹ ngươi cùng nhan doanh không phải vậy ngày hôm nay coi như ta liều mạng nội g i a quyền công pháp cùng long mạch không lớn cũng phải giết ngươi hơn nữa sau khi ngươi chết ta cũng sẽ đưa cha mẹ ngươi cùng thê tử đi âm tạo địa phủ cùng ngươi đoàn tụ kỳ thực nội g i a quyền công pháp cùng long mạch đối với ta đoạn lãng tới nói cũng không phải rất trọng yếu bởi vì sư phụ ta là thần tướng hắn nhưng là thần ma cảnh cường giả ở hắn giáo dục dưới ta đoạn lãng trở thành thần ma cảnh cường giả là chuyện sớm hay muộn mà nội ra quyền cùng long mạch ta coi như đạt được cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi vương nhạc xì cười một tiếng đoạn lãng ta vương nhạc ý chí kiên định ngươi điểm ấy tâm lý thế tiến công đối với ta không có tác dụng lần trước được ngươi uy hiếp đó là bởi vì cha mẹ ta cùng thê tử ở trong tay ngươi vì tính mạng của bọn họ ta không thể không hướng về ngươi thỏa hiệp nhưng là hiện tại ngươi bất quá là cho rằng ta bị thương nặng muốn mà đều sâu trên người Ngươi rằng ta chính là hổ lạc Bình Dương, người nào ở ta thảo chút thôi. thật ta thể tùy rẻ sao. cho hổ lạc có là sự ý xé vương nhạc trong tay xuất hiện một đạo đỏ như màu máu khí huyết năng lượng năng lượng hóa thành một đạo múi tên nhọn hướng về đoạn lãng công tới nay một chiêu vương nhạc là lợi dụng nội ra quyền băng quyền diễn biến mà đến băng quyền như mũi tên lực xuyên thấu mạnh phi thường năng lượng màu đỏ ngỏm so với cường n ỏ tên bắn ra thì không hề yếu đoạn lãng lạnh rên một tiếng hù dọa ai vậy ngươi đã là cung dương hết đà sắp chết dãy ruột thôi c h ê n g một đạo màu đỏ rực lưu quang xuất hiện đoạn lãng hỏa lân kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí vẽ ra c h ặ n lại rồi vương nhạc công kích vảnh h sóng năng lượng đánh rơi xuống bên trong hang núi không ít đá tảng đoạn lãng bị chấn động đến mức lùi về sau một bước trong mắt mang theo vô cùng kinh ngạc vương nhạc ngươi thật không đơn giản vẫn còn có như thế cường sức mạnh bất quá ta ngược lại muốn xem xem Ngươi còn nhiêu mạnh dùng. có sức có bao nhiêu sức mạnh có thể、dùng? vương nhạc vừa n ã y cái kia một thoáng không thấp hơn thiên đạo cảnh võ giả đỉnh cao một đòn toàn lực nhưng là đoạn lãng không tin vương nhạc còn có thể triển khai ra cường đại như vậy công kích dù sao vương nhạc trọng thương vương nhạc cười lạnh một tiếng ngươi có thể thử một lần đoạn lãng cười to nói ta đang muốn thử một lần đoạn lãng một chiêu kiếm đâm ra này một chiêu không phải đoạn gia thực nhật kiếm pháp mà là vương nhạc ngũ hành kiếm thuật nhìn thấy hỏa lân kiếm trên thuộc tính lửa chân khí vương nhạc hơi nhún m ẩ y đoạn lãng dĩ nhiên dùng chính mình ngũ hành kiếm thuật tới đối phó chính mình thật là khiến người ta khó chịu đoạn lãng ngày hôm nay ta coi như không giết được ngươi cũng nhất định phải cho một mình ngươi sâu sắc giáo hấn vương nhạc khí huyết trên người năng lượng bạo phát bạo phát một quên hướng về đoạn lãng đánh tới tuy rằng vương nhạc khí huyết năng lượng chỉ là khôi phục hơn một phần mười điểm nhưng là kỳ h uy lực cũng không phải đoạn lãng có thể chống đỡ cú đấm này không có gì bất ngờ xảy ra đoạn lãng tuyệt đối là không chết cũng bị thương đoạn lãng được voi đòi tiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến vương nhạc điểm mấu chốt vương nhạc quyết định đem hắn đánh giết coi như đoạn lãng sư phụ là thần tướng thì lại làm sao hiện tại chỉ có mình và đoạn lãng hai cái đến thời điểm thần tướng truy cứu lên vương nhạc không thừa nhận là được rồi vương nhạc công kích mãnh liệt để đoạn lãng biến sắc mặt vương nhạc tại sao còn có như vậy sức mạnh mạnh mẽ lẽ nào nội ra quyền thật sự liền thần kỳ như vậy nghĩ tới đây đoạn lãng đối với vương nhạc nội ra quyền càng thêm đỏ mắt bức thiết muốn có được ẩm đoạn lãng kiếm khí bị vương nhạc đánh tan mạnh mẽ cương khí năng lượng oanh kích ở đoạn lãng trên người vương nhạc trong mắt mang theo cờ gằn đoạn lãng lần này ngươi còn k h ô n g tử nhưng là đang lúc này đoạn lãng trên người buộc phát ra một đạo tinh khiết bá đạo năng lượng chặn lại rồi vương nhạc công kích lực đàn hồi càng là đem vương nhạc đánh bay xì xì vương nhạc thân thể va chạm ở sơn động trên vách đá phun máu p h p h tinh thần về vải lực lượng này không phải đoạn lãng vương nhạc trong lòng kinh hãi đây là thần ma cảnh cường giả sức mạnh xem ra thần tướng ở đoạn lãng trong thân thể lưu lại một đạo năng lượng thời điểm mấu chốt có thể cứu đoạn lãng tính mạng thần tướng cái kia đạo năng lượng vô cùng cường đại không có đem vương nhạc tại chỗ đánh chết đã xem như là vương nhạc vận may coi như vương nhạc đỉnh cao thời điểm n à y toàn lực công kích này đạo năng lượng mạnh mẽ cũng là cứu đoạn lãng ba lần hiện tại vương nhạc muốn giết đoạn lãng căn bản là không thể vương nhạc ngươi không nghĩ tới đi sư phụ ta ở trên người ta lưu lại một đạo năng lượng có thể chống đỡ nửa bước thần ma cảnh võ giả công kích đoạn lãng lớn tiếng cười nói vốn là này đạo năng lượng là dùng để chống đỡ lộ như phong đao thuật nhưng là không nghĩ tới lộ như phong không có giết ta bây giờ đối phó ngươi đúng là dùng tới vương nhạc giao ra nội ra quyền công pháp cùng long mạch không phải vậy tử đoạn lãng nhấc theo hỏa lân kiếm từng bước một hướng về vương nhạc đi tới trong mắt mang theo sắc khí vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hiện tại ta không phải là đối thủ của đoạn lãng chỉ có thể rời đi trước vương nhạc đem còn lại không nhiều khí huyết năng lượng hội tụ ở trong bàn tay hình thành máy khoan điện hình dạng năng lượng chuyển động vương nhạc như là cá chạch như thế chuyển tiến vào dưới lòng đất biến mất không còn tăm hơi đoạn lãng ngươi có thần tướng năng lượng bảo vệ ta không giết được ngươi bất quá lần sau ngươi sẽ không có vận tốt như vậy muốn nội ra quyền công pháp cùng long mạch đoạn lãng dùng đầu của ngươi để đổi vương nhạc âm thanh từ dưới nền đất chuyển đến vương nhạc nửa bước thần ma cảnh cường giả lại bị đoạn lãng cái này tiểu nhân hèn hạ làm cho đào tẩu thực sự là mất hết mặt mũi phi thường n g ấ t ức đoạn lãng sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng vương nhạc ngươi này con rùa đen r ú t đầu lan ra đây cho ta đoạn lãng một đạo kiếm khí vẽ ra mặt đất xuất hiện mấy chục mét thâm vết kiếm nhưng lại nhưng không có bắn trúng vương nhạc rất nhanh vương nhạc khí tức biến mất ở cảm nhận của hắn ở trong khoan đất đoạn lãng không am hiểu cũng chưa từng thử qua trong lòng đất tốc độ của hắn căn bản không thể cùng vương nhạc so với bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ vương nhạc ta đoạn lãng một ngày nào đó phải đem ngươi chém thành muôn mảnh a đoạn lãng rít gào một tiếng trong tay hỏa lân kiếm vẽ ra từng đạo từng đạo kiếm khí toàn bộ sơn động ầm ầm đổ nát đoạn l ã n g hóa thành một vệ sáng sung ra khỏi sơn động hướng về thiên môn phương hướng bay đi chưa xong c ò n tiếp cấp tốc kiện trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 67, u m vô song thành xảy ra vấn đề rồi chương 68, động thủ trước đó chương 69, đông doanh đao khách vương nhạc nói với minh nguyệt minh nguyệt để dân chúng chung quanh đều tản ra đi chỉ cần dân chúng rời đi dư âm rung động phạm vi bọn họ liền an toàn còn chu vi phòng úc liền cố không được nhiều như vậy minh nguyệt gật đầu nói được minh nguyệt lúc rời đi còn tàn nhẫn mà chừng một chút lý thiệu khanh cùng hùng bá hai người này ở vô song thành nhưng là đã làm nhiều lần đắc sự hy vọng vương nhạc có thể giết bọn họ lý thiệu khanh lạnh lùng nói vương nhạc đến hiện tại ngươi còn ở cố làm ra vẻ vẫn là đem long mạch giao ra đây đi giao ra long mạch ta có thể tha cho ngươi một mạng ta mặc kệ ngươi là làm sao từ lộ như phong trong tay trốn ra được nhưng là hôm nay ngươi đối mặt chính là ta cùng hùng bá hai vị nửa bức thần ma cảnh cường giả lẽ nào ngươi còn có sống sót khả năng hay sao từ đầu đến cuối lý thiểu khanh đều không có đem nhiếp phong cùng bộ kinh vân để vào trong mắt thiên đạo cảnh đỉnh cao tu vi ở trong mắt lý thiểu khanh căn bản là không đáng nhắc tới phong vân kết hợp cũng là cái kia một chiêu mà kha vô lượng còn có chút ý nghĩa nhưng là đối với hắn lý thiểu khanh vẫn không có uy hiếp vương nhạc mang theo ý cười nhìn lý thiểu khanh lý thiểu khanh chết đến nơi rồi còn không tự biết thực sự là bi ai xem ra lý thiểu khanh ở thiên môn bên trong l ố c lâu vẫn ngồi ở đệ nhất chấp pháp giả vị trí cũng không biết chính mình họ gì dĩ nhiên xem thường cái khác chấp pháp giả thực sự là lấy t ử chi đạo vương nhạc đã nói cho lý thiểu khanh lộ như phong chết rồi nhưng là lý thiểu khanh chính là không tin lý thiểu khanh cho rằng hắn không làm nổi sự tình vương nhạc liền nhất định không làm nổi rất nhanh trong phạm vi một dặm không có một cái bách tính vương nhạc cười nói lý thiểu khanh người đáng chết c h e n vô song kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí màu vàng nóng xuất hiện ở lý thiểu khanh trước mặt này một chiều chính là ngũ hành kiếm thuật bên trong kim hành kiếm thuật kim hành kiếm thuật p h o n g ngự không đủ nhưng là lực công kích nhưng là mạnh nhất kim hành chân khí hóa thành kiếm khí sắc bén cắt ra không khí mang theo như bẻ cành khô khí thế hướng về lý thiểu khanh công tới cường đại như thế kiếm khí công kích lý thiểu khanh cùng hùng bá đều là sắc mặt biến đổi lớn vương nhạc lực công kích quá mạnh mẽ so với cực hạn của bọn họ công kích còn cường đại hơn quá nhiều Kiếm khí như thế, như căn bản lý à mà không phải bình thường nửa bức thần mà cảnh võ giả có thể nửa găng đón giả bức võ có đỡ. l thiểu khanh h trong á n không tránh、khỏi. Người tốc độ di động nhanh hơn nữa, cũng không có kiếm khí công kích nhanh. h khỏi. khí kích ảnh. mở, mà là kiếm tốc Thiểu di có độ Khanh Lý tay thần kiếm bị chấn đoạn mạnh mẽ lực phản chấn để lý thiểu khanh lui về phía sau trên người hắn hộ thể chân khí cũng bị kiếm khí xe rách lý thiểu khanh nội tạng và khí huyết bị chấn động một cái chân khí không có nhấc lên đến hắn nhìn vương nhạc trong mắt mang theo kinh hãi tại sao vương nhạc sẽ như vậy cường tại sao lý thiểu khanh hiện tại mới tin tưởng vương nhạc lộ như phong có thể thật sự chết ở vương nhạc dưới kiếm vương nhạc tiện tay một đạo kiếm khí công kích uy lực liền cường đại như thế cường đại như vậy lực đạo lý thiểu khanh cũng chỉ là ở lộ như phong dưới đao cảm t h ụ quá trốn đào tẩu vương nhạc quá mạnh mẽ Căn b ả n không phải ta có thể chống đỡ lý thiểu khanh thầm nghĩ trong lòng lý thiểu khanh dũng khí bị vương nhạc chiêu kiếm này phá hủy hắn hiện tại căn bản cũng không có dũng khí cùng vương nhạc chém giết ý niệm duy nhất chính là đào tẩu vương nhạc cười n h ạ t nói ngươi rất sợ chết cùng lộ như phong chém giết thời điểm dùng ngưu bôn đến vì ngươi chẳng h a y làm hại ngưu bôn bỏ mình ta cho ngươi biết lý thiểu khanh lộ như phong có thể trong vòng ba chiêu giết ngươi ta vương nhạc cũng có thể làm được vương nhạc không phải ngông cuồng mà là sự thực lý thiểu khanh hiện tại ở vương nhạc trong mắt chẳng là cái thá gì vương nhạc võ công của ngươi là mạnh nhưng là muốn muốn giết ta nằm mơ đi thôi lý thiểu khanh hít sâu một hơi mạnh mẽ thôi thúc chân khí hóa thành một vệ sáng hướng về xa xa vô song thành bay đi vương nhạc cười lạnh trốn người trốn không thoát vương nhạc bước ra một bước thì có hơn trăm trượng xa một dặm khoảng cách cũng là hai ba bước mà thôi tốc độ như vậy so với xúc địa thành thốn cũng không kém chút nào lý thiểu k h a tốc độ nhanh nhưng là vương nhạc tốc độ càng nhanh hơn cút cho ta hạ xuống vương nhạc lại là một chiêu kiếm đâm ra lý thiểu khanh trên không trung hoảng sợ nói không tốt ẩm lý thiểu khanh bị kiếm khí b a n trúng rớt xuống lần này lý thiểu khanh nội tạng bị chấn b ể bị trọng thương vương nhạc v ư n g tha ta ta đem đệ nhất chấp pháp giả vị trí tặng cho người lý thiểu khanh đối với vương nhạc lớn tiếng nói vương nhạc cười lạnh nói lý thiểu khanh đến hiện tại ngươi còn muốn để ta buông tha ngươi ngươi cảm thấy khả năng sao ta giết ngươi đệ nhất chấp pháp giả vị trí tự nhiên chính là ta hơn nữa còn ngoại trừ một cái đại địch cớ sao mà không làm a lý thiểu khanh vì đạt được long mạch lại dám hướng về cha mẹ chính mình ra tay càng l à giết chết không ít vô song thành bách tính người như vậy vương nhạc đương nhiên không thể buông tha hùng ba thấy vương nhạc lợi hại như vậy không còn dám làm dừng lại hắn biết vương nhạc giết lý thiểu khanh sẽ tới đối phó hắn hùng bá võ công cùng lý thiểu khanh tương đương lý thiểu khanh nếu không phải vương nhạc một chiêu chi địch vậy hắn hùng bá cũng không khá hơn bao nhiêu muốn sống chỉ có ở lý thiểu khanh trước khi chết rời đi vô song thành rời xa vương nhạc lực lượng tinh thần phạm vi dò xét hùng bá ta nói rồi ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết bộ kinh vân trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng vương nhạc dĩ nhiên hai chiêu liền đem lý thiểu khanh đánh cho trọng thương chỉ cần lại c u ố n lấy hùng bá mậy hơi thở vương nhạc liền có thể phục hồi tinh thần lại đối phó hùng bá bá chi kiếm đạo bộ kinh vân hét lớn một tiếng trong tay tuyệt thế hảo kiếm điên cuồng hướng về hùng bá công kích ma đao nhiếp phong đao khí cũng điên cuồng đánh xuống hùng bá hét lớn hai người các ngươi còn không giữ được bản tọa cho bản tọa cút tam phân quy nguyên khí hùng bá sử dụng tam phân quy nguyên khí thần công nhất thời ngăn trở nhiếp phong cùng bộ kinh vân công kích hùng bá lệnh dên một tiếng thân thể hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về vô song thành bay đi bộ kinh vân hét lớn một tiếng phong sư lệ không nên để cho hùng bá đào tẩu nhiếp phong cùng bộ kinh vân liếc mắt nhìn nhau mà kha vô lượng hai người hóa thành hai đạo chân khí dòng lũ hướng về hùng bá chân áp tới nhưng là hùng bá quá mạnh hai người bọn họ công kích căn bản là không ngăn được hùng bá bước chân dù cho ngăn cản một giây đồng hồ cũng không được bộ kinh vân nhiếp phong hai người các ngươi nhiệt g đồ cho lão phu nghe lần này vương nhạc đến, đến rồi coi như các ngươi mệnh được lần sau lại để lao phu đụng tới chính là giờ chết của các ngươi ha ha hùng bá âm thanh từ chân trời xa xôi chuyển đến nhất phong lớn tiếng nói vương thúc thúc hùng bá muốn chạy trốn chúng ta không ngăn được vương nhạc một chiêu kiếm đâm ra mạnh mẽ kiếm khí xuyên qua lý thiệu khanh mỹ tâm đem hắn trong nháy mắt đánh gục hùng bá đừng chạy vương nhạc bóng người lóe lên bay đến không trung một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về hùng bá công tới đáng tiếc n à y một đạo kiếm khí cũng không có để lại hùng bá hùng bá người này so với lý thiệu khanh còn khó hơn mà chống đỡ phó không tới thời gian một hơi thở hùng bá bóng người liền biến mất ở vương nhạc lực lượng tinh thần bên trong phạm vi vương thúc thúc tại sao không truy nhiếp p h o n g hỏi bộ kinh vân cũng nhìn vương nhạc vương nhạc tốc độ nhanh bao nhiêu bọn họ vừa nay kiến thức một bước bước ra chính là hơn trăm trượng xa tốc độ như vậy có thể nói khủng bố bất quá bọn hắn không biết một bước trăm trượng là vương nhạc tốc độ cực hạn nếu là tốc độ cực hạn vậy thì không thể kéo dài vương nhạc lắc đầu nói rằng h ù nói g không cũng Hùng giết bá bá toán tốc thể、so、ta theo, trùy muốn chậm. Coi như đuổi theo, cũng chưa chắc truy được c độ đuổi đi, như hắn, Quên lần này vận nếu so sau may, với. lần còn có cơ h ộ Nhếp phong cùng bộ kinh vân bộ tóm r o n lòng g c chút bất đắc dĩ, tại sao chính bất tại dĩ, sao ì n h kha mà vô lại ư ợ n không có ngăn cản Hùng Nói g sẽ có tóm bá đây? l hay là bọn hắn tu vi của hai người t h ấ p điểm d i ệ n chứ lý thiều khanh vô song thành tạm thời xem như là an toàn minh nguyệt vội vàng động viên b á c h tính vương nhạc ở trong phủ thành chủ chiêu đại nhiếp phong cùng bộ kinh vân ba người một vừa uống trà một bên bắt chuyện vương nhạc nói rồi chính mình tiến vào thiên môn chuyện sau đó có nên nói hay không đến cùng lộ như phong c h é m giết lam n g u y ệ t thánh chủ cùng thần tướng hai vị thần ma cảnh cường giả động thủ thời điểm nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều là hấp một cái khí lạnh nhiếp phong nói với vương nhạc vương thúc thúc ta muốn tiến vào thiên môn bộ kinh vân cũng nói không sai đoạn lãng tiến vào thiên môn sau v õ công tăng nhanh như gió ta cũng không thể lạc hậu ta cũng muốn đi vào thiên môn n h ế t phong cùng bộ kinh vân chỉ là muốn tiến vào thiên môn rèn luyện học được càng cao hơn cường thần công cũng không phải là muốn gia nhập thiên môn vì là đế thích thiên bán mạng vương nhạc nói rằng thiên môn bên trong thiên đạo cảnh giữa các võ giả cạnh tranh có thể là phi thường tàn khốc không cẩn thận sẽ bỏ mình các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ n h ế t phong nói rằng võ giả chúng ta nơi nào có không nguy hiểm coi như không gia nhập thiên môn ta cùng vân sư huynh còn không là phải để phòng hùng bá ám sát tiến vào thiên môn trở thành chấp pháp giả liền có thể học được đế thích thiên thu gom thần công võ học chuyện này với chúng ta tới nói là chuyện tốt nhiếp phong cùng bộ kinh vân tu vi so với đoạn lãng không kém chút nào đánh bại cái khác chấp pháp giả lấy đ ạ i vị trí của bọn họ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu vương nhạc mạnh mẽ kích thích đến nhiếp phong cùng bộ kinh vân thân là võ giả không có không muốn trở thành cường giả tiến vào thiên môn trở thành chấp pháp giả liền có thể học được thần công võ học có cơ hội như vậy nhiếp phong cùng bộ kinh vân không muốn bông u tha vương nhạc gật gật đầu nói rằng được rồi các ngươi đã quyết định vậy ta liền dẫn dắt các ngươi tiến vào thiên môn các ngươi cầm thư tín của ta đi thiên môn tìm một cái lạc tiên nữ tử nàng hội mang bọn ngươi đi gặp đế thích thiên nhớ kỹ thiên môn bên trong có ba người ngàn vạn không thể trêu chọc đế thích thiên cùng thần tướng vương nhạc biết coi như mình không dẫn d ắ t nhiếp phong cùng bộ kinh vân tiến vào thiên môn muốn không được bao lâu lạc tiên cũng sẽ tìm được bọn họ để bọn họ gia nhập thiên môn vì tập hợp đồ long thần ma cảnh c ư ờ n g giả đế thích thiên có chút không kịp đợi nhiếp phong hỏi vương thúc thúc ngươi không phải nói ba cái sao còn có một cái đây vương nhạc lắc đầu nói còn lại cái kia một cái quá thần bí ta cũng không biết thiên môn tam đại thần ma cảnh c ư ờ n g giả vương nhạc cũng biết hai cái đế thích thiên cùng thần tướng còn một cái khác ngoại trừ đế thích thiên cùng thần tướng sợ là không có ai biết nhiếp phong nói rằng vâng vương thúc thúc chúng ta biết rồi nhất phong cùng bộ kinh vân cầm vương nhạc thư tín cùng địa đồ rời đi vô song thành chạy về thiên môn giết lý thiểu khanh vương nhạc dự định không trở về thiên môn tạm thời ở tại vô song thành tu luyện hùng bá trong tay long mạch hắn còn có chiếm được phải về thiên môn cũng phải bắt cho được hùng bá đạt được long mạch lại nói nếu có thể đạt được hùng bá trong tay cái kia nửa cái long mạch ta trở thành thần ma cảnh cường giả cơ hội ít nhất muốn gia tăng gấp đôi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ngày nay vương nhạc chính đang phủ thành chủ tu luyện hạ nhân đến báo công tử bên ngoài đến rồi một vị c o n lấy đao thanh niên nói là tìm công tử ngài chỉ cần không chém giết vương nhạc bình thường sẽ không dùng lực lượng tinh thần vì lẽ đó hắn mới không có cảm nhận được người đến khí tức vương nhạc gật gật đầu nói rằng ta biết rồi ngươi để hắn vào đi chỉ chốc lát sau hạ nhân mang theo một người mặc trường bảo màu xám trắng thanh niên tiến vào đại điện nhìn thấy bối đao thanh niên vương nhạc hơi nhún mày hắn ở thanh niên này trên người phát hiện không giống nhau khí tức như vậy khí tức tuyệt vô thần trên người cũng có đông doanh võ giả khí tức vương nhạc lạnh lùng nói ngươi là người nhật buồn bối đao thanh niên ôm quyền dùng hán ngự nói rằng tại hạ hoàng ảnh chính là từ đông doanh mà tới lần này ta đến thần châu là vì tôi luyện chính mình đào thuật còn có muốn gặp gỡ một thoáng thần châu võ giả thần công võ học hoàng ảnh giọng nói vô cùng vì là tự tiêu thật giống vô địch thiên hạ tự hoàng ảnh ánh mắt trong suốt không có tuyệt vô thần như vậy dã tâm phải là một thuần túy võ giả nhưng là hắn dù sao cũng là người n h ậ t buồn vì lẽ đó vương nhạc đối với hắn vẫn là một chút hảo cảm cũng không có hoàng ảnh đông doanh đệ nhất đao khách vương nhạc lạnh lùng nói võ công của ngươi tu vi còn chưa đủ tư cách tới khiêu chiến ta vô song thành không hoan n ê ngươi n ngươi đi đi hoàng ảnh võ công đao thuật cùng n h ế p phong tương đương trên lệch lộ như phong mười cái nhai vương nhạc đối với sự khiêu chiến của hắn không hề có một chút hứng thú xem ở hoàng ảnh là một cái thuần túy võ giả mức vương nhạc không giết hắn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 đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 70 lại vào lăng vân quật hoàng ảnh sắc mặt tái xanh muốn hắn hoàng ảnh ở đông doanh cũng là vang dội nhân vật ngay cả thiên hoàng hắn đều không có để vào trong mắt đao thuật càng là ở đông doanh số một nhưng là vương nhạc lại nói hắn không có tư cách ha ha ta không có tư cách khiêu chiến ngươi hoàng ảnh lớn tiếng cười nói ta ở đông doanh thời điểm liền nghe nói thần châu có ba đại cao thủ một vị ở vô song thành một vị ở thiên hạ hội còn có một vị chính là võ lâm thần thoại ba vị này ta nhất định sẽ từng cái khiêu chiến vương nhạc nhìn hoàng ảnh một chút c ư ờ i lạnh nói ngươi kiến thức nông cạn thần châu mạnh nhất võ giả cũng không phải cái gì võ lâm thần thoại mà là một ít lánh đời trong môn phái cao thủ ta nói lại lần nữa xin ngươi rời đi không phải vậy chớ có trách ta không k h á c h khí hoàng ảnh rút ra trường đao một đao hướng về vương nhạc tấn công tới ngày hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi vương nhạc trong mắt hàn mang l ó e lên nhìn trường đao cười lạnh nói thật đao đây chính là trong truyền thuyết thần đao kinh tịch quả nhiên vô cùng s ắ c bén đao mặc dù tốt nhưng là đao pháp còn kém một chút kinh tịch đao rất s ắ c bén đao khí vẫn không có chống đỡ thân vương nhạc liền cảm nhận được cái kia hơi thở s ắ c bén cái này thần đao phẩm chất không ở nhiếp phong tuyết ẩ m đao bên dưới lộ như phong như vậy cái thế c ư ờ n giả vương nhạc đều có thể đánh giết hoàng ảnh cao thủ như vậy muốn đánh bại vương nhạc quả thực chính là nói chuyện v i ề n vông vương nhạc dỗi ra một ngón tay đầu ngón tay khí huyết năng lượng ngưng tụ chặn lại rồi hoàng ảnh lưỡi đao vương nhạc chỉ là tiện tay chỉ tay nhưng là ở trong mắt hoàng ảnh lại giống như cây cột trống trời chặn lại rồi thế công của chính mình cái gì hoàng ảnh kinh hãi đến biến sắc kinh tịch thần đao lại bị chặn lại rồi từ vương nhạc trên ngón tay truyền đến sức mạnh lớn để hoàng ảnh một trận khí huyết chấn động vương nhạc cười lạnh nói hoàng ảnh ngươi thật là to gan lại dám ở ta quý phủ động đao xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi là không biết trời cao đất rộng vương nhạc ngón tay búng một cái mạnh mẽ băng k ì n h đèm kinh tịch đao b ắ n bay trường đao cắm ở trên cây cột không ngừng phát sinh tiếng rung lại một cước đá ra hoàng ảnh bị đá ra mười mấy trượng ở ngoài hoàng ảnh chân khí và khí huyết bị đánh tan bị nội thương phun ra một n g ụ m máu nhìn vương nhạc trong mắt mang theo kinh hãi cường vương nhạc võ công quá mạnh mẽ ở đông doanh hoàng ảnh vẫn không có từng đụng phải như vương nhạc cường đại như vậy võ giả kỳ thực không phải đông doanh không có cường giả siêu cấp mà là hoàng ảnh cấp độ quá thấp vẫn không có tiếp xúc được thần ma cảnh cấp bậc này cường giả đông doanh đệ nhất đao danh hiệu này cũng bất quá là ở trẻ tuổi võ giả t r u n g truyền lưu thế hệ trước cường giả như đại đương g i a chuẩn người thiên ẩn hàng ngũ đông doanh cường giả siêu cấp nơi nào sẽ đem hoàng ảnh để vào trong mắt đương nhiên thần châu cũng có vũ vô địch những này lánh đời không ra cường giả siêu cấp không cần nói thiên đạo cảnh đỉnh cao võ giả coi như là vương nhạc tu vi bây giờ đều còn chưa có tư cách tiếp xúc được cấp bậc này cường giả muốn cùng những này cường giả tuyệt thế có gặp nhau ít nhất muốn trở thành thần ma cảnh cường giả mới có thể đạt được bọn họ một ít tin tức hoang ảnh nhìn chăm chăm vương nhạc hỏi ngươi dùng không phải kiếm thuật ngươi không phải kiếm thánh ngươi đến cùng là ai vương nhạc cười nhạo nói tin tức về ngươi đã lạc đơn vị vô song thành hiện tại là ta vương nhạc địa bàn kiếm thánh độc cô kiếm đã chết rồi thiên hạ hội cũng diệt ngươi nếu như thật sự có hứng thú luận võ có thể đi tìm nhiếp phong cùng bộ kinh vân đi thôi vương nhạc phất phất tay để hoàng ảnh rời đi hoàng ảnh rút ra kinh tịch thần đao ôm quyền nói các hạ võ công hoàng ảnh bội phụ cáo tử hoàng ảnh liền vương nhạc một chiêu đều không tiếp nổi thậm chí vương nhạc không ra tay đứng để hắn giết hắn cũng chưa chắc có thể phá tan vương nhạc tiên thiên thần cương p h o n g ngự hoàng ảnh thất bại nhưng là hắn cảm thấy không mất mặt hưng phấn trong lòng thần châu đại địa cao thủ đúng là quá mạnh mẽ chính là hắn rèn luyện đao thuật địa phương tốt nhất phong cùng bộ kinh vân hai người kia tên hoàng ảnh nhớ kỹ hắn lần sau muốn khiêu chiến chính là cái này hai người hoàng ảnh từng bước từng bước rời đi vô song thành khi ra vô song thành hắn quay đầu lại nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng thời điểm trong mắt mang theo chiến ý vương nhạc v õ công của ngươi ít nhất vượt qua ta hoàng ảnh gấp mười lần nhưng là ta chúng có một ngày hội đưa ngươi đánh bại vương nhạc một bên tìm hiểu hùng bá tam tích một bên chuyên tâm tu luyện nhưng là võ công của hắn đã đến một bình cảnh muốn đột phá nói nghe thì dễ vương nhạc hiện tại võ công so với bình thường nửa bước thần ma cảnh võ giả còn cường đại hơn mấy lần lại đột phá chính là thần ma cảnh thần ma cảnh đối với võ giả tới nói chính là một nấc thang có thể nói là một cái lạch trời bước qua đi tới liền do giao hóa long trở thành thế gian đứng đầu nhất cường giả tuyệt thế đạm không qua đi cả đời chính là thiên đạo cảnh võ giả cũng là bắt nạt một thoáng phổ thông võ giả mà thôi làm sao mới có thể đột phá vương nhạc thầm nghĩ trong lòng long mạch đã mất đi tác dụng coi như tiến vào tỉnh ngộ trạng thái cũng không có cách nào trở thành thần ma cảnh cường giả không cần nói trở thành thần ma cảnh cường giả đến cùng cái gì là thần ma cảnh cường giả vương nhạc đều không rõ ràng h ắ n chỉ là biết thần ma đem cường giả cực kỳ mạnh mẽ là võ giả chung sự tồn tại vô địch nửa cái long mạch đối với ta không có tác dụng có thể đem long mạch tập hợp mới có đưa đến tác dụng vương nhạc tính toán đã như vậy ta sao không đi một chuyến lang vân quật lang vân quật chung có vũ vô địch lưu lại công pháp cùng một ít võ đạo càng lộ vương nhạc năm đó tiến vào lang vân quật thời điểm mới là đại tông sư võ giả hiện tại hắn tu vi võ đạo đã là nửa bước thần mã cảnh lần thứ hai đi quan sát vũ vô địch khắc vào trên vách đá công pháp nhất định có thể có khác n ộ ra lập tức liền lên đường vương nhạc không phải cái dây dưa dài dòng người thiết lập sự đến lôi lệ phong hành hạ quyết tâm tự nhiên lập tức hành động vương nhạc lấy tốc độ nhanh nhất đi tới lăng vân quật lần trước đến ta là vì huyết bồ đề đánh bậy đánh bạn tiến vào vũ vô địch mật thất vương nhạc thầm nói lần này đến đúng là xe nhẹ chạy đường quen vương nhạc ở không làm kinh động hỏa kỳ lân tình hôn g dưới tiến vào vũ vô địch bế quan mật thất hiện tại trong mật thất tàn lưu lại ý chí võ đạo đối với vương nhạc một điểm ảnh hưởng đều không có vũ vô địch quả nhiên là kỳ tài n g ú trời t hán huyền vũ chân công cùng thập cường vũ đạo cũng đều là thế gian hiếm thấy thần công võ học lần thứ nhất quan sát thời điểm vương nhạc tu vi võ đạo còn rất thấp vũ vô địch lưu lại võ đạo c ả m n g ộ vương nhạc có chút căn bản là xem không hiểu hiện tại những n à y trên vách đá võ học hắn đều lĩnh ngộ trong đó tinh túy võ đạo võ đạo nguyên lai muốn trở thành thần ma cảnh cường giả nhất định phải rõ ràng chính mình võ đạo là cái gì thế gian đạo thiên thiên v ạ n vạn lĩnh ngộ không giống võ đạo trở thành thần ma cảnh cường giả thu được năng lực cũng không giống nhau vũ vô địch võ đạo là huyền vũ tri đạo đế thích thiên chính là huyền băng chi đạo thần tướng võ đạo hẳn là cùng hắc á m có quan hệ nhưng là ta võ đạo là cái gì s a n g tỏ chính mình võ đạo là cái gì điều này rất trọng yếu không có chính mình đạo làm chống đỡ là không có thể trở thành thần ma cảnh cừng giả ta tu luyện chính là nội g i a quyền cùng vô tướng thần công nhưng là lấy nội g i a quyền làm chủ thể cái khác những kia chân khí kiếm thuật chờ chút đều là mang vào chém giết năng lực ta tu luyện võ công không phải vì chém giết mà là vì siêu thoát khiêu chiến chính mình cực hạn võ đạo tu luyện chém giết không phải mục đích mà là có chỗ cần đến đi chém giết tu luyện võ đạo là vì cường thân kiện thể đánh vỡ thân thể cùng tinh thần cực hạn làm cho sức mạnh càng ngày càng mạnh tuổi thọ càng ngày càng dài dưỡng sinh giết địch vương nhạc thật giống tìm tới chính mình võ đạo con mắt càng ngày càng sáng cường thân kiện thể khiêu chiến cực hạn dưỡng sinh cùng giết địch ha ha ta rõ ràng ta cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình võ đạo vương nhạc lớn tiếng cười nói ta phải đi không phải ngũ hành chi đạo cũng không phải đạo âm dương ta chỉ là muốn khiêu chiến thân thể cực hạn xử được bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn vô hạn cường vương nhạc dần hiện ra kiên định ánh sáng ta võ đạo chính là vô hạn mạnh cũng chính là lực chi đạo lực là không có cực hạn nhất lực phá vạn pháp mặc kệ người khác võ đạo là cái gì vương nhạc đều lấy lực phá đi đây là tuyệt đối chiến ép tuyệt đối cường thế bất kỳ đạo ở sức mạnh tuyệt đối dưới đều sẽ sụp đổ phá hoại không được người k h á c đạo đó là bởi vì chính mình lực còn chưa đủ rõ ràng sau này mình phải đi con đường vương nhạc ý nghĩ thật giống lập tức thông suốt bế quan liền ở ngay đây bế quan nhất định phải đem chính mình cảm n g ộ hoàn toàn chuyển hóa trở thành thực lực vương nhạc ở lăng vân quật bế quan nhưng là hắn không nghĩ tới lần này bế quan dĩ nhiên dài đến mười năm nhiếp phong cùng bộ kinh vân cầm địa đồ rốt cuộc tìm được thiên môn lạc tiên ở nhìn thấy nhiếp phong cùng bộ kinh vân thời điểm cũng rất giật mình, nhiếp phong, bộ kinh vân, hai người các ngươi làm s a o đến l í n rồi. nhiếp phong cùng bộ kinh vân kinh ngạc tại sao lạc tiên hội biết tên của chính mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là đem vương nhạc thư tín giao cho lạc tiên. lạc tiên xem xong thư tín sau khi, cười nói, hóa ra là vương nhạc để cho các ngươi đến. được rồi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp chủ nhân. nhiếp phong ôm cười nói, đa tạ lạc tiên cô nương. bộ kinh vân chỉ là gật gật đầu, không nói gì. lạc tiên mang theo nhiếp phong cùng bộ kinh vân tiến vào đường n ú i đi vào tuyết trong ngọn núi nhiếp phong bộ kinh vân các ngươi tới trước đó nghĩ đến vương nhạc cũng cùng các ngươi nói rồi thiên môn quy củ bất quá ta hay là muốn cho các ngươi thêm nói một lần nhiếp phong nói rằng lạc tiên cô nương ngươi nói chúng ta rửa thai lắng nghe lạc tiên giới thiệu thiên môn có thể so với vương nhạc nói tới muốn tỉ mỉ nhiều lắm dù sao lạc tiên so với vương nhạc hiểu rõ hơn thiên môn Nhiếp phong cùng bộ kinh vân bây giờ bộ bây đoạn ố Tối i với thiên lại hiểu thiên tân trực chính mạnh môn quan môn cảm mẽ. là, có xúc quá rõ. đ lãng hiện tại là càng ngày càng hung hăng càng quái bất quá võ công của hắn cao cường chấp pháp giả môn cũng không muốn trêu chọc hắn bây giờ có thể vượt qua đoạn lãng chấp pháp giả cũng là hai ba người mà thôi bất quá đoạn lãng võ công tăng lên đến càng nhanh đế thích thiên liền càng hài lòng còn chết rồi chấp pháp giả đối với đế thích thiên tới nói vậy là không có giá trị r ấ t rưởi rất nhanh sẽ không có người ký cho bọn họ nhiếp phong cùng bộ kinh vân trong mắt đều mang theo nghiêm nghị xem ra đoạn lãng ở thiên môn trung xác thực là hai người bọn họ đại địch nhiếp cảm kích nói đa tạ lạc tiên cô nương nhắc nhở lạc tiên đem nhiếp phong cùng bộ kinh vân mang tới một tòa huyền băng ngoài cửa lớn cung kính nói chủ nhân nhiếp phong cùng bộ kinh vân mang tới chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 71, t h ầ n ma cảnh chương 72, đế t h í c h thiên chương 73, y bái kiếm sơn trang bí mật trở lại nơi ở đoạn lang hướng về thần tướng hỏi sư phụ vương nhạc làm sao liền trở thành thần ma đem cường giả hắn mười năm trước không phải mới nửa bước thần ma cảnh sao vương nhạc cùng ta có huyết hải thâm cửu sư phụ nếu như hắn lén lút nếu muốn giết ta ta nên làm gì vương nhạc trở thành thần ma cảnh cường giả đoạn lãng trong lòng vẫn có chút sợ hãi ngày hôm nay có thần tướng cùng đế thích thiên ngăn cản vương nhạc bách với hai người áp lực thu tay lại vương tha đoạn lãng nhưng là ngày mai đây hậu thiên đây bảo vệ không cho phép vương nhạc lúc nào sẽ hạ sát thủ đoạn ế thích thiên cùng thần tướng không thể mỗi thời không mỗi khắc cùng mỗi mỗi b ả vệ đ o lãng t h ầ ngươi t ư ớ n nói rằng, ta cũng không nghĩ gian tới, mới thời ta năm, n nhạc g l ề n thành thần ma cảnh cứng,、giả. Đoạn lãng, ngươi trở ma giả. sau đó nhất định phải tách ra vương nhạc không nên t r e o chọc hắn không phải vậy ngay cả ta cũng cứu không được ngươi. Đoạn lãng hỏi, sư phụ, ngươi cũng giết không giết sư được hỏi, phụ, vương nhạc sao thần tướng trừng mắt lên lạnh lùng nói thần ma cảnh cừng giả há lại là tốt như vậy giết vừa nãy ta cùng vương nhạc chém giết phát hiện tốc độ của hắn cùng sức mạnh đều không kém ta nếu muốn giết vương nhạc ta sợ là không làm nổi coi như ta có thể giết vương nhạc môn chủ cũng là không cho phép bởi vì môn chủ muốn đồ long đế thích thiên không cho vương nhạc giết đoạn lãng càng sẽ không khiến người ta làm hại vương nhạc chí ít khi chiếm được long nguyên trước đó thiên môn chung những này chấp pháp giả một cái đều không thể xảy ra chuyện gì đoạn lãng trong mắt mang theo giả dối ánh mắt gật đầu nói sư phụ ta biết rồi đang không có trở thành thần ma cảnh cường giả trước đó đụng tới vương nhạc ta đoạn lãng nhượng bộ lui binh là được rồi ngoài miệng nói như vậy nhưng là đoạn lãng nhưng trong lòng thầm mắng thần tướng rắc rưởi ngươi trở thành thần ma cảnh cường giả bao nhiêu năm thậm chí ngay cả một cái vương nhạc đều giết không được thật là không có hữu dụng đệ tử xin cáo lui đoạn lãng liền ôm quyền cầm hỏa lân kiếm rời đi vương nhạc vừa đi vào phòng của mình gian lạc tiên liền tìm đến rồi lạc tiên vương nhạc cười nói ngươi còn có chuyện gì sao lạc tiên tu luyện thánh tâm quyết trên người khí chất có điểm đế thích thiên loại kia lạnh lẽo n ù i vị nhưng là công lực còn chưa đủ vương nhạc đã sớm phát hiện lạc tiên tu luyện thánh tâm quyết là đế thích thiên cải biến quá căn bản là không hoàn toàn lạc tiên sau đó hay là có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả nhưng là nàng thành tựu tương lai cùng nhất phong bộ kinh vân bọn họ so với đều sẽ cách biệt rất xa lạc tiên cười nói vương nhạc chúc mừng ngươi trở thành thần ma cảnh cường giả ngươi này vừa đột phá có thể nói là một bước lên trời vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ta có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả cũng coi như là vận may vương nhạc tìm tới chính mình võ đạo cho nên mới có thể đột phá nhưng là lạc tiên bọn họ vẫn không có tìm tới chính mình võ đạo lạc tiên nói rằng vận may cũng là thực lực một loại vương nhạc ta tìm đến ngươi còn thật sự có sự trong tay ngươi không phải có nửa cái long mạch sao chủ nhân hy vọng ngươi đem long mạch lấy ra đương nhiên ngươi là thần ma cảnh cường giả chủ nhân cũng không tốt bức bách ngươi chỉ cần ngươi lấy ra long mạch có điều kiện gì ngươi có thể để vương nhạc xứng sở long mạch tuy rằng thần kỳ nhưng là đối với thần ma cảnh cường giả tới nói đã không có cái gì tác dụng lớn a bỗng nhiên vương nhạc thật giống nghĩ tới điều gì lẽ nào đế thích thiên là muốn dùng long mạch đến để nhiếp phong bọn họ những này chấp pháp giả đột phá lạc tiên thấy vương nhạc xứng sở không nói lời nào cho rằng hắn không muốn giao ra đây giải thích vương nhạc ngươi cũng biết chủ nhân là muốn đi đồ long nhưng là không có bảy tám vị thần ma cảnh cường giả liên thủ không chỉ giết không được thần long trái lại còn có thể bị thần long đánh giết vì để cho nhiếp phong bọn họ trở thành thần ma cảnh cường giả tìm ngươi muốn long mạch cũng là bất đắc dĩ trước đây đại gia tu vi còn thấp nhưng là hiện tại đại gia tu vi cũng đã là nửa b ớ c thần ma cảnh chỉ cần có thể tìm tới chính mình đạo lại có thêm tỉnh ngộ cơ hội tin tưởng có rất lớn ki h sẽ trở thành thần ma cảnh cường giả vương nhạc gật gật đầu lạc tiên nói tới những n à y hắn đều hiểu ta có thể mang long mạch dao ra đây bất quá này nửa cái long mạch thật giống không có tác dụng gì đi vương nhạc hỏi lạc tiên thấy vương nhạc đáp ứng cao hưng nói nửa cái long mạch khẳng định là không được còn có nửa cái ở hùng bá trong tay chủ nhân sẽ làm nhiếp phong cùng bộ kinh vân ra tay đi đem hùng bá trong tay cái kia nửa cái long mạch đoạt lại vương nhạc gật đầu nói được sau ba ngày ta hội đem nửa cái long mạch dao cho trong tay ngươi ta chỉ có một điều kiện ta hy vọng có thể tiến vào kho vũ khí c h u n g đến xem thư vương nhạc nói kho vũ khí không phải là thiên môn ngoại vi tàng thư nơi mà là thiên môn bên trong tàng thư cát bên trong những v õ đó học đều là hiếm thấy thần công tuyệt học tu vi võ đạo đến vương nhạc điều này cũng cấp độ kỳ thực đã không để ý thần công gì tuyệt học nhưng là có thể tăng lâu một chút kiến thức đều là tốt đẹp lạc tiên cười gật đầu nói được cái điều kiện này hoàn toàn không có vấn đề vương nhạc còn không biết chỉ muốn trở thành thần ma cảnh cừng giả là có thể tiến vào thiên môn kho vũ khí tuyển chọn học tập thần công tuyệt học lại như thần tướng hắn liền có thể tùy ý tiến vào kho vũ khí m chỉ là không thể đem bên trong thần công tuyệt học truyền ra ngoài không phải vậy sẽ gặp đến đế thích thiên truy sát có thể tùy ý tiến vào thiên môn kho vũ khí chúng quan sát võ học bí tịch vương nhạc trong lòng cũng rất vui vẻ chính là kho vũ khí chung một môn thần công không biết bên trong còn có bao nhiêu cường đại như vậy thần công tuyệt học mấy ngàn năm qua đế thích thiên thu thập thần công bí tịch tuyệt đối không phải chuyện nhỏ lạc tiên vừa rời đi vương nhạc liền rời đi thiên môn đi lấy long mạch vương nhạc vừa đi đoạn lãng cũng rời đi thiên môn nếu như vương nhạc ở thiên môn đoạn lãng còn không dám dễ dàng rời đi thiên môn hắn sợ vương nhạc trong bóng tối theo dõi tìm một cơ hội đem chính mình giết chết nhưng là vương nhạc rời đi đoạn lãng liền không hề e rẻ đoạn lãng đi tới một tòa sâu trong núi lớn không ai từng nghĩ tới nơi này lại có một cái môn phái võ lâm làm phiên thông báo một tiếng liền nói đoạn lãng tới chơi đoạn lãng đối với một cái hán tử trung niên nói rằng hán tử trung niên lạnh rên một tiếng chờ đoạn lãng âm thầm cười lạnh nói võ công không cao cái giá đúng là rất lớn nếu không có sự muốn nhờ ta lại muốn tới nơi này rất nhanh hán tử trung niên trở về nói với đoạn lãng thiếu chủ nhà ta cho mời đoạn lãng theo hán tử trung niên tiến vào thông đạo dưới lòng đất rất nhanh rộng rãi sáng sủa nơi này là một chỗ dưới đúc kiếm nhà xưởng đoạn lãng người muốn gặp bản tọa một cái thanh niên người mặc trường b à o màu đen đứng ở trên đài cao nói với đoạn lãng hắc b à o thanh niên này tu vi cũng là nửa bước thần má cảnh dĩ nhiên so với đoạn lãng còn phải cường đại hơn một chút như vậy tu vi mạnh mẽ dĩ nhiên ở trên giang hồ không có tiếng tăm gì thực sự là chuyện lạ đoạn lãng n g n g đầu hơi ôm quyền cười nói đoạn lãng gặp ngạo trang chủ thanh niên áo b à o đen kia cười lạnh nói nơi này không có cái gì trang chủ nơi này là thiên nhận môn ngươi có thể gọi ta môn chủ đoạn lãng có chuyện gì liền nói không nói liền lăn hắc bảo thanh niên này chính là năm đó bái kiếm sơn trang thiếu chủ ngạo quyết bái kiếm sơn trang bị tuyệt vô thần phá hủy sau khi ngạo quyết liền biến mất rồi chỉ là trong t r ố n giang hồ có rất ít người biết ngạo quyết không chỉ không chết hơn nữa còn sáng lập thiên nhận môn ngạo quyết cũng không có để đoạn lãng tức giận đoạn lãng cười nói được như vậy ngạo môn chủ chúng ta trở lại chuyện chỉ ýnh u y n các ngươi ngạo gia tổ tiên từng chiếm được một khối thiên ngoại chi thiết ngươi tổ tiên sáng tạo bái kiếm sơn trang sơ chung chính là vì đem khối này thiên ngoại chi thiết rèn đúc thành đệ nhất thiên hạ kiếm quyết kiếm đáng tiếc quyết kiếm là rèn đúc thành công nhưng là thanh kiếm lẩy tả khí quá thịnh hơn nữa không có thể mở phong không người nào có thể thao tung nó liền ngươi tổ tiên liền đem quyết kiếm phong ấn lên ngạo quyết sắc mặt biến đổi lớn trong mắt mang theo sắc khí chuyện này ngươi là làm sao biết đoạn lãng ngày hôm nay ngươi nếu như không đem sự tình nói rõ ràng ngươi đừng hòng đi ra thiên n h ậ n môn quyết kiếm là ngạo gia tuyệt mật coi như là ngạo gia cũng có rất ít người biết ngạo quyết trên người chân khí bạo phát toàn bộ lòng đất đúc kiếm nhà xưởng đều đang lay động đoạn lãng cười to nói ngạo môn chủ ta đoạn g i a nắm giữ hỏa lân kiếm lại cùng hỏa kỳ l â n có ngọn n m ồ n ngươi ngạo g i a sự tình tuy rằng bí ẩn nhưng là ta vẫn là biết một ít có người nói quyết kiếm muốn dùng kỳ lân huyết mới có thể mở phong không biết đúng hay không nạo quyết cười lạnh nói đoạn lãng ngươi biết đến thật nhiều bất quá người thường thường biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh không sai ta là cần kỳ lân huyết nhưng là hỏa kỳ lân không ra lang vân quật bằng tu vi của ta muốn có được kỳ lân huyết cũng là thiên nàn v à nan nửa bước thần ma cảnh võ giả có thể không e ngại hỏa kỳ lân thậm chí đem hỏa kỳ lân kích thương cũng không phải không thể nhưng là hỏa kỳ lân cũng không phải người ngu biết không địch lại tự nhiên sẽ đào tẩu lang vân quật là hỏa kỳ lân xào huyệt muốn ở lăng vân quật trung tướng hỏa kỳ lân giết bằng ngạo quyết hiện tại bản lĩnh còn không làm nổi coi như thần ma cảnh cường giả đến rồi hỏa kỳ lân hướng về lòng đất dung nham trung một xuyên thần ma cảnh cường giả cũng phải luôn cuống không làm gì được nó ngạo quyết đã đi qua lăng vân quật nhưng lại nhưng không có được kỳ lân huyết d ã c h à n g xe cắt trở về đoạn lãng cười nói muốn rút ra kỳ lân huyết liền muốn dùng ta đoạn ra hỏa lân kiếm không phải vậy coi như kích thương hỏa kỳ lân cũng mơ tưởng được kỳ lân huyết ngạo quyết ánh mắt sáng lên nhìn đoạn lãng trong tay hỏa lân kiếm hỏi hỏa lân kiếm đoạn lãng nói rằng ngạo môn chủ quyết kiếm muốn dùng thần thú huyết đến mở ra nhưng là hỏa kỳ lân huyết không hẳn chính là tối tốt đẹp trong thiên địa có tứ đại thần thú phượng hoàng huyền quy kỳ lân thần l o n g phượng hoàng ở mấy ngàn năm trước liền bị đế thích thiên cho giết huyền quy thần bí nhất lẻn vào biển rộng vạn năm cũng hiếm thấy hiện thân muốn tìm nó căn bản là không thể hỏa kỳ lân đúng là ở làng vân quật bất quá tu vi của nó kém một chút vì là quyết kiếm mở ra vẫn là thần long huyết mới là tối tốt đẹp nạo g quyết cười to nói đoạn lãng ta đương nhiên biết thần long huyết so với h ỏ a kỳ lân thực sự tốt hơn nhiều nhưng là thần long nhưng là tứ đại thần thú trung mạnh nhất thần ma cảnh cường giả đều không phải thần long đối thủ ta làm sao có thể đạt được thần long huyết dùng thần long dòng máu đến vì là quyết kiếm mở ra nạo g quyết cũng không phải là không có nghĩ tới nhưng là thần long quá mạnh mẽ nạo g quyết căn bản là không thể đạt được máu d ò n g đoạn lãng cười nói nạo g môn chủ trước đây không thể cũng không có nghĩa là sau đó không thể đế thích thiên ở dự định đồ long hiện tại thiên môn chúng có bốn vị thần ma cảnh cừng giả lại có thêm bốn năm vị thần ma cảnh cừng giả là có thể đồ long chỉ cần có thể đánh giết thần long ngạo môn chủ đến thời điểm liền có cơ hội lấy được máu rồng ngạo quyết nhìn chằm chằm đoạn lãng hỏi ngươi đem tin tức này nói cho ta muốn ở chỗ này của ta đạt được cái gì đoạn lãng nói rằng ta đương nhiên là đến cùng ngươi ngạo môn chủ hợp tác chờ đ ố long sau khi ngươi đến máu rồng mà ta nhưng muốn long nguyên theo như nhu cầu mỗi bên bất quá đợi được quyết kiếm mở ra sau khi ta hy vọng ngạo môn chủ có thể ta mượn dùng một chút ta muốn dùng cái này tuyệt thế ma kiếm giết vương nhạc nhiếp phong còn có bộ kinh vân ngạo quyết cười to nói được đoạn lãng liền y ngươi hiện tại bắt đầu hai người chúng ta chính là đồng minh chỉ cần ta chiếm được máu rồng ta không chỉ mượn kiếm cho ngươi còn có thể t r ợ ngươi đạt được long nguyên đoạn lang ôm cử nói Đã như v ậ y vậy tại hạ liền cáo tử đồ long thời điểm ta thông báo tiếp ngươi đoạn lang chính là muốn làm đúng nước mới thật tọa thu ngư ông thủ lợi đoạn lang biết mình coi như trở thành thần ma cảnh cừng giả ở vương nhạc cùng đế thích thiên trước mặt cũng không chiếm ưu thế giết t h ầ n long long nguyên cũng không thể là của hắn vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm tới ngoại viện ngạo quyết vị này năm đó bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ có thiên phú có thủ đoạn quan trọng hơn chính là ngạo gia còn có một cái quyết kiếm Quyết kiếm là ma kiếm, coi ma là Nạo quyết c nhìn cũng i túi đầu x ư g thần.、Có、cái này ma kiếm, đoạn lãng m rời đi trong lòng cười gằn thiên môn muốn đổ lòng đối với ta mà nói thực sự là chuyện tốt ra đoạn lãng ta ngạo quyết không chỉ muốn chiếm được máu rồng vì l à quyết kiếm mở ra còn muốn chiếm được long nguyên tăng lên công lực thần châu võ lâm thậm chí là toàn bộ thiên hạ đều sẽ là ta ngạo quyết xem võ hiệp đại tông sư chương mới n h ấ t đến cơn gió mạnh văn học nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bùn c h ạ m linh để cử cho bằng hữu của ngài đi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi b ố đánh giết hùng bá đoạn lãng rời đi thiên nhận môn trong lòng sảng khoái có ngạo quyết cái này ngoại viện hắn tương lai đạt được long nguyên cơ hội liền lớn hơn nhiều lắm vốn là đoạn lãng là muốn đi lam nguyệt tông tìm lam nguyệt thánh chủ hợp tác nhưng là lam nguyệt thánh chủ là thần ma cảnh cường giả đoạn lãng tu vi còn kém xa coi như tìm tới lam nguyệt thánh chủ đoạn lãng cũng không thể đứng ở địa vị ngang hàng trên đàm phán nói không chắc còn có thể gặp phải lam nguyệt thánh chủ đánh giết chờ ta trở thành thần ma cảnh cường giả lại đi tìm lam nguyệt thánh chủ không mượn đoạn lãng thầm nghĩ trong lòng tung hoàng ngang dọc đã bắt đầu rồi long nguyên là ta đoạn lãng chỉ cần ta trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ không chỉ là vương nhạc muốn chết nhất phong cùng bộ kinh vân cũng phải chết toàn bộ thiên hạ đều sẽ là ta đoạn lãng năm đó ở thiên hạ hội thời điểm đoạn lãng chỉ là muốn đạt được hùng bá trọng dụng cùng nhất phong bộ kinh vân ganh đua cao thấp trở thành thiên đạo cảnh võ giả sau khi đoạn lãng lợi dụng thiên hạ thành lập đăng thiên long lâu trở thành thần tướng đệ tử đoạn lãng mục tiêu chính là thiên môn môn chủ nhưng là khi biết đế thích thiên dự định đ ổ lòng sau khi đoạn lang gia tâm lần thứ hai bành trướng không chỉ muốn có được long nguyên còn muốn muốn toàn bộ thiên hạ đoạn lang gia tâm chính là hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực chỉ muốn trở thành thần ma cảnh cường giả hắn những ngày kế hoạch đều có khả năng thực hiện trước về thiên môn đoạn lang thầm nói lần này trở lại thiên môn trở thành thần ma cảnh cường giả ta mới hội trở ra nhiếp phong cùng bộ kinh vân đi tới thiên hạ hội sân môn nơi này đã khôi phục năm đó cường thịnh đoạn lãng nhiếp phong bộ kinh vân gia nhập thiên môn sau khi hùng bá liền lần thứ hai trở lại thiên hạ hội sân môn hiện tại thiên hạ hội so với năm đó cường thịnh mấy lần hùng bá võ công càng là đạt đến sâu không lường được mức độ nhiếp phong nói rằng vân sư huynh lần này chúng ta nhất định không thể để cho hùng bá chạy thoát hùng bá trong tay nửa cái long mạch chúng ta cũng phải bắt được tay long mạch nhưng là liên quan đến đến chúng ta trở thành thần ma cảnh cường g i ả then chốt bộ kinh vân gật đầu nói ta biết ta cùng hùng bá ân đoán ngày hôm nay cũng có thể toán rõ ràng hùng bá những năm này vẫn làm hại thiên hạ bách tính dân chúng lầm than hắn đã sớm đáng chết mười năm trước vương nhạc đi lăng vân quật bế quan nhiếp phong cùng bộ kinh vân lại không phải là đối thủ của hùng bá lúc này mới để hùng bá sống này cỡ nào năm hiện tại nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều là nửa b ư ớ c thần ma cảnh võ giả hơn nữa ma kha vô lượng tin tưởng nhất định có thể phá hùng bá tam phân quy nguyên khí thần công hùng bá bộ kinh vân đứng ở dưới chân núi phát sinh hét dài một tiếng phạm vi trăm dặm đều có thể nghe được bộ kinh vân âm thanh niết phong cùng bộ kinh vân hóa thành lưỡng đạo ảo ảnh rất mau ra hiện tại đỉnh núi trên cung điện hồng bá một thân t h u bạo xuất hiện ở đại điện trước lớn tiếng cười nói niết phong bộ kinh vân dĩ nhiên là hai người các ngươi các ngươi cũng thật là không sợ c h ế t ta không có vương nhạc cho các ngươi chỗ dựa các ngươi cũng dám tìm đến lao phu phiền phức là ai cho là gan của các ngươi nhất phong cùng bộ kinh vân võ công là hùng bà giáo hùng bá có tam phân quy nguyên khí thần công tự tin chỉ cần không phải thần ma cảnh cừng giả sẽ không có người có thể giết đến hắn bộ kinh vân cười lạnh nói hùng bá giao ra long mạch chúng ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm nhất phong lớn tiếng nói hùng bá giao ra long mạch hùng bá cười to nói ta hai cái hảo đồ nhi nguyên lai các ngươi cũng là muốn muốn long mạch long mạch ngay khi l á o phu trên người có bản lĩnh liền tự mình tới lấy đi bộ kinh vân lớn tiếng nói thành cũng phong vân bại cũng phong vân hùng bá ngươi nhất định sẽ chết ở hai người chúng ta trong tay bộ kinh vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm hóa ra một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về hùng bá công tới nhiếp phong tuyết ẩm đao cũng một đao chém xuống màu đỏ nhạt ma đao khí thật giống xé rách không gian trong nháy mắt đến hùng bá trước mặt hùng bá lạnh rên một tiếng thân thể ở ngoài đẩy lên một cái to lớn hình bầu dục chân khí cháo nghe bồ tát phê n ô n lão phu cũng không tin hai người các ngươi lại vẫn tin tưởng cái gì thành cũng phong vân bại cũng phong vân năm đó ta c h u y ể n cho các ngươi võ công bất quá là muốn để cho các ngươi vì là lao phu giành chính quyền các ngươi chỉ là lao phu quân cờ hiện tại cũng là nên đem bọn ngươi hủy diệt thời điểm hùng bá hét lớn một tiếng trên người chân khí năng lượng dâng trào mà ra như cụ phong sóng biển như thế hướng về nhiếp phong cùng bộ kinh vân ép đi hùng bá ngoài miệng nói không có đem nhiếp phong cùng bộ kinh vân để ở trong mắt nhưng là nhưng trong lòng của hắn rất khiếp sợ nhiếp phong cùng bộ kinh vân võ công đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi coi như so với hắn hùng bá yếu cũng nhược đến có hạn hai người này nhiệt đồ tu vi dĩ nhiên đạt đến cảnh giới như vậy làm sao có khả năng lao phu mười năm này lợi dụng long mạch võ công mới đạt đến hiện tại mức độ như vậy nhưng là bọn họ nhưng không có long mạch ra lẽ nào thiên môn thật sự liền thần kỳ như vậy có thể khiến người ta võ công tăng nhanh như gió hùng bá thầm nghĩ trong lòng ôm bá kiếm chi đạo ma đ a o bộ kinh vân cùng nhiếp phong đồng thời hét lớn một tiếng lần thứ hai phát sinh công kích mạnh nhất kiếm khí cùng đao khí hoa phá hư không toàn bộ sơn mạch đều đang lay động thiên điệu thật giống đều biến sắc thiên hạ hội những võ đó công thấp kém đệ tử hận không thể bao dài mấy chân thật là nhanh chóng rời đi thiên hạ hội sơn môn tam phân quy nguyên khí hùng bá hét lớn một tiếng khủng bố chân khí năng lượng đánh tan kiếm khí cùng đao khí hùng bá hóa thành một vệt sáng ở nhiếp phong cùng bộ kinh vân trên lồng ngực lớn hơn một quyền mạnh mẽ thiên sương quyền kính đem nhiếp phong cùng bộ kinh vân đẩy lui ba dạm xa nhiếp phong cùng bộ kinh vân đồng thời thổ một ngụm máu tươi hùng bá cười lạnh nói chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết lão phu thực sự là không biết tự lượng sức mình các ngươi không phải tự ca tụng là chính đạo nhân sĩ hàng yêu chừ ma làm nhiệm vụ của mình sao chừ ma các ngươi ra chiêu a lại không ra chiêu liền không kịp xem lão phu làm sao chấn áp các ngươi hùng bá bay lên không mấy trăm trượng một trưởng đặt xuống to lớn trưởng ấn bóng mờ sen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó bộ kinh vân thay đổi sắc mặt cả kinh nói là bài vân trưởng theo công lực tăng trưởng bộ kinh vân bài vân trưởng uy lực cũng tăng trưởng nhưng là vẫn không có đạt đến hùng bá như vậy cấp độ hùng bá một trưởng hạ xuống lại như là phật tổ ngũ chỉ sơn khí thế mạnh mẽ ép tới nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều sắp muốn không thở nổi vân sư huynh chúng ta nhất định phải ngăn trở không phải vậy chúng ta hẳn phải chết nhiếp phong trong mắt mang theo nghiêm nghị bài vân trưởng lợi hại nhiếp phong cũng là biết đến nhưng lại nhưng chưa từng có nghĩ đến bài vân trưởng dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế phong vân hợp ích ma kha vô lượng hai người đao kiếm kết hợp sử dụng tới ma kha vô lượng này một chiều lực công kích nhất thời tăng cường mấy lần hùng bá trên không trung cười gằn cho rằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân lần này xong đời giết nhiếp phong cùng bộ kinh vân hùng bá kẻ địch cũng chỉ còn sót lại vương nhạc còn đoạn lãng hùng bá vẫn không có để vào trong mắt thiên môn không để ý tới tục sự vì lẽ đó hùng bá tạm thời không cho là thiên môn hội xuống tay với chính mình hùng bá cũng sắp đột phá chỉ muốn trở thành thần ma cảnh cường giả thiên môn mạnh hơn hắn cũng không sợ v h ảnh một luồng ác liệt kinh khí xuyên thấu to lớn trưởng ấn hướng lên trên không tấn công tới hùng bá biến sắc mặt cái gì này một đạo kinh khí quá mạnh mẽ tam phân quy nguyên khí hùng bá vội vã triển khai tam phân quy nguyên khí mạnh mẽ lồng phòng hộ đem thân thể bảo vệ lại đến đáng tiếc tam phân quy nguyên khí thần công lần này không có có thể cứu hùng bá tính mạng ẩm một đạo mãnh liệt ánh sáng trên không trung bộ phát ra ma kha vô lượng kỉnh khí cùng tam phân quy nguyên khí chạm vào nhau phát sinh kịch liệt nổ t u n g toàn bộ bầu trời đều chấn động kịch liệt bên ngoài ngàn dặm đều có thể thấy được hùng bá thân thể là mạnh mẽ cũng không phải bất tử c h i thân kinh khí mạnh mẽ đem thân thể của hắn nổ thành một phấn một đời bà chủ rốt cục chết ở nhiếp phong cùng bộ kinh vân trong tay nhiếp phong cùng bộ kinh vân tê liệt trên mặt đất vừa nay cái kia một chiêu mà kha vô lượng dùng mất rồi bọn họ toàn bộ chân khí năng lượng đúng một cái dài một mét xương sống rất xuống nhiếp phong đưa tay tiếp được trong mắt mang theo ý cười vân sư huynh long mạch tới tay hiện tại chỉ chờ vương thúc thúc cái kia nửa cái long mạch long mạch là có thể tập hợp bộ kinh vân trong mắt cũng mang theo kích động lần này không chỉ đoạt lại long mạch còn giết hùng bá đã báo đại thủ nay hơn hai mươi năm đến bộ kinh vân vẫn muốn báo thù nhưng là hùng bá quá mạnh mẽ hắn căn bản cũng không có cơ hội hiện tại hùng bá rốt cục chết ở trên tay của chính mình bộ kinh vân nói rằng phong sư đệ có long mạch chúng ta nhất định có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả đến thời điểm chúng ta ở thiên môn thì có đất đặc t h â n chấp pháp giả ở thiên môn tuy rằng cũng là quyền cao chức trọng có thể ở thần ma cảnh cường giả trước mặt vẫn như cũng là run dế muốn đứng ở thiên môn địa vị cao nhất trí chỉ có như vương nhạc như vậy trở thành thần ma cảnh cường giả một vệ sáng bay đến nhiếp phong cùng bộ kinh vân trước mặt ánh sáng tiêu tan vương nhạc bóng người mới lộ ra vương nhạc kinh ngạc nhìn đỉnh núi bị chấn động sụp cung điện hỏi hai người các ngươi thật sự giết hùng bá thực sự là lợi hại nhiếp phong khẽ mỉm cười nói rằng vận may có thể giết hùng bá đúng là vận may lần này thiếu một chút tử người chính là ta cùng v â n sư huynh vương nhạc lấy ra mặt khác nửa cái long mạch ném cho nhiếp phong nói rằng được rồi long mạch hiện tại đã tập hợp ta xem ra hai người các ngươi vẫn là trước tiên không muốn về thiên môn có long mạch ở tay các ngươi vẫn là trước tiên bế quan nhìn long mạch có thể hay không giúp các ngươi trở thành thần ma cảnh cường giả nhiếp phong cùng bộ kinh vân gật gật đầu đồng ý vương nhạc lời giải thích thiên môn chấp pháp giả có mười cái nhưng là long mạch chỉ có một cái hiện tại long mạch ở trong tay chính mình đương nhiên muốn chính mình trước tiên dùng trở lại thiên môn nhưng là nói không chắc được ta cùng vân sư huynh liền ở bên ngoài bế quan nhiếp phong gật đầu nói trước một bước trở thành thần ma cảnh cường giả cái kia chính là có lợi ích cực kỳ lớn cái gọi là một bước dẫn trước từng bước dẫn trước chỉ muốn trở thành thần ma cảnh cường giả nhiếp phong cùng bộ kinh vân trở lại thiên môn sẽ chiếm rất lớn ưu thế nói không chắc đến thời điểm long nguyên đều chính mình một phần vương nhạc gật đầu nói hừng các ngươi cố gắng bế quan ta trước về thiên môn không c ó trở thành thần ma cảnh cường giả các ngươi không phải đi về thiên môn t r u n g đế thích thiên mấy ngàn năm qua thu thập thần công tuyệt học vương nhạc còn phải đi về xem không có quá nhiều thời gian ngốc ở bên ngoài đồ long trước đó vương nhạc muốn dành thời gian tăng cao thực lực long nguyên vương nhạc cũng không phải không thể không cần bất quá nếu như có cơ hội lấy được long nguyên vương nhạc cũng sẽ không từ chối coi như mình không chiếm được long nguyên vương nhạc cũng sẽ không để cho đế thích thiên cùng đoạn lãng bọn họ đạt được những người này đều là gia tâm gia một khi đạt được long nguyên thiên hạ còn không biết sẽ trở thành tình trạng gì n h ế p phong ôm quyền nói vương thúc thúc chúng ta biết rồi ngươi yên tâm ta cùng vân sư huynh nhất định sẽ mau chóng tìm tới chính mình đạo trở thành thần ma cảnh cường giả vương nhạc khẽ mỉm cười hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt biến mất nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bùn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr ư y, y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến x e bạ vlg diễn đàn thu gom bản hiệt xin mời theo đệ cờ tờ g rlg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như n g làm quyển sách tăng thêm vào mặt b ả n tăng thêm mặt b ả n xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi năm vương trí cùng liên thành trí thuần văn tự ở tuyến xem b u ồ n chạm vực tên Điện thoại di động đồng thoại di xin mời phỏng bộ xem vương ấ n v trí luyện xong quyền mang theo một cái tùy tùng a lương ra khỏi thành chủ phủ đi tới trên đường đi dạo vương trí từ sinh ra liền sinh sống ở vô song thành vương ra quyền thế ở vô song thành là trí cao vô thượng vương trí đối với vô song thành đã sớm mất đi mới mẻ sức lực a lương vô song thành nơi nào còn có chơi vui địa phương vương trí hỏi phía sau a lương nói rằng thiếu ra thành đông mới mở một nhà đấu cầu tràng có người nói hai ngày trước lý gia huynh đệ từ bên ngoài tìm đến rồi hai cái chó săn rất là hưng mãnh thiếu g i a nếu là có hứng thú có thể đi nhìn vương trí miệng một s ẹ p cười nhạo nói đấu cầu ấu t r í b u ồ n thiếu g i a là những kia công tử bột có thể so với sao vương trí mới tuổi dĩ nhiên nói những người khác ấu t r í ngựa khí của hắn cùng vẻ mặt cũng làm cho người cảm thấy buồn cười a lương suy nghĩ một chút nói rằng thiếu g i a nếu không chúng ta đi thanh nhã c ư đi nơi nào cô nương cũng không tệ cầm kỳ thư họa các nàng có thể đều là mọi thứ ở hành vương trí trấn mắt lạnh lùng nói a lương ngươi muốn chết đúng hay không cái kia thanh nhã cứ nhưng là thanh lâu nếu như ta nương biết ta đi tới thanh lâu nàng nhất định sẽ đánh gãy chân của ta a lương tiểu tử ngươi sau đó lại muốn để ta đi chỗ đó dạng địa phương cẩn thận ta dùng bắc minh thần công hút khô nội lực của ngươi để ngươi trở thành một phế nhân a lương trong mắt mang theo kinh hãi l i ê n vội vàng gật đầu nói vâng là thiếu gia t h i ế u nhân nhỏ bé không dám vương trí bắc minh thần công a lương nhưng là từng trải qua mấy ngày trước một cái cấp độ tông sư võ giả đạo tặc bị tóm lấy vương trí rất nhanh sẽ hút khô rồi hắn một thân chân khí để hắn trở thành phế nhân a lương xưa nay chưa từng nghe nói thế gian còn có hấp người trong lực thần công bí thuật thực sự là quá dọa người rồi đi dạo hơn nửa canh giờ vương trí lắc đầu nói quên đi chúng ta trở về đi thôi này vô song thành thực sự là hảo không thú vị nếu có thể đi ra ngoài hành tẩu giang hồ là tốt rồi vương trí trong lòng hơi động hả đi ra ngoài hành tẩu giang hồ mình đã là tông sư võ giả t r u n g sự tồn tại vô địch đi ra ngoài hành tẩu giang hồ hẳn không có vấn đề a lương gật đầu nói vâng thiếu ra a lương cùng sau lưng vương trí nhưng là hắn còn không biết chính mình vị này tiểu thiếu ra dĩ nhiên đánh tới rời nhà trốn đi tâm tư vương trí trở lại phủ thành chủ vừa vặn là ăn cơm chưa thời gian nhan doanh thấy nhi tử trở về liền vội vắng nói lại đi nơi nào nhanh lên một chút rửa tay ăn cơm vương trí gật đầu nói vâng nương vương trí giặt sạch tay vừa ăn cơm vừa nói nương ta hiện tại võ công đã rất mạnh vì lẽ đó ta nghĩ như cha như thế đi ra ngoài hành tẩu giang hồ vương trí vừa mới dứt lời nhan doanh triệu tiến h vương huệ đều sửng sốt nhan doanh lớn tiếng nói không được n g ư ơ i mới bao lớn không tới mười tuổi liền muốn hành tẩu giang hồ ngươi không biết giang hồ hiểm á c sao cha ngươi nói rồi không có trở thành thiên đạo cảnh võ giả trước đó ngươi không thể rời đi vô song thành triệu thiến nuốt vương trí đầu nhỏ nói rằng ngoan tôn tử ngươi có thể tuyệt đối không nên học cha ngươi vô song thành lớn như vậy chẳng lẽ còn không tha cho ngươi một đứa bé sao ngươi nếu như cảm thấy muộn có thể đi ngươi minh nguyện tá di trong nhà ở mấy ngày đi ra ngoài hành tẩu giang hồ đó là vạn vạn không được vương nhạc từ khi biết võ công sau khi rời nhà thời gian liền càng ngày càng nhiều thậm chí vừa ra đi mười năm đều không trở lại hiện tại triệu tiến h cùng vương huệ có vương trí người cháu này mới không có cảm thấy buồn khổ nếu như vương trí cũng rời đi vậy bọn họ này hai lão còn không cả ngày lo lắng để phòng a nhi tử cả ngày không trở về nhà cũng coi như nhưng là tôn tử tuyệt đối không thể cất b ư ớ c cái gì giang hồ lại nói trên giang hồ có thể là vô cùng nguy hiểm vương huệ cũng gật đầu nói trí tiểu tử ngươi liền cẩn thận ở nhà ở lại đọc sách luyện võ đừng lao nghị đi ra ngoài nghe ngươi nương cùng mãi mãi của ngươi không sai vương trí bữu môi nói rằng nương bà nội nhưng là ta thật sự rất lợi hại a ta nội ra quyền lập tức liền muốn đạt đến đăng kính hơn nữa ta còn có bắc minh thần công coi như đụng tới đại tông sư kẻ địch ta cũng có thể chạy thoát nhan doanh nói rằng ngươi là lợi hại nhưng là thiên hạ này gian so với ngươi lợi hại người nhiều hơn nề cha ngươi đã là thần ma cảnh cường giả hắn đi ra ngoài hành tẩu giang hồ đều phải cẩn thận nào có như ngươi vậy không coi ai ra gì ngươi liền cẩn thận cho ta ở nhà ở lại đừng nghĩ hành tẩu giang hồ không phải vậy xem lương không thu thập ngươi nhan doanh cũng hy vọng vương trí trở thành cao thủ tuyệt thế nhưng là vương trí cùng năm đó nhiếp phong không giống nhau nhiếp phong lúc nhỏ học không tới cao minh võ công ngoại trừ băng tâm quyết nhiếp nhân vương không có giáo dục nhiếp phong bất kỳ võ học nhưng là vương trí hiện tại là vô song thành thiếu chủ vương nhạc đích chuyển tuyệt học nội ra quyền cùng vô tướng thần công đều chuyển thụ vương trí có thể nói vương trí là muốn tài nguyên co tài nguyên tranh công pháp co công pháp như thế điều kiện tốt đợi được vương trí mười lăm khi sáu tuổi nhất định có thể trở thành là thiên đạo cảnh võ giả như vậy hảo trong hoàn cảnh nhan doanh đương nhiên không hy vọng vương trí sẽ rời đi vương trí trong lòng bất đắc dĩ miệng lớn hướng về trong miệng rút cơm buổi tối vương trí đợi được nhan d o a n triệu thiến vương huệ đều ngủ mới đứng dậy ra ra bà nội còn có nương cũng không muốn để ta rời đi vô song thành nhưng là ta có thể lặng lẽ đi à. vương trí con mắt hưng phấn rời nhà trốn đi trên người nhất định phải mang theo bạc không phải vậy đến bên ngoài ăn uống cũng thành vấn đề vương nhạc từ tủ quần áo chung lấy ra mấy chục lạng vàng dùng cái bọc gói kỹ nhiều hơn nữa mang mấy bộ quần áo bên ngoài nếu như chơi vui ta liền chơi cái nửa năm lại trở về vương trí gỡ xuống treo trên tường trường kiếm từ cửa sổ nhảy ra động tác nhẹ nhàng như con báo vương trí một thân võ công đều là truyền tự vương nhạc khinh công cũng không ngoại lệ vương trí tuy rằng người tiểu nhưng là tốc độ nhưng bất mãn một bước bước ra thì có hơn mười m cao tới ba m t t ư ở n g vây cũng không ngăn được hắn cái kia nhỏ gầy bóng người vô song thành tường thành cao to vương trí ở trên tường thành mượn lực một lần thành công vượt qua mà ra ra vô song thành vương trí quay đầu lại nhìn đóng chặt cửa thành trong lòng mang theo hưng phấn ngày hôm nay bắt đầu t A vương trí lương i giang ề n muốn hành tẩu giang hồ. v trí o nhan g lòng lớn tiếng lớn nói, n rất h hồ sẽ có ta vương Chí tên gọi. Ngày thứ hai trên ta trí tên giang vương Ngày gọi. vừa sẽ có doanh ạ n sáng, nhan g d liền cảm t hô ấ y k h n đúng, dị vãng vào lúc này vương Chí đều là hội giường luyện công, nhưng là hôm nay g đều lúc dị vào là là trí hội hôm nhưng rời tiểu a lương. lương rất nhanh chạy tới phu nhân có gì phân phó nhan doanh hỏi thiếu ra đây nhanh lên một chút gọi hắn rời giường vâng a lương nhanh chóng hướng về vương trí gian phòng chạy đi rất nhanh a lương kinh hoàng âm thanh truyền đến không tốt không tốt phu nhân không tốt thiếu gia không gặp nhan doanh lông mày nhảy một cái một lồn u g dự cảm không tốt ở trong lòng bay lên cái gì thiếu gia không gặp nhan doanh đi tới vương trí gian phòng quả nhiên là không thấy bóng người trên bản sách có một phong thư là vương trí lưu lại hành tẩu giang hồ nhan doanh nhìn thư một mặt tức giận lớn tiếng nói a lương thiếu gia ra khỏi thành nhanh lên một chút điều động nhân thủ đem thiếu gia tìm trở về nhanh đi a lương cũng bị kinh đến vâng phu nhân ta này liền đi nói xong a lương liền hướng ở ngoài chạy đi nhan doanh trong lòng lo lắng đứa nhỏ này dĩ nhiên thừa dịp buổi tối đi rồi nếu như có mệnh hệ gì ta làm sao hướng về vương nhạc bàn giao a cách vô song thành bên ngoài ngàn dặm có một thị trấn nhỏ nơi này có một hộ người kỳ quái gia trong nhà chủ nhân là một vị nghiêng nước nghiêng thành cô gái tuyệt sắc nhưng là gia thần nhưng đều là người nhận buồn gia thần thủ lĩnh tu vi võ công dĩ nhiên đạt đến thiên đạo cảnh chủ nhân gọi liên dĩnh có một cái chín tuổi nhi tử tên là liên thành trí liên thành trí nhìn như một cái bình thường thiếu niên nhưng là hắn nhưng có một cái kinh người thân phận hắn là đông doanh thiên hoàng thần võ nhất phu con trai duy nhất liên thành trí võ học thiên phú cực cao nhưng là thiên ý t r e o người hắn hiện tại đạt được một loại bệnh tật khí tức yếu đ ớt đã sắp không xong rồi gia thần thủ lĩnh tùng bản cương nhìn nằm ở trên giường liên thành trí trong lòng tràn ngập lo lắng nếu như liên thành trí chết rồi đông doanh thiên hoàng thần võ nhất phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ dù cho tùng bản cương là thiên đạo cảnh võ giả cũng không thể ở thiên hoàng dưới sự đổi u g i ế t sống sót tùng bản cương thân là thiên hoàng thị vệ vẫn là biết một ít hoàng thất bí ẩn nam đó tuyệt vô thần lớn lối như vậy ưng ơ hạnh nhưng là cũng không dám đánh giết hoàng thất thiên hoàng thật sự nếu muốn giết tuyệt vô thần chỉ cần hướng về những kêu bí ẩn thế lực lớn nói một tiếng liền có thể làm được ta nên làm gì tùng bản cương thầm nghĩ trong lòng một cái thuộc hạ phía trước bầm báo đại nhân vô danh đến rồi tùng bản cương con mắt một hai vội vàng nói vô danh tiền bối đến rồi hắn ở đâu phòng khách cái kia thuộc hạ nói rằng tùng bản cương đến đến đại sảnh quả nhiên nhìn thấy vô danh tùng bản cương gặp vô danh tiền bối tùng bản cương ôm quyền hành l ễ nói vô danh nói rằng không cần nhiều lễ nghe nói ngươi gặp phải phiền thoái tùng bản cương gật đầu nói ừ n vô danh tiền bối là như vậy tùng bản vừa đem chuyện đã xảy ra thua một lần cuối cùng nói rằng hiện tại liên thành trí hoàng tử đã ngàn cân treo sợi tóc ta mời thật nhiều đại phu đều nói bệnh của hắn không chữa được nhưng là hoàng tử nếu như chết rồi chúng ta những ngày qua hoàng vệ sĩ sợ là cũng hoặc không được vô danh thở dài nói rằng năm đó ta và các ngươi thiên hoàng thần võ nhất phu từng có ước định tùng a chăm sóc tốt con tốt bản cương nói rằng vô danh tiền bối người đối với thần châu rõ như lòng bàn tay lại là võ lâm thần thoại nghĩ đến hẳn là nhận thức rất nhiều kỳ nhân dị sĩ chẳng biết có được không đem những này kỳ nhân mời tới trị liệu nhà ta hoàng tử y kỹ thuật cao cường người vô danh ánh mắt sáng lên muốn nói ý thuật cao cường người lão phu đúng là nhớ tới một người ý thuật của hắn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ vô danh nói rằng tùng bản cương kích động nói là ai vương nhạc vô danh nói rằng năm đó bộ kinh vân vì cho tuyệt thế hảo kiếm mở ra nghĩ ra không ít biện pháp nhưng là nhưng đều chưa thành công cuối cùng vẫn là vương nhạc lợi dụng ý thuật để bộ kinh vân rơi lệ lúc này mới dùng nước mắt để tuyệt thế hảo kiếm mở ra để do người lệ bình thường đại phu cũng có thể làm được nhưng là muốn muốn cho tử thần bộ kinh vân rơi lệ liền không phải như vậy dễ dàng có thể làm cho bộ kinh vân rơi lệ y thuật có lẽ chỉ có vương nhạc nắm giữ bởi vậy có thể thấy được vương nhạc y thuật tuyệt đối sâu không lường được tung bản cương sắc mặt biến đổi lớn cả kinh nói vô danh tiền bối ngươi nói nhưng là vô song thành thành chủ vương nhạc vô danh gật gật đầu tung bản cương lớn tiếng nói vô danh tiền bối ngươi không phải không biết vương nhạc làm người hắn hận chúng ta người nhật b u ồ n tận xương a nếu như hắn biết liên thành c h í là thiên hoàng b ệ hạ hải tử hắn nhất định sẽ giết chúng ta tung bản cương cũng không biết tại sao vương nhạc như vậy hận người nhật b u ồ n tuyệt vô thần sau khi chết vô thần tuyệt cùng những nị giả kia cùng dạ xoa la bị vương nhạc phát hiện một cái liền giết một cái dù cho là đến hiện tại chỉ cần thần châu võ giả nhấc theo nị giả cùng dạ xoa la đầu đi vô song thành đều còn có thể lĩnh đến t h ư ờ ngân vương nhạc cách làm như vậy đúng là đề cao một cái mới phát nghề nghiệp thợ săn tiền thưởng có thể tưởng tượng được vương nhạc đối với người nhật b u ồ n đoán khí là làm sao to lớn vô danh thở dài nói rằng cái này cũng là ta lo lắng bất quá ta vẫn là quyết định trước tiên đi gặp vương nhạc một lần chỉ cần chúng ta gạt l i ề n thành trí thân thế vương nhạc hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu những người khác hội cho vô danh mặt mũi nhưng là vương nhạc không hẳn sẽ cho hắn mặt mũi vô danh võ lâm thần thoại tên tuổi ở vương nhạc trước mặt có thể không dễ xài vô danh năm đó đối với thần võ nhất phu thừa như nếu như liên thành trí chết trẻ tương lai đối mặt đông doanh thiên hoàng thời điểm hắn cũng không tốt bàn giao tùng bản cương cao hưng nói như vậy vậy thì đa tạ vô danh tiền bối vô danh sau khi rời đi tùng bản cương rốt cục thở ra một hơi có vô danh trợ giúp liên thành trí có lẽ có cứu một cái ăn mặc kiểu văn sĩ người trung niên đi tới tùng bản cương bên người nhỏ giọng nói rằng đại nhân chúng ta không thể đem hết t h ể hy vọng ký thác ở vô danh trên người liên thành trí hoàng tử thân thể không biết còn có thể chống đỡ mấy ngày chúng ta vẫn là sớm tính toán mới lạ lại nói coi như vương nhạc đồng ý ra tay cũng chưa chắc liền có thể trị hết hoàng tử tùng bản cương hơi nhúng mày nói rằng ngươi có biện pháp gì văn sĩ người trung niên cười nói liên thành trí là người hán nữ tử cùng thiên hoàng bệ hạ sinh theo lý thuyết liên thành trí là không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế vì lẽ đó thiên hoàng bệ hạ cũng không có đem mẹ con bọn hắn mang về đông doanh nhưng là thiên hoàng bệ hạ chỉ có liên thành trí một đứa con trai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tương lai đông doanh ngôi vị hoàng đế nhất định là liên thành trí hoàng tử nhiều năm như vậy thiên hoàng bệ hạ cũng không có đến thần châu thấy liên thành trí vì lẽ đó thiên hoàng bệ hạ cũng không quen biết liên thành trí coi như liên thành trí thật sự chết rồi chúng ta chỉ cần tìm được một cái cùng liên thành trí s ấ p xỉ hài đồng không được sao tung bản cương cả kinh này ngược lại cũng đúng là cái biện pháp bất quá thiên hoàng bệ hạ tuy rằng chưa từng thấy liên thành trí hoàng tử nhưng là những năm này chúng ta cũng cùng bệ hạ thông tin bệ hạ biết liên thành trí hoàng tử võ học thiên phú là thế gian ít có thời gian ngắn như vậy chúng ta đi nơi nào tìm một cái có thể cùng liên thành trí hoàng tử sánh vai hài đồng liên thành trí võ học thiên phú so với năm đó đoạn lãng nhiếp phong bộ kinh vân phải cường đại quá nhiều có thể thắng được liên thành trí võ học thiên phú một bậc có lẽ chỉ có con trai của vương nhạc vương trí Bất quá vương trí là con trai của vương nhạc chưa từng có từng r a vô song thành coi như cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám xuống tay với vương trí văn sĩ trung niên cười nói đại nhân thần châu đại địa nhân khẩu đông đảo nhiều như vậy hài đồng tổng có thể tìm tới một cái võ học kỳ tài chỉ cần tìm được cái này hài đồng thuộc hạ liền có thể sử dụng bí thuật sửa lại hắn tư tưởng ký ức để hắn biến thành thật sự liên thành trí coi như thiên hoàng b ệ hạ đích thân tới cũng chia không ra thật giả tùng bản cương nhìn văn sĩ trung niên một chút nói rằng ta ngã cũng đã quên ngươi là âm dương sư tinh thông tinh thần bí thuật được liền theo ý ngươi đi làm chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới một cái võ học thiên phú kỳ cao hài đồng tất cả bất đắc dĩ tùng bản cương quyết định lợi dụng văn sĩ trung niên con báo đổi thái tử kế sách xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư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 Kích thích c thiên h môn ấ phá p p phá giả biệt môn, đặc biệt phá quân cả chỉ nhạc chính cũng chấp cùng có cái cảnh cường nhạc thích cũng cái giả, giả ngày lắng phòng, vương liền mình quân rằng nhưng hắn đoạn lãng không giống nhau, hắn không thần Vương nếu như thật sự giết hắn, đế thích thiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Phá quân giết. giết gì. là là tay tuy lo lo đề đem đế Phá pháp phụ. Phá thật thêm sư ra một mà sự sẽ biết mình ở vương nhạc trong lòng chính là một cái hán gian vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn điên cuồng tu luyện ở dưới áp lực c ư ờ n g đại phá quân võ công đúng là tăng nhanh như gió hiện tại đã vượt qua đoạn lãng cùng nhiếp phong đám người mà cái khác chấp pháp giả cũng đều gia tăng tu luyện hy vọng có thể có một ngày giống như vương nhạc trở thành thần ma cảnh cừng giả vương nhạc tiến vào thiên môn kho vũ khí sau khi liền rất ít đi ra ăn uống đều có hạ nhân hầu hạ hắn thì lại có thể chuyên tâm đọc sách đế thích thiên người này mấy ngàn năm qua thu thập những n à y thần công tuyệt học quả nhiên không tầm thường mỗi một bản đều là khoáng thế tuyệt học vương nhạc trong lòng âm thầm kiếp sợ nơi này có hơn một nghìn bản thần công bí tịch trong đó cùng nội gia quyền như là công pháp cũng không có thiếu những bí tịch này đều là thần châu đại địa các cường giả ngàn vạn năm qua tụ hội trí tuệ kết tinh ngũ lôi hóa cực thủ môn võ công này ở những n à y thần công bí tịch ở trong chỉ có thể coi là thượng thừa cũng không thể xem như là tuyệt đỉnh chỉ là ngũ lôi hóa cực thủ công hiệu đặc thù vì lẽ đó đế thích thiên mới hội coi trọng như vậy có những n à y thần công bí tịch vương nhạc trí tuệ đạt được tăng lên đối với nội gia quyền cùng vô tướng thần công l ĩ n h ngộ lại đạt đến một cái độ cao mới đế thích thiên có thể sáng chế thánh tâm quyết hẳn là chính là từ những n à y thần công trong bí tịch đạt được cảm lộ nếu đế thích thiên có thể sáng chế thánh tâm quyết như vậy ta nội gia quyền hoàn thiện tương lai cũng sẽ không ở hắn thánh tâm quyết bên dưới đế thích thiên thiên tư cũng không phải vạn người chưa chắc có được một nhưng là hắn sống được h i ự u kinh nghiệm không phải là vương nhạc có thể so sánh bất quá vương nhạc tin tưởng chỉ cần cho mình đầy đủ nhiều thời giờ liền nhất định có thể vượt qua đế thích thiên nội gia quyền cũng sẽ trở thành thiên điệu thời gian mạnh mẽ nhất thần công tuyệt học vương nhạc chính đang quan sát một quyển ma đạo bí tịch công pháp ma đạo cùng đạo gia nội công so với có rất lớn độ nguy hiểm cùng tác dụng phụ tuy nhiên không phải là không có chỗ thích hợp công pháp ma đạo đầu tiên chính là tăng trưởng công lực nhanh vương nhạc trong tay này một quyển khát máu kinh có thể để cho một cái không hề võ học cơ sở người bình thường trong vòng ba năm trở thành thiên đạo cảnh đỉnh cao cao thủ có thể nói thiên đạo cảnh trước đó tu luyện cái môn này khát máu kinh là hoàn toàn không có bình cảnh bởi vậy có thể thấy được công pháp ma đạo chỗ kinh khủng nay liên chính là đạo cao một thước ma cao một trượng a mặc kệ là người tốt hay là người xấu trong tâm linh đều có chính nghĩa cùng âm u một mặt mà ma đạo công pháp tu luyện chính là áp chế tâm linh chính nghĩa một mặt đem âm u một mặt phát huy đến mức tận cùng lấy này đến để người tu luyện không bị ràng buộc thích làm gì thì làm không có đạo đức chỉ huy tu luyện lên tự nhiên nhanh chóng nhưng lại như vậy người tu luyện rất điên cuồng rất đáng sợ muốn khiến người diệt vong tất giáo điên cuồng không đang điên cuồng chung sống lại liền đang điên cuồng chung diệt vong vì lẽ đó tu luyện ma đạo thần công võ giả hầu như đều là d i ệ t tuyệt nhân tính coi trời bằng vung chủ hơn nữa không có mấy cái có kết quả tốt ma đạo võ giả chân chính có thể trở thành là đại n ă n giả g hầu như không có coi như trở thành đại n ă n g giả vậy cũng chính là vượt qua tâm ma cùng những kia chính đạo đại năng giả không có khác biệt gì. Điều này cũng làm cho là cái những năng không này sông giả gì. gọi kia đại biệt Điều đạo đổ trăm làm là là vương ề một biển đi. v nhạc tuy rằng không có dự định tu luyện ma đạo thần công nhưng là công pháp ma đạo trong đó rất nhiều tu luyện lý niệm là có thể lấy làm gương mặc kệ là ma đạo vẫn là chính đạo chỉ cần có thể đem trung tinh t ù y thông h i ể u đạo lý vương nhạc tin tưởng tu vi võ đạo của mình nhất định sẽ tăng nhanh như gió đến thời điểm đồ long liền không cần ý thủ ý cước lo lắng đế thích thiên quay phá vương nhạc vương nhạc chính đang tập trung tinh thần đọc sách lạc tiên âm thanh đột nhiên vang lên vương nhạc quay đầu nhìn lại lạc tiên đang đứng ở cách đó không xa ngươi làm sao có thời gian tiến vào kho vũ khí ngươi không phải muốn bế quan tu luyện sao vương nhạc cười hỏi lạc tiên nói rằng ta lại không phải bế tử quan mỗi ngày vẫn là sẽ ra tới đi một chút vương nhạc nơi này thần công bí tịch mặc dù tốt nhưng l à nhưng nhiều tức k h ô n g nát chỉ cần chọn lựa một môn thần công như vậy đủ rồi vương nhạc gật đầu nói này ta đương nhiên biết bất quá những n à y thần công bí tịch rất thú vị có thể cho ta không ít linh cảm cùng trí tuệ đọc sách đối với ta võ đạo tu hành mới có lợi đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì không lạc tiên cười nói vô danh tìm đến ngươi vương nhạc s ữ n g sở vô danh hắn tìm ta làm gì vô danh mặc dù là võ lâm thần thoại nhưng là ta cùng hắn cũng chẳng có bao nhiêu giao tình vương nhạc xác thực cùng vô danh không có bao nhiêu giao tình trái lại hai người còn lẫn nhau thấy ngứa mắt hắn nói muốn xin ngươi đi cứu một cái lạc tiên nói rằng ngươi có muốn gặp hắn hay không ta để hắn rời đi dù là vương nhạc do dự một chút nói rằng vẫn là gặp gỡ đi xem hắn nói như thế nào nhân ra thật xa đến một chuyến thiên môn nếu như thấy cũng không thấy sợ là cũng không còn gì để nói vương nhạc ở nhìn thấy vô danh thời điểm trong lòng cả kinh vô danh khí tức trên người cùng trước đó hoàn toàn khác nhau vô danh tiền bối mười năm không gặp không nghĩ tới võ công của ngươi dĩ nhiên đạt đến thần má cảnh xem ra tiền bối đã hoàn toàn đem vạn kiếm quy tông hiệu được ga chúc mừng chúc mừng vương nhạc hướng về vô danh ô m quyền cười nói vô danh tuy rằng dùng vạn kiếm quy tông bí pháp thu lại khí tức che giấu tu vi nhưng là cũng lựa gạt không được vương nhạc con mắt vô danh tinh khí thần so với thiên đạo cảnh võ giả mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều vương nhạc suy đoán hắn nhất định là đạt đến thần má cảnh vô danh khẽ mỉm cười nói rằng không nghĩ tới ta quy tức thuật thu lại khí tức cũng giấu không được vương nhạc ngươi xem ra võ công của ngươi tu vi ở lao phu bên trên vương nhạc lần này lao phu đến là hy vọng ngươi xuất thủ cứu trì một người ta biết ý thuật của ngươi thông huyền vì lẽ đó làm ơn sẽ giúp bận điệu vương nhạc k h ẽ t o mày hỏi người nào một đứa bé vô danh nói rằng vô danh không dám nói liên thành trí là đông danh o thiên hoàng nhĩ tử bằng không vương nhạc nhất định sẽ không xuất thủ cứu trị coi như ra tay rồi vương nhạc cũng rất có thể ở liên thành trí trên người gian l ợ n đến thời điểm liên thành trí chắc chắn phải chết vô danh nhưng là biết vương nhạc đối với người n h ậ t b u ồ n cựu hận đó là thấy một cái giết một cái tuyệt vô thần mang đến ba mươi vạn đông doanh giả xoa la cùng n ý giả hiện tại đã cơ hồ bị vương nhạc thủ hạ người đổi tận giết tuyệt coi như còn có cá lọt lưới cũng là trốn ở góc nơi không dám ra đây vương nhạc nói rằng được rồi ta có thể cùng tiền bối cùng đi nhìn đứa bé này còn có thể hay không chỉ cái kia phải biết bệnh tình của hắn sau khi mới có thể quyết định vô danh cảm kích nói như vậy vậy thì đa t ạ vương nhạc đang chuẩn bị cùng vô danh cùng đi cho liên thành trí xem bệnh nhưng là vào lúc này lạc tiên lại tìm tới vương nhạc vương nhạc trong nhà của ngươi xảy ra vấn đề rồi lạc tiên đem vương nhạc dẹp đi một bên nhỏ giọng nói rằng vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua nhà ta xảy ra vấn đề rồi đã xảy ra chuyện gì lạc tiên cười khổ nói con trai của ngươi vương trí rời nhà trốn đi có người nói là hắn muốn đi s ô n g sáo giang hồ nhan doanh cùng cha mẹ ngươi không tìm được hắn hiện tại phi thường lo lắng vương nhạc một mặt lo lắng lạnh lùng nói tiểu tử này thực sự là không khiến người ta b ấ t lo lẽ nào hắn không biết giang hồ cỡ nào nguy hiểm không hắn một cái không tới mười tuổi hải tử làm sao biết giang hồ hiểm ác không được ta phải về vô song thành một chuyến nhất định phải tìm tới tiểu tử này không phải vậy hắn nương cùng ra ra mãi mãi còn không biết muốn sốt ruột thành hình rắng gì lạc tiên nói rằng vương nhạc ta còn thực sự là ước ao ngươi con trai của ngươi võ học thiên phu thực sự là yêu nghiệt không tới mười tuổi cũng đã là tổng sư đại viên mãn võ giả nếu không để hắn gia nhập thiên môn vương nhạc trấn mắt cười lạnh nói để con trai của ta gia nhập thiên môn lạc tiên ngươi đừng có mơ ta vương nhạc gia nhập thiên môn nguyện ý cùng môn chủ cùng đi đổ lòng đã rất xứng đáng thiên môn các ngươi đừng tiếp tục muốn đánh con trai của ta chú ý và không đừng trách ta không k h á c h khí vương nhạc đối với vô danh nói rằng vô danh tiền bối nhà ta xảy ra chút sự cần về vô song thành một chuyến sợ là không thể cùng đi với ngươi cho đứa bé kia chữa bệnh chờ ta tìm tới con trai của ta ta lại tới tìm ngươi xin lỗi vương nhạc hóa thành một vệt sáng rời đi thiên môn hướng về vô song thành chạy đi bất kể như thế nào vẫn là con trai của chính mình trọng yếu còn cho những h à i tử khác chữa bệnh vậy thì xem duyên p h ậ n đi vô danh thở dài trong mắt mang theo bất đắc dĩ lạc tiên đối với vô danh nói rằng vô danh tiền bối ngươi đến một chuyến thiên môn cũng không dễ dàng không bằng liền ở ngay đây ở ít ngày kiếm thần cũng ở thiên môn bế q u a n đây nếu không ta để hắn đi ra gặp gỡ ngươi vô danh lắc đầu không được lao phu cáo tử tùng bản cương cùng văn sĩ trung niên đi ở trên đường phố đông nhiên hai người nhìn thấy một cái tuổi bán mình táng phụ hài đồng n à y hai đồng ánh mắt sáng sủa mặc dù là đang bán mình táng phụ nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mang theo bất khuất không có một chút nào không đúng đại nhân ngươi xem đứa bé kia gân cốt thanh kỳ cùng liên thành trí hoàng tử so sánh với nhau cũng không kém là bao nhiêu văn sĩ trung niên đối với tùng bản cương nhỏ giọng nói rằng tùng bản cương con mắt tỏa sáng gật đầu nói tiểu tử này không sai hai người đang chuẩn bị đi đem này hài đồng mua lại thời điểm lại phát hiện một cái cầm trường kiếm cầm ý hài đồng chính cầm ý hài đồng chính là con trai của vương nhạc vương trí vương trí tâm địa thiện lương nhìn thấy một cái tuổi cùng mình s ắ p xỉ hài đồng bán mình táng phụ đương nhiên sẽ không mặc kệ cầm những bạc này đưa ngươi c h a táng đi vương nhạc đem mười lượng bạc đưa tới đứa bé kia thấy vương trí sắc mặt không có cười nhạo vẻ mặt là chân tâm muốn trợ giúp chính mình hắn tiếp nhận bạc gật đầu nói đa t ạ ta nếu là bán mình táng phụ vậy sau này ngươi chính là chủ nhân của ta vương trí lắc đầu nói ta muốn hành tẩu giang hồ không thể mang theo ngươi ta cũng không muốn khi chủ nhân của ngươi ngươi cẩn thận sống sót là được ta đi rồi. vương trí nói xong xoay người rời đi tùng bản cương cùng văn sĩ trung niên trong mắt mang theo khiếp sợ cái kêu bán mình táng phụ hài đồng là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài như vậy vương trí chí chính là ngàn năm khó gặp võ học kỳ hoa vương trí võ học thiên phú so với liên thành trí còn phải cường đại hơn rất nhiều văn sĩ trung niên kinh hai nói còn nhỏ tuổi chính là tông sư đại viên mãn võ giả tiểu tử này là con cái nhà ai là cái nào lao quái vật dạy dỗ đến thiên tài như vậy đệ tử tung bản cương nói rằng tiểu tử này tuyệt đối sẽ không là phạm nhân hán tương lai thành tựu không thể đoán trước tiểu tử này nếu có thể thành vì tương lai thiên hoàng hai người chúng ta chẳng những có thể giữ được tính mạng vinh hoa phú quý cũng ngay trong tầm tay đi chúng ta theo sau tung bản cương quyết định nhất định phải làm cho vương trí trở thành liên thành trí người thay thế văn sĩ trung niên là âm dương sư có thể sửa chữa người ký ức chỉ cần đem liên thành trí ký ức dung nhập vào vương trí trong đầu sau một quãng thời gian vương trí ở văn sĩ trung niên giáo dục dưới tuyệt đối sẽ trở thành chân chính liên thành trí ngay cả thiên hoàng cũng không phân biệt ra được thật giả bọn họ không chỉ phải đem vương trí cái này hoàng tử mang về đông danh còn muốn cho vương trí kế thừa thần võ nhất phu ngôi vị hoàng đế đến thời điểm hai người bọn họ nhưng dù là từ lòng c h i thần vương trí xuất hiện để tùng bản cương cùng văn sĩ trung niên trong lòng dã tâm hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản xù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 vương trí ánh mắt sáng lên thầm nghĩ trong lòng trước đó vài ngày đều là ta tìm cái khác người xấu phiến phước bây giờ lại có người xấu chủ động tới cửa n à y hành tẩu giang hồ đúng là quá thú vị à tùng bản cương cùng văn sĩ trung niên che ở vương trí phía trước vương trí từ hai người bọn họ trên người khí tức phán đoán hai người này hiển nhiên là không có ý tốt hai người các ngươi là người nào lại dám ngăn trở bổn thiếu ra đường đi thực sự là muốn chết vương trí trừng hai mắt lớn tiếng quát lớn nói hắn cảm thấy quát lớn người xấu rất thế. có khí vương ă n trung niên sĩ khẽ mỉm c ờ i nói tiểu rằng, n g tử, ư i c ò nhỏ tuổi dĩ nhiên có tù vi như n thế, thực h tuổi tù vi dĩ có sự là k ô đơn giản. Vương giản. trí không muốn nhiều lời phí lời trực tiếp rút ra trường kiếm hướng về tùng bản cương cùng văn sĩ trung niên công tới tùng bản cương cùng văn sĩ trung niên nhìn thấy vương trí kiếm thuật hai người liếc mắt nhìn nhau đây chính là vô song thành chủ vương nhạc ngũ hành kiếm thuật a lẽ nào tiểu tử này cùng vương nhạc có quan hệ gì hay sao văn sĩ trung niên hét lớn một tiếng tùng bản đại nhân bắt tiểu tử này hắn mặc dù là âm dương sư tinh thông tinh thần bí thuật nhưng là võ công nhưng rất yếu đối phó tông sư đại viên mãn vương trí hay là muốn tùng bản cương ra tay mới được tùng bản cương tiến lên một bước che ở văn sĩ trung niên trước mặt trên người chân khí đột nhiên bạo phát chặn lại rồi vương trí công kích tiểu tử người tuy rằng có chút thiên phú nhưng là cũng mới là tông sư võ giả mà thôi lẽ nào ngươi thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao tùng bản cương cười lạnh nói ta cho ngươi biết thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực cái này thế đạo có thực lực mới là vương đạo vương trí trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khiếp sợ cái gì ngươi làm sao có khả năng như vậy cường ngươi là thiên đạo cảnh võ giả vương trí biết lần này mình phiến phức chính mình lại thiên tài cũng không phải thiên đạo cảnh võ giả đối thủ đào tẩu vương trí mắt thấy không địch lại muốn chạy trốn nhưng là tùng bản cương căn bản là không cho hắn cơ hội tùng bản cương ngón tay búng một cái một đạo chỉ lực vỡ rơi mất vương trí trường kiếm trong tay cũng đem trọng thương tùng bản cương tiện tay một đòn đều có hơn triệu cân sức mạnh không phải vương trí một cái chín tuổi hài đồng có thể chống đỡ vương trí ngã trên mặt đất mất đi năng lực hoạt động thầm nghĩ trong lòng cha mẹ nói đúng giang hồ hiểm ác xem ra lần này ta là thật sự phiền phước văn sĩ trung niên đối với vương trí cười nói Tiểu tử, hiện tại biết tùng bản Bất tâm.、Chúng、ta giết ta một thiên hiện đại lợi hại đi. ngươi ngươi. hồi đại ngươi. quá muốn quý nhân Chúng không Chúng phú cho Ha ha. bản yên đưa là sẽ vương trí khỏe miệng mang theo vết máu lạnh giọng hỏi các ngươi đến cùng là ai các ngươi có biết cha ta là ai cha ta là vương nhạc ta là vô song thành thiếu chủ các ngươi tốt nhất đem ta thả không phải vậy cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi vương trí thông t u ệ nhưng là hắn dù sao mới là một cái chín tuổi hài đồng gặp phải nguy hiểm cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên vẫn là cha của chính mình văn sĩ trung niên cười nói ngươi sử dụng ngũ hành kiếm thuật bắt đầu từ giờ khắc đó chúng ta liền đoán được ngươi là con trai của vương nhạc bất quá không cần nói ngươi là con trai của vương nhạc coi như ngươi là ngọc hoàng đại đế nhi tử chúng ta cũng không thể thả ngươi tùng bản cương trong mắt mang theo ý cười gật đầu nói ưu tây con trai của vương nhạc đúng là quá tốt rồi vương nhạc cùng chúng ta người nhật bổn là sinh tử đại địch chúng ta đem con trai của hắn biến thành thiên hoàng sau đó để bọn họ phụ tử chém giết lẫn nhau chuyện này với chúng ta đông danh o tới nói nhưng là chuyện tốt to lớn vốn là tùng bản cương còn nếu muốn giết vương trí nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ ngược lại văn sĩ trung niên hội tinh thần bí thuật có thể thay đổi người ký ức chỉ cần đem vương trí biến thành liên thành trí không được sao cho tới vương trí thân phận thật sự bọn họ cũng không để ý vương trí trong mắt mang theo cựu hận cười lạnh nói nguyên lai các ngươi là người nhận buồn hư cha ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới các ngươi các ngươi chết chắc rồi đừng mơ có ai sống tùng bản cương cười lạnh nói uy hiếp không có tác dụng tùng bản cương một tay tóm lấy vương trí mang theo văn sĩ trung niên biến mất rồi tùng bản cương đem vương trí dẫn theo trở về dùng chân khí niêm phong lại vương trí kinh mạch để hắn không thể động đậy chuyện còn lại đều giao cho ngươi tùng bản cương đối với văn sĩ trung niên nói rằng văn sĩ trung niên khẽ mỉm cười nói rằng tùng bản đại nhân ngài cứ yên tâm đi xem thuộc hạ chính là ta nhất định sẽ làm cho vương trí tiểu tử này trở thành liên thành trí hoàng tử vương trí cùng liên thành trí bình nằm ở trên giường hai người cách nhau không tới ba tấc khoảng cách này là tinh thần ký ức tốt nhất lan truyền khoảng cách văn sĩ trung niên lợi dụng âm dương sư bí thuật bắt đầu đem liên thành trí ký ức chuyển nhập đến vương trí trong đầu nhưng là trải qua nhưng cũng không thuận lợi từng luồng từng luồng ký ức hướng về vương trí não hải tôn u tới đang nhận được vương trí bản năng chống lại văn sĩ trung niên trên c h á n toát mồ hôi lạnh trong lòng cả kinh nói tiểu tử này ý chí lực thật mạnh ở hôn mê tình hôn g dưới lại vẫn có thể chống đối tinh thần của ta bí thuật người ở lúc hôn mê ý chí lực là yếu kém nhất coi như phản kháng cũng chỉ là xuất phát từ bản năng mà thôi nhưng là vương trí bản năng phản kháng dĩ nhiên có chút để văn sĩ trung niên không chịu nổi nhất định phải thành công không phải vậy gặp phải phản khệ ta sẽ phải trở thành phế nhân văn sĩ trung niên trong lòng lớn tiếng rít gạo âm dương sư tinh thần bí thuật thần bí khó lường có quỷ dị huy năng tuy nhiên không phải văn năng một khi triển khai đối tượng quá mạnh gặp phải tinh thần phản vệ âm dương sư cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ vương trí bản năng phản kháng càng ngày càng mạnh văn sĩ trung niên trên c h á n nổi gân xanh lớn tiếng nói tùng bản đại nhân nhanh lên một chút đem chân khí chuyển vận đến trong cơ thể ta ta có chút không chống đỡ được tiểu tử này ý chí lực quá mạnh mẽ tùng bản cương một trường theo đẻ ở văn sĩ trung niên sau lưng mặc ạ đạt n chân khí năng lượng chuyển vận đến trong cơ thể, văn sĩ trung niên đạt được chân khí năng lượng mới có thể kế tục triển khai tinh thần bí thuật. Vương chí ý chí lực tuy rằng cường hãn, bản năng phản kháng cũng nhưng hắn hơn nữa còn là ở hôn mê tình hùng h khí thể, khí thể khai thuật. chí chết hải mẽ mới mới một mê m cơ được có tục lực cái kế bí trí là là là dưới. tuy tuổi để, tử, sao sĩ ý dù ở kệ vương trí bản năng thả ra làm sao mạnh mẽ trung quy không phải văn sĩ trung niên cùng tùng bản cương đối thủ sau ba c a n h giờ liên thành trí ký ức toàn bộ chuyển đến vương trí trong đầu mà liên thành trí nhưng hoàn toàn mất đi sinh cơ thành sao tùng bản cương căng thẳng hỏi văn sĩ trung niên thở phào nhẹ nhõm nói rằng hẳn là xong rồi bất quá tiểu tử này ý chí đúng là quá mạnh nếu không là tùng bản đại nhân giúp đỡ thuộc hạ nhất định không thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiếc liên thành trí hoàng tử đã triệt để chết rồi tùng bản cương nói rằng không có cái gì đáng tiếc hiện tại vương trí chí chính là liên thành trí hoàng tử chuyện này ngươi biết ta biết trời mới biết nếu như lại để người thứ ba biết chúng ta đều phải chết không trôn thây một khi vương trí thân phận thực sự bị tiết lộ ra ngoài không chỉ vương nhạc muốn giết bọn hắn liền ngay cả đông doanh thiên hoàng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ đến lúc đó bọn họ đều sẽ cùng đường mặt lộ thiên hạ chi lớn nhưng không có bọn họ dung tăng nơi văn sĩ trung niên ngưng trọng nói tùng bản đại nhân yên tâm liên thành chi hoàng tử bí mật ta là ai cũng sẽ không nói tùng bản cương gật đầu nói như vậy là tốt rồi vương trí mơ màng tỉnh lại phát hiện trong đầu có thêm rất nhiều ký ức thật giống một cái thân thể bên trong có lưỡng cái linh hồn như thế ta là ai vương trí lẩm bẩm nói rằng ta là vương trí ta là liên thành trí văn sĩ trung niên nhìn chằm chằm vương trí con mắt hỏi điện hạ ngươi còn nhớ thuộc hạ sao vương trí hỏi ngươi là ai ta là ai văn sĩ trung niên nói rằng điện hạ ngài là liên thành trí a ngươi là đông doanh thiên hoàng thần võ nhất phu bệ hạ con trai duy nhất ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại đông doanh đi kế thừa ngôi vị hoàng đế vương nhạc ánh mắt sáng lên thật giống xác định thân phận của chính mình không sai ta là liên thành trí ta là đông doanh hoàng tử ta phải về đông doanh đi kế thừa ngôi vị hoàng đế ở văn sĩ trung niên dưới sự dẫn đường vương trí rốt cuộc xác định chính mình là đông doanh hoàng tử thân phận văn sĩ trung niên trong mắt mang theo kinh hỷ h ắ n biết mình và tùng bản cương kế hoạch thành công hiện tại vương trí chí chính là liên thành trí văn sĩ trung niên an ủi Điện ngươi bệnh, ngày nay hạ, mấy bị tùng h thể không thoải mái, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, vì thần phòng, â n ngươi ngơi xin cáo lui. Văn sĩ trung niên ra gian phòng, nói tốt, t cáo mái, lui. với vì sĩ ra bản cương trong ù Tùng n Bản Nhân, thành công, thành công.、Tùng、bản Cương g Đại thật ta t sự mắt cũng mang theo hưng phấn vương trí thiên phú hắn là biết đến sau đó vương trí leo lên thiên hoàng ngôi vị hoàng đế toàn bộ đông doanh hắn tùng bản cương đều sẽ q u y ể n khuynh thiên hạ tùng bản cương nhìn đông phương thở dài nói không nghĩ tới a ta tùng bản cương còn có về đông doanh một ngày ta tùng bản cương nhất định sẽ mang theo hoàng tử trở lại đông doanh để hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế văn sĩ trung niên cao hưng nói tùng bản đại nhân ta đã đi sắp xếp người phía dưới chế tạo hải thuyền sau ba ngày liền có thể tọa thuyền rời đi thần châu chạy tới đông doanh tùng bản cương gật đầu nói hừng ngươi làm rất khá ta hội nhớ kỹ công lao của ngươi lời còn chưa nói hết tùng bản cương thái đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt đâm vào văn sĩ trung niên lồng l ự c văn sĩ trung niên khiếp sợ nhìn tùng bản cương tùng bản cương người dĩ nhiên tùng bản cương cười lạnh nói hoàng tử bí mật thêm một cái người biết liền nhiều một phần nguy hiểm ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem hoàng tử đổi về đông doanh đem hắn giao cho thiên hoàng bệ hạ ngươi liền an tâm đi thôi tùng bản cương ngươi không chết tử tế được văn sĩ trung niên nguyền rủa nói tùng bản cương thái đao hướng lên trên vạch một cái đem văn sĩ trung niên dễ dàng chém thành hai nửa không chết tử tế được chính là ngươi ta tùng bản cương trở lại đông doanh không chỉ muốn vinh hoa phú quý còn muốn quyền khuynh thiên hạ tung bản cương thái đao và o vỏ quay về thi thể trên đất nói rằng người đến đem thi thể xử lý sạch sẽ sau đó thiêu hủy nơi này tất cả chúng ta mang theo hoàng tử lập tức đi đông hải sau ba ngày khởi hành về đông doanh hơn mười đông doanh võ sĩ đi và o ôm quyền nói vâng đại nhân vô song thành p h ụ thành chủ vương nhạc trong lòng lo lắng ở bên trong cung điện đi dạo nhan doanh nhưng một mặt oán giận mà nhìn về phía hắn vương nhạc ngươi đến cùng dạy những thứ gì cho nhi tử tại sao nhiều ngày như vậy còn một điểm không có tin tức đều không có nhan doanh lớn tiếng hỏi vương nhạc lúc ở nhà không chỉ giáo vương trí võ công hơn nữa còn dạy hắn sinh tồn ẩn dấu kỹ xảo vì lẽ đó nhan doanh liền đoán giận vương nhạc nếu không là hắn dạy nhi tử những thứ đồ này coi như nhi tử đi ra ngoài dựa vào vô song thành sức mạnh cũng rất nhanh có thể tìm tới nhi tử tung tích mới đúng vương nhạc hơi nhún mày nói rằng yên tâm chỉ cần nhi tử không có chuyện gì nhất định sẽ có tin tức chuyển đến thần châu đại địa nhân số ngàn tỷ dựa vào vương nhạc bản lĩnh muốn ở thần châu đại địa tìm tới một người không có tin tức xác thực cũng l à như m ò kim đáy biển muốn phải nhanh một chút tìm tới vương trí vương nhạc chỉ có thể phát động vô song thành cùng thiên môn sức mạnh đi tìm thanh chủ phu nhân có thiếu chủ tin tức một cái hạ nhân đến đây b ẩ m báo vương nhạc cùng nhan doanh ánh mắt sáng lên rốt cục có tiểu tử này tin tức nói nhanh một chút tiểu tử này ở nơi nào đợi khi tìm được hắn lao tử nhất định phải rút ra hắn tiểu tử này đã coi trời bằng vung vương nhạc lớn tiếng nói chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 78, t h ầ n thủy lao tổ chương 79, thần long đảo vương nhạc mới ra đến liền đụng tới lạc tiên lạc tiên hỏi vương nhạc chủ nhân tìm ngươi đến cùng là chuyện gì lạc tiên mặc dù biết đế thích thiên tìm vương nhạc là vì đồ long kế hoạch nhưng là cụ thể chuyện gì nàng vẫn như cũ không biết m vương nhạc tức giận nói ngược lại không phải chuyện tốt đẹp gì vương nhạc cảm giác thiên môn chung chỉ cần có xử lý không được sự tình đều sẽ để cho mình ra tay lần trước lộ như phong sự tình là như vậy lần này thần thủy lão tổ sự tình lại là như vậy đế thích thiên liền không sợ chính mình nhất thời thất thủ không địch lại bị thần thủy lão tổ giết sao vẫn là nói đế thích thiên vốn là muốn chính mình xong đời lạc tiên thấy vương nhạc sắc mặt không tốt lắm liền không có hỏi nhiều mà là an ủi vậy ngươi phải cẩn thận không cần phải nói đế thích thiên lần này lại là để vương nhạc đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm vương nhạc cầm đế thích thiên giao cho mình địa đồ hướng đông hải chạy đi đông hải hải vực không nhỏ không có địa đồ vương nhạc coi như tìm cái một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể tìm tới thần long đảo có địa đồ sự tình liền dễ làm hơn nhiều đi tới đông hải vương nhạc nhìn ngoài khơi thầm nghĩ trong lòng hy vọng lần này đi thần long đảo sự tình có thể thuận lợi thần thủy lão tổ vị siêu cấp cường giả này vương nhạc cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút nếu có thể ở trong khi giao thủ đột phá vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như thần thủy lão tổ quá mạnh vương nhạc cũng chỉ có thể chạy trốn khi đó đế thích thiên còn nếu muốn giết thần thủy lão tổ cũng chỉ có hắn tự mình động thủ vương nhạc bán một cái hải thuyền điều khiển hải thuyền ra biển vương nhạc không có đã lái qua hải thuyền nhưng là hắn có thần ma cảnh võ giả sức mạnh điều động hải thuyền hoàn toàn không có vấn đề vương nhạc dùng chân khí che chở hải thuyền hải thuyền như là lợi mũi tên hướng đông hải hải v ư ợ t chạy tới thần long đảo vị trí cách lục địa không phải rất xa chỉ là rất bí mật vì lẽ đó bình thường người căn bản liền không biết thần long đảo vị trí lấy vương nhạc lái xe hải thuyền tốc độ hai canh giờ liền có thể chạy tới vương nhạc đứng ở đầu thuyền nhìn cách đó không xa cái tia to lớn hòn đảo thầm nghĩ trong lòng nơi này chính là thần long đảo thần long đảo quả nhiên danh bất hư truyền khí thế phi phạm trên đảo mây mù nhiễu như tiên cảnh nơi này linh khí so với những chỗ khác muốn sung túc gấp mười lần trở lên không trách có thể dựng dục ra thần long như vậy thần thú hải thuyền chậm rãi đi tới thần trên long đảo thần thủy bộ tộc tộc nhân nhìn thấy hải thuyền trong lòng kinh ngạc em mở thần long đảo nhưng là có hơn trăm năm không có ai đến đây à lẽ nào người này lại là muốn tìm đến thần thủy bộ tộc phiến phước ngươi còn có ngươi hai người các ngươi nhanh lên một chút trở lại bẩm báo tộc trưởng liền nói thần long đảo đến rồi người là cao thủ không biết là địch là hữu để các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng một cái thiên đạo cảnh thần thủy tộc đầu mục đối bên người hai cái cảnh giới tông sư tộc nhân nói rằng vâng hai người triển khai khinh công hướng về thần sâu trong đảo rồng bỏ chạy cái kia thiên đạo cảnh thần thủy tộc đầu mục đi tới cạnh biển lớn tiếng quát người tới người phương nào ta thần long đảo không hoan n ê n người ngoại lai kính xin mau mau rời đi không phải vậy ta thần thủy bộ tộc sẽ phải đối với ngươi không k h á c h khí vương nhạc đứng ở đầu thuyền khẽ mỉm cười nói rằng ngươi chính là thần long đảo thần thủy bộ tộc có người nói thần long đảo có thần long không biết có phải là thật hay không hoa kỳ lân vương nhạc từng trải qua nhưng là vẫn chưa từng gặp qua thần long thần long là thần thủy bộ tộc đời đời bảo vệ thần thú vương nhạc vừa đến đã trực tiếp hỏi thăm thần long tin tức đây chính là phạm vào thần thủy bộ tộc kiên kỵ nguyên lai、like、ngươi cũng là tìm đến thần long cái kia thiên đạo cảnh thần thủy tộc đầu mục cười lạnh nói xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt hơn trăm năm trước có một cái mang theo huyền băng mặt nạ cường giả siêu cấp đến đây thần long đ ả o muốn đánh giết thần long cùng thần thủy bộ tộc l a o tổ một trận chiến thần thủy l a o tổ không địch lại cuối cùng vẫn là thần long xuất hiện đem cái kia mang theo huyền băng mặt nạ cường giả siêu cấp cho kích thương để hắn biết khó mà lui cái kia thiên đạo cảnh thần thủy tộc đầu m ụ hét lớn một tiếng thần thủy quyết sóng biển bước lên mạnh mẽ thuộc tính nước chân khí bạo phát hình thành bài sơn đảo hải sóng lớn hướng về vương nhạc công tới vương nhạc ánh mắt sáng lên nay thần thủy quyết quả nhiên là ghê gớm công pháp so với từ bản thân thủy hành quyết nhưng là phải cao m ì n h không ít có thần thủy quyết làm tham khảo vương nhạc thủy hành quyết chân khí lại có cảm lộ mới cùng đột phá thần thủy quyết là lợi hại nhưng là tu vi của ngươi quá kém điểm ấy lực công kích căn bản là không cách nào lay động ta hải thuyền vương nhạc trong mắt mang theo ý cười nhìn là ta thủy hành quyết lợi hại vẫn là ngươi thần thủy quyết càng mạnh hơn vương nhạc đem trong cơ thể vô tướng chân khí toàn bộ chuyển hóa thành thủy hành quyết chân khí một cái còn như bong bóng giống như to lớn trong suốt lồng phòng hộ xuất hiện ở hải thuyền ngoại vi ngăn trở sóng lớn công kích cái kia thiên đạo cảnh thần thủy tộc đầu mục trận mắt ngoắt mồm trong lòng mang theo chấn động vừa nay hắn cái kia một đòn nhưng là toàn lực một đòn không nghĩ tới dĩ nhiên không đả thương được vương nhạc mảy may hải thuyên ở vương nhạc thủy hành quyết vòng bảo vệ bảo vệ cho không có chịu đến ảnh hưởng chút nào vẫn như cũ hướng về thần long đảo chạy mà tới người này thật mạnh ta căn bản là không phải là đối thủ lẽ nào hắn cùng láo tổ như thế đều là thần ma cảnh cường giả hay sao đang lúc này một ông già mang theo mấy trăm người đi tới trên bờ biển cái k i a thiên đạo cảnh thần thủy tộc đầu mục vội va ôm quyền hành lễ tộc t r ư ở n g người lao giả này chính là thần thủy bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm thần thủy bộ tộc tộc trưởng tuy rằng không phải thần ma cảnh cường giả nhưng cũng là nửa bức thần mà cảnh tu vi so với hiện tại đoạn lãng cùng phá quân đám người cũng là không kém chút nào tộc trường lạnh lùng nói miễn lễ đi không nghĩ tới lại không người nào dám tới ta thần long đảo lần này bùn tộc trường nhất định phải hắn có đi mà không có về tộc trường nắm chặt quyền chu vi thủy linh khí điên cuồng hướng về trên người hắn hội tụ chân khí năng lượng cũng càng ngày càng cường hành đều lui lại một người trong đó tộc nhân la lớn tộc trường triển khai thần thủy quyết đó cũng không là đùa g ỡ n võ công thiếu một chút người đều hội chịu ảnh hưởng thần thủy quyết tộc trường lớn tiếng gầm hét lên người ngoại lai cho bản tọa xuống địa ngục đi nước biển đột nhiên lên phía không trung hình thành ngập trời sóng lớn như núi lớn ép hướng về phía vương nhạc vương nhạc cái kia dài hơn ba mươi trượng hải thuyền ở cái kia sóng lớn trước mặt lại như là con kiến giống như vậy có vẻ phi thường nhỏ bé vương nhạc gâm thầm gật gật đầu n à y thần thủy quyết quả thực chính là thao túng nước biển vô thượng công pháp như vậy sóng biển đều có thiên ể theo kịp trăm năm khó gặp thiên hai. Thiên đạo cảnh võ giả ở tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt có thể không có còn sống cơ hội bất quá muốn dùng này một chiêu tới đối phó thần ma cảnh cừng giả chính là múa dịu qua mắt thợ thần ma cảnh cừng giả cái kia nhất định là có thần ma bình thường sức mạnh lớn như vậy sóng lớn tuy rằng mạnh mẽ nhưng là muốn muốn ngăn trở thần ma cảnh cừng giả vẫn là không thể vương nhạc trên người kim quang l o e lên kim hành quyết chân khí bao phủ toàn bộ hải thuyền hơi thở sắp bén như là một cái đao nhọn đâm vào sóng lớn ở trong sóng lớn bị kim quang cắt thành hai nửa vương nhạc hải thuyền bình yên vô sự vương nhạc lạnh rên một tiếng hải thuyền đột nhiên ra tốc sắp tới bên bờ thân thủy bộ tộc tộc trưởng sắc mặt tái xanh cả kinh nói người trẻ tuổi ngươi là thần ma cảnh cừng giả ngươi đến thần long đảo làm gì vương nhạc đứng ở cách đó không xa từ t ô n nói vì long nguyên cái gì tất cả mọi người trấn kinh rồi vương nhạc dĩ nhiên đúng là đến đánh giết thần long nhưng là coi như vương nhạc là thần ma cảnh cường giả cũng hưu muốn giết chết thần long thần thủy bộ tộc tộc trưởng lớn tiếng cười nói âm thanh tràn ngập trào phúng tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh cùng chúng ta thần thủy bộ tộc lão tổ như thế đều là thần ma cảnh cường giả nhưng là ngươi cho rằng dựa vào tu vi của ngươi liền muốn giết chết thần long quả thực chính là mơ hảo thần long mạnh mẽ không có ai so với thần thủy bộ tộc người hiểu rõ hơn thần long tuy rằng vẫn không có đạt đến hôn nguyên cảnh có thể căn bản là không phải thần ma cảnh võ giả có thể so sánh thần ma cảnh c ư ờ n g giả thậm chí ngay cả thần long phòng ngự đều phá không được vương nhạc cười lạnh một tiếng nói rằng ta đương nhiên biết thần long mạnh mẽ ta muốn sắt thần long tự nhiên là không làm nổi bất quá một cái thần ma cảnh võ giả không làm nổi cái kia mười cái thần ma cảnh c ư ờ n g giả lẽ ra có thể làm được đi thần thủy tộc tộc trưởng cười to nói tiểu tử ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi mười vị thần ma cảnh c ư ờ n g giả ngươi cho rằng thần ma cảnh cường giả đều rau cải c h ẳ n g a toàn bộ thiên hạ cũng chưa chắc có thể tập hợp mười vị thần ma cảnh cường giả mười vị thần ma cảnh cường giả liên thủ có thể hay không giết chết thần long thần thủy tộc tộc t r ư ở n g không biết nhưng là hắn biết muốn để mười vị thần ma cảnh cường giả liên thủ đó là chuyện không thể nào dù sao thần ma cảnh đi c ư ờ n g giả đã là trên đời này mạnh nhất võ giả số lượng thật là ít ỏi thần thủy tộc trên ngàn năm qua cũng bất quá xuất hiện một vị thần ma cảnh cường giả những người khác lại thiên tài cũng chỉ là dừng lại với nửa bức thần ma cảnh lại như là hiện tại tộc trưởng như vậy cảnh giới vương nhạc cười nói các ngươi có thể không tin thế nhưng ta nói cho các ngươi biết ta nói mỗi một câu nói đều là sự thực ta cái tổ chức này gọi là thiên môn trăm ngàn năm qua môn chủ đều là ở thần châu đại địa tìm kiếm võ học kỳ tài hiện tại chúng ta thiên môn chúng đã có sáu vị thần ma cảnh cường giả trong đó nửa bức thần ma cảnh võ giả càng là không thấp hơn tám vị mười vị thần ma cảnh cường giả trong vòng mười năm nhất định có thể tập hợp ta và các ngươi thần thủy bộ tộc không co ân oán cũng không muốn cùng các ngươi một quyết sinh tử vì lẽ đó các ngươi vẫn là rời đi thần long đ ả o đi mục đích của chúng ta chỉ là long nguyên cũng không phải thần thủy bộ tộc hy vọng tộc trưởng đại nhân phân rõ lợi hại quan hệ không nên để cho tộc nhân của các ngươi môn đ ư a mệnh vương nhạc lời còn chưa dứt thần thủy tộc các tộc nhân liền lớn tiếng quát mắng lên làm càn khốn nạn dĩ nhiên thật sự muốn đến giết chết thần long chúng thần a tuyệt đối sẽ k ô n người thương tổn g để cho các h t long. t h ầ thần n long là chúng là h ta t ủ y bộ tộc bảo vệ tuy h ầ n long, l bất ậ n người nào muốn đánh giết thần long, đều muốn tử chúng ta trên n giết tiểu này. Đúng, Giết bước thi đi. tiểu à đều qua thể tử ta tử Đúng, đầu, đã đã hắn. Vương Nhạc lắc lắc đầu, lời của mình đã nói hết, nhưng là những này thần thủy tộc người căn bản là không nghe,、đã、như vậy, vậy mình cũng giết lời hết, thủy tộc thể chỉ lắc lắc vậy, vậy của có là là rằng a tay. Thần thủy bộ tộc tuy bộ r mạnh mẽ nhưng là cùng thiên môn so với vẫn có t r ê n h lệch rất lớn thế giới này nhược nhục cường thực là vĩnh hằng phát tắc nhỏ yếu bản thân liền là một loại tội lỗi cường giả chặn đánh giết người liền đánh giết người không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói vương nhạc cười nói ta là thiên môn tiên phong thiên môn đổ lòng kế hoạch bước thứ nhất chính là để cho các ngươi thần thủy bộ tộc rời đi không muốn chặn chúng ta đạo các ngươi đã không muốn đi cái kêu ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi thanh lý vương nhạc phi thăng tới mấy trăm trượng trên bầu trời trên người tiên thiên thần khải hiện lên khi thế mạnh mẽ còn như thiên thần hạ phàm phiên thiên ấn vương nhạc một trưởng ấn xuống phạm vi trăm dặm hư không đều giống như động lại như thế áp lực mạnh mẽ hướng về thần thủy t ộ c g tôn tới d ừ n g tay đang lúc này hùng vĩ thanh âm vang lên chu vi nước biển kịch liệt bốc lên âm thanh chấn động đến mức vương nhạc l ô thai tê dại thần thủy lão tổ người rốt cục đi ra vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên liền qua nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem b u ồ n c h ạ m linh để cử cho bằng hữu của ngài đi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 đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 80, lấy n u t h ắ n g cương lấy mới vừa chế n u chương 8 á m bắc minh thần công hiện thế loại hình tiểu thuyết huyền ảo võ hiệp đại tông sư txc t đạo loạn đóng đóng võ hiệp đại tông sư không đạn s o n g trận chiến này chính là vương nhạc cực khổ nhất một trận chiến t h â n thủy lão tổ cảnh giới cao hơn vương nhạc cảnh giới một cao mỗi cái phương diện đều sẽ tăng cường vương nhạc cũng chính là về mặt sức mạnh có thể cùng thần thủy lão tổ chống lại đáng tiếc cường giả trong lúc đó chém giết cũng không phải đơn thuần sức mạnh va chạm đương nhiên nếu như vương nhạc sức mạnh lại tăng cường gấp mười 10 gấp trăm lần có thể lấy lực phá pháp cái kia lại coi là chuyện khác vương nhạc không thể đánh bại thần thủy lão tổ nhưng là thần thủy lão tổ muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết vương nhạc cũng không làm nổi bất luận vương nhạc làm sao điên cuồng công kích thần thủy lão tổ đều có thể chống đối thật giống vương nhạc hoàn toàn là làm chuyện vô ích như thế vương nhạc đương nhiên không phải ở làm chuyện vô ích hắn là đang lợi dụng chém giết đến tăng lên chính mình đối võ đạo lĩnh n ộ sinh tử gian có đại khủng bố người ở bước ngoặt sinh tử đều là có thể phát huy ra mạnh mẽ tiềm lực vương nhạc là thần ma cảnh cường giả có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp cường giả không nhiều lần này cùng thần thủy lão tổ chém giết là một lần hiếm có cơ hội thần thủy lão tổ người thần thủy quyết công kích cùng phòng ngự đều có thể nói vô địch bất quá ta vương nhạc không sợ ngươi trở lại vương nhạc trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm hào quang màu vàng nóng ở trong ngọn lửa nhảy lên vô song kiếm trên khí tức trở nên càng sắc bén hơn mỗi một lần công kích sau khi vương nhạc đều có thể tìm tới chính mình ngược điểm sau đó hơn nữa cải chính tuy rằng cải chính địa phương phi thường nhỏ yếu thậm chí có thể bỏ qua không tính nhưng là hơn trăm lần hơn một nghìn thứ cải chính tích lũy lại vương nhạc liền sẽ đạt tới một lần đột phá mới tài năng xuất chúng khi võ kỹ đạt đến hoàn mỹ cấp độ vậy thì là tiến vào đạo cấp độ phạm vi vương nhạc biến hóa thần thủy lão tổ cũng phát hiện lúc mới bắt đầu thần thủy lão tổ vẫn không có chú ý nhưng là khi vương nhạc võ đạo có một lần nho nhỏ đột phá thời điểm hắn mới phát hiện vương nhạc đang chém giết lẫn nhau chúng không ngừng mà tiến bộ thật mạnh chiến đấu ý thức thật mạnh ý chí chiến đấu thần thủy lão tổ trong lòng khiếp sợ vương nhạc chiến đấu như vậy thiên tài quả thực để hắn chưa từng nghe thấy đế thích thiên lão quỷ kia cùng vương nhạc so sánh với nhau nhưng là cách biệt quá xa vương nhạc người như vậy nếu như bất tử tương lai nhất định sẽ thành tựu phi phàm nói không chắc còn có có thể trở thành cái kia trong truyền thuyết hốn nguyên cảnh cường giả t h â n thủy lão tổ thầm nghĩ trong lòng t h â n thủy lão tổ một trường đem vương nhạc đẩy lùi vương nhạc bay ra hơn mười dặm đứng ở trên mặt biển cảm thấy một trận khí huyết sôi trào chém giết lâu như vậy vương nhạc chân khí hầu như tiêu hao hầu như không còn khí huyết năng lượng cũng dùng mất rồi ba phần mười thần thủy lão tổ tình huống cũng không khá hơn chút nào chân khí của hắn năng lượng cũng chỉ còn dư lại năm năm mười vương nhạc ngươi không phải đối thủ của lao phu ngươi vẫn là vương tha đi ta thần thủy bộ tộc là không thể rời đi thần long đảo thần thủy lão tổ đứng ở trên bờ biển quay về vương nhạc l à lớn vương nhạc cười lạnh nói từ bỏ ta vương nhạc trong tự điển sẽ không có từ bỏ hai chữ này ngày hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi cũng không có nghĩa là ta ngày mai không phải là đối thủ của ngươi ta tin tưởng c h u n g có một ngày ngươi hội thua ở trên tay của ta thần thủy lão tổ võ công con đường vương nhạc trên căn bản đã hoàn toàn nắm giữ chỉ là thần thủy lão tổ cảnh giới cao vì lẽ đó vương nhạc không phải là đối thủ nhưng là vương nhạc đang chém giết lẫn nhau chung cũng tăng lên không ít còn có một chút chém giết kinh nghiệm hắn xuất hiện ở chưa hề hoàn toàn lĩnh lộ bế quan một lần vương nhạc tin tưởng chính mình cảnh giới võ đạo hội lần thứ hai tăng lên coi như trở thành thần ma cảnh trung kỳ võ giả đặt đến thần thủy lão tổ cùng lam n g u y ệ t thánh chủ như vậy cấp độ cũng không phải là không thể được thần thủy lão tổ trong mắt mang theo sát khí vương nhạc ngươi không buông tha lẽ nào thật sự tìm không chết được ngươi không đi thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi sao vương nhạc lạnh rên một tiếng ngươi bây giờ hay là có thể giết ta nhưng là ngươi cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ ta vương nhạc bất quá là thiên môn một cái lính hầu ngươi coi như giết ta cũng là là chuyện vô bổ thậm chí càng gặp phải thiên môn điên quần trả thù thần thủy lão tổ ta khuyên nữa ngươi một câu không muốn diệt tộc vẫn là mang theo tộc nhân nhanh lên một chút rời đi thần long đảo đi vương nhạc hóa thành một đạo ảo ảnh lên hải thuyền rời đi thần long đảo hắn chỉ là tạm thời rời đi mà thôi đợi được chân khí của hắn khôi phục võ đạo có tân tăng lên hắn còn có thể lần thứ hai đến thần long đảo thần thủy lão tổ cái này siêu cấp bồi luyện những nơi khác có thể khó tìm thần thủy lão tổ nhìn vương nhạc điều khiển hải thuyền đi xa cười lạnh nói ta thần thủy bộ tộc là không thần ể rời đi t h Long tướng i nhiệm vụ chính là đề phòng lam nguyệt tông không cho lam nguyệt thánh chủ võ công đột phá có kích năng lực giết được hắn thần tướng cùng lam nguyệt thánh chủ một trận chiến tuy rằng kịch liệt nhưng là cũng không đặc sắc lam nguyệt thánh chủ có thể nói là hoàn toàn triển ép thần tướng coi như thần tướng có bất diệt ma thân tương đương với bất tử c h i thân nhưng là ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt vẫn như cũ m u ố n tan vỡ lam nguyệt thánh chủ giết thần tướng chuyện này có thể nói chấn kinh rồi toàn bộ đại mạc cùng thiên môn lam nguyệt thánh chủ đánh giết thần tướng triệt để đặt vững hắn đại mạc đệ nhất bá chủ địa vị nhưng là thiên môn chung nhưng là tức giận cùng sợ hãi thần ma cảnh cường giả bị đánh giết ở trước đây thiên môn chấp pháp giả là nghị cũng không dám nghĩ tới nhưng là hiện tại thần tướng s á t thực chết rồi lạc tiên đứng ở đế thích thiên băng cung trước b ẩ m báo chủ nhân thần tướng đại nhân đã bị lam n g u y ệ t thánh chủ đánh giết có muốn hay không để nhiếp phong cùng bộ kinh vân đi vào đại mạc đế thích thiên nói rằng không cần lam n g u y ệ t thánh chủ có thể giết thần tướng vậy nói rõ võ công của hắn đã đột phá thần ma cảnh trung kỳ đặt đến thần ma cảnh hậu kỳ nhiếp phong cùng bộ kinh vân tuy giang mạnh nhưng bọn họ còn không phải là đối thủ của lam n g u y ệ t thánh chủ thần tướng bị đánh giết đế thích thiên trong lòng cũng rất phẫn nộ nhưng là hắn nhưng không thể đánh mất lý trí để nhiếp phong cùng bộ kinh vân đi đại mạc chết rồi một cái thần tướng đã đem đế thích thiên đau lòng nếu như nhiếp phong cùng bộ kinh vân chết rồi cái kia đổ lòng kế hoạch nhưng là thật sự xong đời lạc tiên lo lắng nói chủ nhân nếu là không có thần mà cảnh cường giả đi đại mạc lam n g u y ệ t tông rất có thể sẽ xuôi nam đế thích thiên lạnh lùng nói hiện tại chúng ta thiên môn hàng đầu kế hoạch là đ ổ l ò n g lam n g u y ệ t thánh chủ liên lại để hắn hung hăng một trận đợi được bản tọa đạt được long nguyên muốn giết chết hắn la nguyệt là dễ như ăn cháo được rồi ngươi đi xuống đi đem thiên môn ở đại mạc sức mạnh thu sạch trở về mỏ vàng cũng vông tha đi lạc tiên gật đầu nói vâng chủ nhân lạc tiên rời đi đế thích thiên mới thầm nói la nguyệt ngươi cũng không nên khinh người quá đáng bằng không coi như liều mạng tiêu hao phượng huyết năng lượng bản tọa cũng phải đưa ngươi đánh giết đế thích thiên tin tưởng la nguyệt thánh chủ chỉ cần không nốc thì sẽ không trở lại khiêu khích thiên môn dù sao thiên môn sức mạnh so với lam n g u y ệ t tông nhưng là phải cường đại hơn rất nhiều thật muốn là cuống lên đế thích thiên lam n g u y ệ t tông rất có thể sẽ tìm tới hủy diệt muốn nói thần tướng tử đối với người nào ảnh hưởng to lớn nhất cái kia không thể nghi ngờ là đoạn lãng đoạn lãng có thần tướng vị sư phụ này ở thiên môn trung địa vị của hắn liền muốn cao rất nhiều nhưng là hiện tại thần tướng chết rồi đoạn lãng địa vị liền gặp phải cái khác chấp pháp giả khiêu chiến chí ít pha quân hoang ảnh đám người sẽ không lại sợ h ã i đoạn lãng làm sao có khả năng sư phụ là thần ma cảnh cường giả làm sao có khả năng sẽ chết ở lam nguyệt thánh chủ trong tay đoạn lãng ở trong phòng đi qua đi lại không có sư phụ che chở vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân bọn họ sợ là lúc nào cũng có thể giết chết ta đoạn lãng trong lòng lo lắng không được ta nhất định phải tận s ắ p trở thành thần ma cảnh võ giả không phải vậy đều sẽ là một con đường chết cũng may sư phụ bất diệt ma thân ta đã toàn bộ học được chỉ muốn trở thành thần ma cảnh cừng giả ta liền có thể có bất tử c h i thân đến lúc này đoạn lãng vẫn không có nhận rõ sự thực trên đời này nơi nào có cái gì chân chính bất tử c h i thân bất tử c h i thân cũng chỉ là so ra rất khó giết chết mà thôi nếu như bất tử c h i thân thật sự như vậy hữu hiệu thần tướng cũng không thể chết ở la n g u y ệ t thánh chủ trong tay ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt căn bản cũng không có cái gì bất tử c h i thân lại như đế thích thiên trong cơ thể có phượng h o à n g máu bất tử c h i thân càng là mạnh mẽ cực kỳ nhưng là đang đối mặt thần long thời điểm vẫn như cũ chỉ có chạy trốn không phải vậy chờ đợi đế thích thiên chính là tử vong không được ta không thể lại ở lại ở thiên môn ta muốn trở thành thần ma cảnh cường giả sau khi lại mới trở về đoạn lãng cảm thấy nguy hiểm sắp tới không có thần tướng che chở ở thiên môn t r u n g hắn căn bản là không ở lại được vương nhạc bộ kinh vân có thể đều là nhớ hắn đoạn lãng t ử a đi lập tức đi ngay ta đi thiên nhận môn đi ngạo quyết nơi đó đoạn lãng lập tức thu dọn đồ đạc rời đi thiên môn liền long mạch đều m u ố n hiện tại long mạch ở kiếm thần trong tay kiếm thần dùng sau khi xong mới đến phiên đoạn lãng nhưng là đoạn lãng căn bản là không kịp đợi hắn phải lập tức rời đi tùng bản cương mang theo vương nhạc trí với trở lại đông doanh ở trên biển tùng bản cương đem đi theo hắn cả đám người toàn bộ đánh g i ế t q u a n h trong biển xác trở lại đông doanh chỉ có hắn tùng bản cương cùng vương trí tung bản cương mang theo vương trí tiến vào hoàng cung nhỏ giọng nhắc nhở điện hạ chờ một chút nhìn thấy bệ hạ ngươi không cần bối rối ngươi phải nhớ kỹ ngươi là thiên hoàng nhi tử tương lai toàn bộ đông doanh đều sẽ là điện hạ ngươi ngươi dùng xem bất luận người nào sắc mặt vương trí gật gật đầu nói bản điện hạ biết tung bản quân ngươi yên tâm chờ ta leo lên ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ không bạc đãi ngươi vương trí bây giờ nói chuyện ngữ khí thần thái hoàn toàn chính là một cái đông doanh đứa nhỏ không nhìn ra là hắn là ở thần châu lớn lên bởi vậy có thể thấy được vương trí học tập mô phỏng theo năng lực là cỡ nào kinh người tùng bản cương lấy ra thiên hoàng năm đó giao cho lệnh bài của chính mình cùng giấy viết thư có này chứng minh thông qua tầng tầng cửa ải rốt cục nhìn thấy thiên hoàng thần võ nhất phu tùng bản cương quỳ xuống lớn tiếng nói b ậ y hạ vi thần mang theo liên thành trí hoàng tử từ thần châu trở về vương trí cũng quỳ xuống ô n quyền nói nhi thần liên thành trí bái kiến phụ hoàng thần võ nhất phu trên khuôn mặt g i à n mua mang theo thần sắc kích động hắn nhìn thấy vương trí một khắc đó liền xác định này liên thành trí chí chính là con trai của chính mình hay hay t ố t ta hoàng nhi rốt cục trở về thần võ nhất phu từ vương tọa trên đứng lên đến thân thể có chút run trên cánh tay còn có rõ ràng ra đốm ngồi hiển nhiên thần võ nhất phu lão thời gian của hắn không hơn nhiều vương trí trở lại đông doanh để hắn ngôi vị hoàng đế có người kế thừa trẫm đã một cái trung niên đại thần lớn tiếng nói bệ hạ tùng bản quân hiện tại tùy tiện mang về một đứa bé liền nói là hoàng tử như vậy với lý không hợp đi tùng bản cương hét lớn một tiếng làm càn bản tọa phụng bệ hạ chi mệnh ở lại thần châu chăm sóc liên thành trí hoàng tử hoàng tử há có thể là giả thần võ nhất phu cũng có chút không vui vương trí trên người ngày đó hoàng một mạch khí tức hắn là sẽ không cảm giác sai vương trí đứng lên đến trong mắt mang theo hàng quang lạnh lùng nói bản điện hạ là thật hay giả không phải ngươi định đoạt ngươi nói ta là giả có thể có chứng cứ trung niên kia đại thần xứng sở hắn là cái khắc vương ra một mạch người chỉ là không muốn để cho vương trí kế thừa ngôi vị hoàng đế mà thôi nơi nào có chứng c ứ gì không có chứng cứ cũng dám nói xấu bản điện hạng ư ơ i thật là to gan chết đi vương trí triển khai khinh công hóa thành một đạo ảo ảnh nhằm phía trung niên kia đại thần vương trí một t r ư ờ n g đặt tại trên lồng ngực của hắn vận chuyển bắc minh thần công mạnh mẽ sức hút rất nhanh hút khô rồi vị này đại thần chân khí cùng tinh huyết để hắn trở thành một cổ thây khô chuyện này hết thể đại thần nhìn vương trí trên mặt đều mang theo sợ hãi lùi về phía sau mấy bước nơi này như n g là thiên hoàng điện chống đỡ thiên hoàng cùng trên trăm vị đại thần trước mặt vương trí dĩ nhiên đem một vị đại thần hấp thành thây khô n à y quá khủng bố quá coi trời bằng vung thật là bá đạo ma công trong lòng của tất cả mọi người thầm nói bắc minh thần công lần thứ nhất xuất hiện ở thế nhân trong mắt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 82, đế thích thiên đi ra vương trí triển khai bắc minh thần công đem một vị đại thần hấp thành thây khô xác thực để thiên hoàng điện văn võ đại thần môn kinh hãi một cái bọn họ gặp võ đạo cường giả cũng không ít nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy có thể hấp người chân khí thần công vương trí bây giờ còn nhỏ tu vi cũng yếu nhưng là đợi được vương trí trở thành thiên đạo cảnh võ giả thậm chí là thần ma cảnh võ giả lại triển khai bắc minh thần công vậy ai có thể ngăn cản được thiên hoàng thần võ nhất phu đột nhiên lớn tiếng cười nói hay hay a không hổ là chấm nhi tử vương trí biểu hiện càng là hung tàn thần võ nhất phu liền càng là cao hứng không có hoàng đế nào hy vọng chính mình người thừa kế là cái kẻ mềm yếu còn chết rồi một cái đại thần thần võ nhất phu căn bản là không để ý vì nhi tử không cần nói một cái đại thần coi như chết rồi mười cái đại thần hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng vương trí biểu hiện đạt được thần võ nhất phu mạch này đại thần cường lực chống đỡ nhưng lại nhưng để mấy vị k h á c thân vương cảm thấy uy hiếp cực lớn vì không cho vương t r í kế thừa thiên hoàng vị trí mấy vị thân vương tính toán phải đem vương t r í ám sát đi ngoại trừ này một đại uy hiếp đoạn lãng đi tới thiên nhận môn ngạo quyết tự mình tiếp đón hắn đoạn lãng ngươi không phải nói phải chờ tới đồ long thời điểm trở lại thông báo bản tòa sao làm sao lẽ nào các ngươi thiên môn chuẩn bị đồ long sao ngạo quyết nhìn đoạn lãng cười hỏi đoạn lãng nói rằng sư phụ ta chết rồi là bị lam nguyệt thánh chủ giết hiện tại thiên môn quá nguy hiểm ta chỉ có thể đi ra ngạo môn chủ ta cần ở ngươi nơi này bế quan một quãng thời gian chờ ta trở thành thần ma cảnh cường giả lập tức rời đi ngạo quyết cười lạnh nói có thể ngươi đoạn lãng cùng ta thiên nhận môn nhưng là hợp tác đồng bọn ngươi trở thành thần ma cảnh cường giả đối với ta thiên nhận môn tới nói cũng là chuyện tốt đoạn lãng nhìn ngạo quyết phát hiện ngạo quyết trên người khí chất cùng trước đây không giống nhau cả kinh nói ngạo quyết ngươi ngươi đã trở thành thần ma cảnh cường giả nạo quyết cười to nói vận may bản tọa có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả cũng là vận may mà thôi hiện tại bản tọa đối đạt được máu rồng vì là quyết kiếm mở ra là càng ngày càng có lòng tin ha ha nạo quyết tiếng cười làm cho cả thiên nhận môn đều ở lay động trở thành thần ma cảnh cường giả hắn nạo quyết thì có ở thần châu xương bá tư bản đoạn lãng trong lòng kinh hãi nhiếp phong cùng bộ kinh vân trở thành thần ma cảnh cường giả không nghĩ tới ngạo quyết cũng thành thần ma cảnh cường giả xem ra chỉ có chính mình còn dậm chân tại chỗ chúc mừng ngạo môn chủ ngạo môn chủ trở thành thần ma cảnh cường giả sau đó thiên nhận môn chính là thần châu hiếm có đại phái coi như thiên môn đế thích thiên cũng không dám dễ dàng t r e o c h ọ c ngươi tin tưởng ngạo môn chủ rất nhanh sẽ có thể chấn chỉnh lại bái kiếm s ơ n trang đoạn lãng hơi k h n g người nói lời khen tặng hiện tại ngạo quyết võ công mạnh hơn hắn đoạn lãng vạn vạn không dám đắc tội ngạo quyết cười nói đoạn lãng ta thiên nhận môn thế lực đã sớm vượt qua năm đó bái kiếm sân trang ta xuất hiện đang muốn chỉ là đạt được máu rồng vì là quyết kiếm mở ra nạo quyết để môn hạ đệ tử sắp xếp đoạn lãng đi nghỉ ngơi nhìn đoạn lãng rời đi bóng lưng nạo quyết thẩm nghĩ trong lòng đoạn lãng nếu không là ngươi bây giờ đối với ta còn có tác dụng ta không ngại làm thiên ngươi h ừ chờ đến đến long nguyên cùng máu rồng toàn bộ thiên hạ đều là của ta vương nhạc tìm cái bí mật trên hoang đảo bế quan tu luyện hy vọng có thể l ĩ n h nộ i chiến đấu trung thu được một ít càng nộ đem tu vi võ đạo lại tăng lên một bước vương nhạc này vừa bế quan chính là ba năm thời gian ba năm đối với thần ma cảnh cường giả tới nói xác thực không lâu lắm nhưng là đối thiên môn chấp pháp giả tới nói nhưng là phi thường then chốt ba năm phá quân kiếm thần hoài không hoàng ảnh hoài diệt bọn người dựa vào long mạch trở thành thần ma cảnh cường giả hiện tại thiên môn thực lực mạnh mẽ gấp mười lần đế thích thiên một mực chờ đợi chờ vương nhạc trở về chỉ cần vương nhạc sắp tới hắn là có thể thực thi đồ long đế thích thiên âm thanh truyền ra băng cung ở ngoài lạc tiên vẫn không có vương nhạc tin tức sao lạc tiên ở băng cung ở ngoài nói rằng khởi bẩm chủ nhân vẫn không có vương nhạc ba năm trước cùng thần thủy l á o tổ một trận chiến nhưng đáng tiếc hai người không có phân ra thắng bại sau khi vương nhạc liền biến mất rồi nghĩ đến hắn là ở đâu cái bí mật địa phương bế quan hắn nếu như không ra chúng ta rất khó tìm đến hắn cái kêu đoạn lắng đây đế thích thiên hỏi sao cũng không có đoạn lãng tin tức sao đoạn lãng ba năm trước cũng rời đi thiên môn nhưng là thiên môn chung người cũng không biết đoạn lãng đi nơi nào lạc tiên lắc đầu nói không có đế thích thiên cùng lạc tiên đều biết đoạn lãng là thấy thần tướng chết rồi không có thần ma cảnh cường giả che chở hắn lo lắng ở lại thiên môn chung bị nhiếp phong cùng bộ kinh vân giết cho nên mới đào tẩu đế thích thiên nói rằng chờ một tháng nữa vương nhạc nếu như không về nữa chúng ta liền xuất phát đi thần long đảo đồ long kỳ thực đế thích thiên là một ngày đều không muốn chờ đợi nhưng là muốn đến thần long mạnh mẽ hắn lại muốn mượn vương nhạc sức mạnh dù sao vương nhạc võ công so với nhiếp phong cùng bộ kinh vân bọn họ nhưng là phải cường đại hơn rất nhiều vâng chủ nhân lạc tiên nói rằng thuộc hạ này liền đi thông báo nhiếp phong cùng bộ kinh vân bọn họ để bọn họ làm tốt đồ lòng chuẩn bị lạc tiên rời đi băng cung đi tới bên trong cung điện phát hiện bộ kinh vân cùng đoạn lãng đối lập thật giống muốn động thủ đoạn lãng ngươi trở về lạc tiên trong mắt mang theo kinh ngạc không nghĩ tới đoạn lãng vào lúc này trở về hơn nữa võ công cũng đột phá đến thần ma cảnh cường giả thiên môn những này chấp pháp giả đều dựa vào long mạch trợ giúp mới trở thành thần ma cảnh nhưng là chỉ có đoạn lãng ngoại lệ đoạn lãng không có được long mạch trợ giúp cũng đã trở thành thần ma cảnh điều này làm cho lạc tiên có chút bất ngờ làm sao lẽ nào ta đoạn lãng vẫn chưa thể trở về đoạn lãng cười lạnh nói lạc tiên đối đoạn lãng bộ kinh vân còn có những người khác nói rằng đoạn lãng ngươi có thể trở về là tốt rồi ngươi trở thành thần ma cảnh cương giả sau khi trở về chủ nhân đồ long phần thắng liền lớn hơn nhiều lắm chủ nhân để ta nói cho các ngươi biết để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đợi thêm vương nhạc một tháng một tháng sau mặc kệ vương nhạc có trở về hay không đến chúng ta đều muốn xuất phát đi thần long đảo đồ long lạc tiên nói phải đợi vương nhạc một tháng điều này làm cho đoạn lãng không phục lắm thật giống thiên môn t r u n g liền vương nhạc quan trọng nhất tự không có vương nhạc còn không làm được sự như thế đoạn lãng l ệ n h rên một tiếng đề nghị nếu ta nói chúng ta hiện tại liền xuất phát đi thần long đảo không cần chờ vương nhạc chúng ta nhiều như vậy thần ma cảnh cường giả hơn nữa chủ nhân thánh tâm quyết thần công đồ lòng thừa sức lạc tiên cười l ệ n h nói đoạn lãng ngươi thật là to gan lại dám nghi vấn chủ nhân mệnh lệnh chờ đợi một tháng là chủ nhân ra lệnh ngươi có nghe chăng còn có ngươi trở về tốt nhất hướng đi chủ nhân thông báo một tiếng lạc tiên nói xong liền rời đi thiên môn chấp pháp giả t r u n g lạc tiên không thích nhất người chính là đoạn lãng đoạn lãng chừng bộ kinh vân một chút nói rằng bộ kinh vân ngươi chờ ta nhất định phải đánh bại ngươi thậm chí là giết ngươi đoạn lãng sau khi rời đi nhếp i phong thải đi tới bộ kinh vân bên người hỏi vân sư huynh đoạn lãng vo công đến cùng làm sao hắn không có long mạch trợ r ú t dĩ nhiên cũng có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả thực sự là khó mà tin nổi bộ kinh vân hiện tại coi như lại xem thường đoạn lãng không thừa nhận cũng không được đoạn lãng võ học thiên phu thật sự rất cường đại vừa nãy ta tuy rằng không có các loại đoạn lãng giao thủ nhưng l à nhưng dùng lực lượng tinh thần thăm dò một thoáng bộ kinh vân hơi n h ú n mày nói rằng đoạn lãng tu vi bây giờ hẳn là không kém ta nhiếp phong nói rằng đoạn lãng cùng chúng ta vẫn không hợp nhau đồ lòng thời điểm sợ là sẽ phải tràn ngập biến số nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều tin tưởng lần này đồ long tuyệt đối sẽ không thuận lợi hiện tại vẫn không có nhìn thấy thần long cái khác thần ma cảnh cường giả cũng đã bắt đầu mưu tính long nguyên đứng ở nhiếp phong cùng bộ kinh vân bên này chỉ có hoàng ảnh cùng kiếm thần những người khác đều là tâm mang ý xấu đặc biệt đoạn lãng cùng phá quân hai người dã tâm to lớn nhất bộ kinh vân cười lạnh nói để bọn họ đi tranh được rồi đế thích thiên không thể để bọn họ đạt được long nguyên coi như long nguyên tới tay bọn họ sợ là cũng không có mệnh hưởng dụng đồ long thời điểm chúng ta tận lực bảo vệ mình không bị thương là được cái khác chúng ta cũng không muốn quản g còn có phải là có phải thể là đúng ạ t gật được đi. đầu đ sư Long liền phong Nguyên, vận Nhếp nói, vân、sư、huynh nói xem khí Ngày đoạn thứ hai, là ã lãng n liền cho ngạo quyết chuyển đi tới mật thư, báo cho hắn, thiên môn đem ở một tháng sau, chạy tới thần Long、Đảo. Ngạo quyết ở nhận được đoạn nói, tiên, người muốn Long đúng g l đi tới tới thời điểm, cười cho cho chạy được thích các cục Được, thư, thư báo Đảo. to quyết quyết sau, đầu đế mật một mật rốt bắt đem đổ ở ở Sao. quá tốt rồi có máu rồng ta quyết kiếm liền có thể mở ra có long nguyên công lực của ta liền có thể lần thứ hai tăng nhanh như g i đồng thời thu được trường sinh bất tử đoạn lãng ngươi đang lợi dụng ta nhưng là ta cũng đang lợi dụng ngươi cùng thiên môn bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau người thắng sau cùng nhất định là ta ngạo quyết ha ha ngạo quyết một trường đặt tại một khối dài ba trượng trên bia đá bia đá bị phá hủy lộ ra phong ấn ở bên trong đỏ như máu sắc quyết kiếm quyết kiếm đỏ như máu sắc chung mang theo yêu diễm thật giống có thể đem tinh thần của người ta đều hấp thu đi vào mà đoạn lãng hỏa lân kiếm nhưng là mang theo hơi thở nóng bỏng Quyết ế k i một so đoạn đạo, Ngạo với kiếm, lãng lân càng hơn. hỏa quyết m ác bá ta năm chắc q u y ế tháng kiếm c u quyết quả trung Quyết sau quyết i kiếm, cười to nói, quyết kiếm, ngươi nhiên không hổ là kiếm、trung、chi kinh tới hãi. kiếm khi, ai đối không khí, mở phòng, này mạnh mẽ sắc bén khí, cũng làm mở Một còn chưa sắc cũng cho ta chạy còn còn vương, to ta ta thủ. t ngạo phòng, này bén lòng vẫn có hổ là là ra sợ sau đế thích thiên rốt cục đi ra băng cung cái này cũng là đế thích thiên lần thứ nhất xuất hiện ở nhất phong đoạn l ã n g đám người trước mặt vốn là đại gia còn cho rằng có thể nhìn thấy đế thích thiên hình dáng nhưng đáng tiếc đế thích thiên mang theo huyền băng mặt nạ vẫn không có lộ ra hình dáng nếu đại gia đều chuẩn bị kỹ càng vậy thì lên đường đi chỉ cần lần này đồ long thành công bản tọa là sẽ không bạc đãi các ngươi đế thích thiên lớn tiếng cười nói đồ long đế thích thiên đã đợi hơn một nghìn năm trước đây đều là thu thập không đủ bảy tám vị thần ma cảnh cừng giả hiện tại rốt cục có nhiều như vậy thần ma cảnh cừng giả vào lúc này đế thích thiên thậm chí đã nghe thấy được long nguyên khí tức đế thích thiên mang theo thiên môn thần mà cảnh các cường giả ngồi lên rồi dài đến trăm mét hải thuyền bắt đầu hướng về thần long đảo chạy đi vương nhạc cũng là vô dụng đều ba năm lại vẫn không có đem thần thủy bộ tộc đuổi tận giết tuyệt xem ra muốn đánh giết thần thủy lão tổ cùng thần thủy bộ tộc vẫn là cần bản tọa tự mình ra tay mới được đế thích thiên nhìn ngoài khơi thầm nghĩ trong lòng mấy cái canh giờ sau lạc tiên ở phía sau nhỏ giọng nói với đế thích thiên chủ nhân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 Yêu i ệ thân nam t muốn định thủy ớ t ô n phấn đấu xử từng bước thành sau mắt xanh hồng con nhện trí mạng mạn hoa máu nhộm ngươi xanh làm kỳ tích công chưa sẵn sàng,、yêu、nam. Thất ra đế vương truyền luyến đẻ lên cô bước sắc tích hoa thê chưa đấu đế sau máu màu yêu yêu. xử mắt trí ta Thất là làm ra vì người kỳ Thần thủy lão tổ mang theo tộc trưởng cùng các vị tộc lao đi tới thần long đảo trên bờ biển nhìn cái kia chậm d ã i chạy mà đến cự đại hải thuyền nói rằng trong tộc con em trẻ tuổi đều rời đi sao t h ầ n thủy tộc trưởng gật đầu nói lao tổ yên tâm trong tộc các thiên tài đều rời đi thần long đảo ở lại thần long đảo tộc nhân đều là một ít lao gia hỏa liền coi như chúng ta toàn bộ đều chết rồi thần thủy bộ tộc cũng sẽ không diệt tuyệt tộc trưởng phía sau một ông già nói rằng ừ liền coi như chúng ta thần thủy bộ tộc toàn bộ chết rồi cũng phải cho thiên môn người một ít màu sắc nhìn nhất t r ư ơ n g tiết t r ư ơ n g mới nhanh nhất thần thủy lão tổ lắc đầu nói rằng thiên môn sức mạnh quá mạnh mẽ căn bản không phải chúng ta thần thủy bộ tộc có thể chống đỡ mười vị thần ma cảnh c ư ờ n g giả trên hải thuyền dĩ nhiên có mười vị thần ma cảnh cương giả trên hải thuyền có mười vị thần ma cảnh cường giả khí tức đặc biệt đế thích thiên khí tức càng làm ê n h mông vô biên so với thần thủy lão tổ phải cường đại hơn rất nhiều vốn là thần thủy lão tổ là chuẩn bị thỏa hiệp để thần thủy bộ tộc tộc nhân đều rời đi nhưng là tộc trưởng cùng các vị tộc lão cũng không muốn rời đi cuối cùng vì thần thủy bộ tộc truyền thừa chỉ có thể để trong tộc bọn nhỏ rời đi thần thủy bộ tộc tuy rằng có quyết một trận tử chiến quyết tâm nhưng là đang đối mặt mạnh mẽ thiên môn căn bản là không có một chút tác dụng nào sức mạnh cách biệt quá mức cách xa trên hải thuyền không có vương nhạc khí tức nói như thế thiên môn t r u n g ít nhất có mười một vị thần ma cảnh cường giả ta thần thủy bộ tộc thua chứ phi thần long có thể đi ra thần thủy lão tổ thầm nghĩ trong lòng thần long tuy rằng lợi hại nhưng là đối mặt mười vị thần ma cảnh cường giả thời điểm có thể hay không thắng thần thủy lão tổ cũng không chắc chắn thần thủy quyết thần thủy lão tổ hét lớn một tiếng triển khai thần thủy quyết toàn bộ ngoài khơi b ư ớ c lên lên ngập trời sóng lớn như to lớn sơn mạch như thế hướng về thiên môn hải thuyền ép đi thần thủy lão tổ cũng biết chính mình thương không được đế thích thiên đám người nhưng là hắn hay là muốn cho đế thích thiên tạo thành một chút phiền toái cao tới mấy trăm trượng sóng biển coi như là thần ma cảnh các võ giả cũng cảm thấy không nhỏ áp lực trên bong thuyền đoạn lãng tiến lên một bước nói rằng chủ nhân liền để thuộc hạ đến ứng phó đi ta đoạn lãng cũng muốn gặp gỡ một lần này nghe đồn chung thần thủy lão tổ vương nhạc đã cùng thần thủy lão tổ chém giết quá nhưng là không có thủ thắng đoạn lãng vẫn đối với vương nhạc không phục vì lẽ đó hắn muốn ở đế thích thiên trước mặt biểu hiện một phen lạc tiên âm thầm lạnh rên một tiếng đoạn lãng là đang tìm cái chết hắn mới là một cái thần ma cảnh sơ kỳ võ giả liền muốn đối phó thần thủy lão tổ không biết tự lượng sức mình đế thích thiên từ chỗ ngồi đứng lên đến nói rằng không cần thần thủy lão tổ võ công không phải đoạn lãng ngươi có thể chiến thắng đối phó thần thủy lão tổ vẫn là bản tọa tự mình đến đây đi các ngươi lưu c h ú t công lực chờ một chút hảo đánh giết thần long đế thích thiên một trưởng đánh ra to lớn trưởng ấn mang theo băng hạt khí đem m ấy cao trăm trượng sóng lớn đánh tan hải thuyền vẫn như cũ an toàn chạy đây là đế thích thiên lần thứ nhất ở trước mặt thuộc hạ triển khai thần công đế thích thiên này một tay bi năng lập tức đem tất cả mọi người đều chấn động rồi thần thủy lao tổ hơn trăm năm công lực của ngươi vẫn là không chút nào tiến bộ thực sự là rát rưởi ba năm trước Bản thần để v g đi, đi thủy c k h lão tổ chân lướt n ơ i ngu u mặt biển hướng biển thuyền vọt tới đế thích thiên lớn tiếng c ư ờ i nói lạc tiên đoạn lãng các ngươi cũng cho bản toa giết thần trên long đảo thần thủy bộ tộc không giữ lại ai lạc tiên vẫn không nói gì đoạn lãng liền cao hưng nói vâng chủ nhân đoạn lãng cái thứ nhất từ trên hải thuyền bay lên đến hướng về thần thủy bộ tộc giết đi thần thủy lão tổ có đế thích thiên đối phó cái khác thần thủy bộ tộc ở thần ma cảnh cường già trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn thần thủy bộ tộc tộc nhân ở đoạn lãng cùng phá quân đám người dưới kiếm lại như là dơm dạ m như thế không ngừng ngã xuống nhất phong cùng bộ kinh vân nhìn thấy những n à y thần thủy bộ tộc người ở đ o ạ này cũng quá ác bộ kinh vân lắc lắc đầu nhỏ giọng nói phong sư đệ đế thích thiên người này chính là một cái ma đầu đoạn lãng cùng phá quân cũng là người điên chúng ta coi như không nữa nhẫn cũng không có cách nào hai chúng ta sức mạnh căn bản là đối phó không được đế thích thiên hiện tại nhất phong cùng bộ kinh vân đối đế thích thiên sản sinh căm ghét đế thích thiên so với hùng bá còn muốn tàn nhẫn nhiếp phong nói rằng vân sư huynh chúng ta nhất định phải ngăn cản đế thích thiên đạt được long nguyên nếu như đế thích thiên thật sự đạt được long nguyên có trường sinh bất tử sinh mệnh bất tử bất d i ệ t thân thể cái kia toàn bộ thần châu sợ là đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi đế thích thiên so với hùng bá đáng sợ và lần bộ kinh vân ánh mắt nghiêm nghị gật gật đầu hai người bọn họ ngăn cản không được đồ long nhưng là nhất định phải ngăn cản đế thích thiên đạt được long nguyên ở đoạn lãng cùng phá quân đám người r ơ i kiếm thần thủy bộ tộc người rất nhanh bị tàn sát hầu như không còn đế thích thiên cùng thần thủy lão tổ phi trên không trung giao thủ nhưng là thần thủy lão tổ công lực kém rất nhiều bị đế thích thiên đẻ lên đánh đế thích thiên lớn tiếng cười nói thần thủy lão tổ ngươi thần thủy bộ tộc đã xong đời hiện tại toàn bộ thần long đảo thần thủy bộ tộc người cũng chỉ còn sót lại một mình ngươi đi ha ha đây chính là cùng bản tọa đối nghịch kết cục thần thủy lão tổ con mắt đỏ đậm giống to đế thích thiên coi như ta thần thủy bộ tộc diệt vong cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu ngươi cùng lão phu đồng thời xuống địa ngục đi thần thủy lão tổ chân khí bắt đầu bạo phát chân khí màu lam đậm năng lượng điên cuồng vận chuyển không khí chung quanh bắt đầu v ạ n mẹo một luồng mạnh mẽ h uy thế bắt đầu tràn ngập toàn bộ thần long đảo đế thích thiên lớn tiếng cười nói tự bạo muốn cùng bản tọa đồng quy vô tận ngươi còn chưa đủ tư cách đế thích thiên hóa thành một đạo ảo ảnh thánh tâm quyết chân khí triển khai đến cực hạn hơn nữa phượng hoàng máu năng lượng đế thích thiên trong nháy mắt xuyên thấu thần thủy lão tổ thân thể để thần thủy lão tổ còn chưa kịp tự bạo chân khí hoàn toàn tiêu tan thần thủy lão tổ muốn tự bạo lôi kéo đế thích thiên đồng thời xuống địa ngục đáng tiếc đế thích thiên võ công quá mạnh hắn liền tự bạo đều không có cơ hội thần thủy lão tổ vị này xương bá đông hải hơn một nghìn năm bá chủ rốt cục chết ở đế thích thiên trong tay thần thủy bộ tộc cũng biến mất ở trong con sông dài lịch sử hống một tiếng hùng vĩ tiếng rồng ngâm truyền đến hết thầy thần ma cảnh c ư ờ n g giả đều cảm thấy linh hồn chấn động liền ngay cả đế thích thiên cũng không ngoại lệ ẩm núi lở đất nước thần long đảo nước ra rồi một cái dài đến trăm trượng cự long từ đáy biển bay ra thần long thiên môn người đều khiếp sợ nhìn thần long đế thích thiên nhìn thần long lớn tiếng cười nói xúc sinh ngươi rốt cục đi ra xem hơi thở của ngươi so với hơn trăm năm trước càng mạnh hơn bất quá ngày hôm nay ta thiên môn có mười vị thần ma cảnh c ư ờ n g giả nhất định có thể giết ngươi n h ấ t p h o n g bộ kinh vân đoạn lãng hoàng ảnh hoài không phá quân kiếm thần các ngươi bảy cái trong tay đều có thần binh lợi khí liên hợp ra tay nhất định có thể đánh giết x ú t sinh này đế thích thiên lớn tiếng kêu lên đế thích thiên cùng lạc tiên còn có hoài diệt đều không có thần binh lợi khí bọn họ coi như ra tay cũng là cũng không phá ra được thần long phòng ngự bảy ngươi lớn tiếng nói vâng đẩy thần long áp lực bảy người rút ra thần binh hướng về thần long công tới bảy người tuy rằng đều là thần ma cảnh cường giả hơn nữa còn có thần binh lợi khí nhưng là ở thần long trong mắt bọn họ vẫn như cũ chỉ là cường lớn một chút run dế mà thôi một bầy kiến hôi lại dám khiêu chiến cao quý thần long thực sự là muốn chết nhìn thấy bảy người hướng mình tấn công tới thần long triệt để phẫn nộ rồi hống thần long phát sinh một tiếng giống to to lớn nuốt dòng hướng về bảy người công tới ẩm không gian chấn động rung chuyển bảy vị thần ma cảnh cường giả cùng thần long đụng vào nhau phát sinh nổ vang bảy người bị đẩy lui mỗi người đều phun ra một cái huyết bị điểm vết thương nhẹ nhưng là thần long nhưng lông tóc không tổn hại lạc tiên trong mắt mang theo khiếp sợ chủ nhân thần long quá mạnh mẽ nhiếp phong bọn họ sợ không phải là đối thủ bọn họ thần binh lợi khí liền thần long vẩy giáp đều không phá ra được còn làm sao đánh đế thích thiên trong lòng cũng có chút lo lắng đồ long là chính mình ngàn năm qua mưu tính nếu như lần này lại không chiếm được long nguyên vậy hắn đế thích thiên liền xong đời vì long nguyên vì trường sinh bất tử đế thích thiên ngày hôm nay dù như thế nào muốn cũng phải giết thần long chiến đấu mới vừa vừa mới bắt đầu chờ một chút xem đế thích thiên trầm giọng nói rằng vương nhạc ở một cái trên hoang đảo bế quan hoàn toàn vắng lặng ở cảng m ộ võ đạo huyền diệu trung sức mạnh của ta có thể cùng thần thủy láo tổ chống lại nhưng là tại sao vẫn như cũ còn không phải là đối thủ đó là bởi vì tốc độ của ta không đủ nhanh c h ỉ ít không có sắp tới thần thủy lão tổ không cách nào phản ứng trình độ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng đại đạo đơn giản nhất võ đạo nói cho cùng vẫn là sức mạnh tốc độ cùng độ chuẩn xác ba phía kết hợp có sức mạnh không có tốc độ không được có sức mạnh cùng tốc độ không có độ chuẩn xác đánh không chúng kẻ địch cũng không được vì lẽ đó nhất định phải ba phía kết hợp nếu như ta có quang như thế tốc độ còn có ai là ta đối thủ thế gian tốc độ nhanh nhất chính là quang có quang như thế tốc độ vương nhạc tin tưởng coi như là hôn nguyên cảnh cường giả chính mình cũng có thể dễ dàng đánh giết tốc độ của ta còn chưa đủ nhanh ngũ lôi hoa cực thủ chúng có liên quan với ánh chớp cảm nộ ánh chớp cùng ánh mặt trời đều là quang chỉ muốn lĩnh ngộ ánh chớp tốc độ của ta nhất định có thể tăng lên mấy lần vương nhạc thật giống tìm tới làm sao tăng lên tốc độ cực hạn phương pháp vậy thì là cảm nộ g sấm sét có ngũ lôi hoa cực thủ vương nhạc muốn lĩnh ngộ sấm sét chi đạo cũng không phải rất khó c h ỉ ít so với nội gia quyền vô hạn cường muốn đ u n g d u n g một ít v â n h một tiếng vang trầm thấp chuyển đến toàn bộ hoang đảo chấn động vương nhạc mở mắt ra từ cảm nộ võ đạo trung tỉnh táo lại là thần long đảo phương hướng vương nhạc đứng lên đến nhìn về phía thần long đảo phương hướng lần đụng chạm này so với hai vị thần ma cảnh hậu kỳ cường giả chém giết sóng năng lượng cũng cường đại hơn lẽ nào là đế thích thiên ở đồ long vương nhạc ánh mắt sáng lên trong lòng xác định nhất định là đế thích thiên đến đồ long không phải vậy thần trên long đảo không thể xuất hiện cường đại như vậy động tĩnh đế thích thiên cái này lão quỷ không kịp đợi ta đều vẫn không có trở lại trận bắt đầu đồ long vương nhạc thầm nghĩ trong lòng thần long thi thể còn có long nguyên không biết ta có thể hay không phân đến một c h é n canh không có long nguyên cùng thần long huyết n ụ ta cũng có lòng tin trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh nhưng là phải là có thể đạt được long nguyên cùng thần long huyết n ụ công lực của ta trong thời gian ngắn hội tăng cường rất nhiều long nguyên tuyệt đối không thể để cho đế thích thiên cùng đoạn lãng bọn họ những người này đạt được vương nhạc hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về thần long đảo phương hướng bay đi lần này quá khứ hắn cũng không tính tham dự đồ long mà là muốn núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ lại ra tay hảo đạt được long nguyên cùng thần long huyết đủ. c h ư a xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 84, quyết kiếm mở ra chương 85, tranh cướp long nguyên vương nhạc cười lạnh nói ngạo quyết chỉ bằng ngươi cũng còn chưa cách, muốn trên tay ta Long Nguyên. Người tay ta tư đủ vương õ hiệp đại tông s trường. Trường, trường. mới nhanh nhất. Trong tay này viên Long Nguyên, vương nhạc dù như thế nào cũng không sẽ giao cho ngạo、quyết. Vương nhạc thế cho quyết. giao sẽ xem như là nhìn ra rồi đoạn lãng cùng đế thích thiên đều là dã tâm ra nhưng là ngạo quyết dã tâm cũng đồng dạng không nhỏ nói cho cùng đoạn lãng đế thích thiên ngạo quyết bọn họ đều là cùng một loại người ngạo quyết trong mắt sát cơ loại lên lớn tiếng nói vương nhạc người một chết nạo quyết kiếm pháp là bái kiếm sơn trang gia truyền kiếm pháp tuy rằng kiếm thuật không thể cùng vô danh so với nhưng là dùng mở ra sau khi quyết kiếm triển khai kiếm thuật uy lực nhưng sẽ tăng lên mấy chục lần quyết kiếm vẽ ra một đạo ánh kiếm màu đỏ n g ò m hướng về vương nhạc công tới tốc độ nhanh đến mức cực hạ vương nhạc nếu ngươi không giao ra long nguyên vậy ta liền bắt ngươi đến tế kiếm nạo quyết nhìn chằm chằm vương nhạc giống to vương nhạc hơi nhún mày triển khai thân pháp muốn tách ra kiếm khí nhưng đáng tiếc quyết kiếm kiếm khí quá nhanh coi như lấy vương nhạc tốc độ cũng chưa hề hoàn toàn tách ra vương nhạc trên người hồng quang l ó e lên tiên thiên thần khải xuất hiện ở trên người giang giác một tiếng vang dọn vương nhạc tiên thiên thần khải bị kiếm khí vẽ ra một vết thương cũng còn tốt tiên thiên thần khải chặn lại rồi kiếm khí chín phần mười u lực còn lại này một thành ý lực còn chưa đủ lấy phá tan vương nhạc thân thể phòng ngự bất cần rồi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc ta đối với ngươi cũng là có hiểu biết ngươi nội ra quyền lợi hại cực kỳ càng là có thể đem khí huyết năng lượng ngưng tụ trở thành tiên thiên cương khí thậm chí là chuyển hóa thành tiên thiên áo giáp mặc lên người sức phòng ngự của ngươi so với năm đó tuyệt vô thần phải c ư ờ n g đại trăm lần ngàn lần coi như là tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết tẩm đao cường đại như vậy thần binh lợi khí cũng không làm gì được ngươi ngạo quyết nhìn vương nhạc cái kia mang theo vết kiếm tiên thiên thần khải võ hiệp đại tông sư tám mươi lăm trương cười nói bất quá hôm nay ngươi gặp phải ta ngạo quyết ta ngạo ra quyết kiếm là ta tổ tiên dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo chỉ là quyết kiếm tà khí quá nặng không tốt điều động hơn nữa quyết kiếm không có mở ra vì lẽ đó vẫn bị phong ấn hiện tại quyết kiếm đã mở ra coi như vương nhạc ngươi phòng ngự mạnh mẽ đến đâu gấp m ộ ư ơ i lần quyết kiếm cũng có thể phá đi ha ha quyết kiếm đã nhận chủ n ạ o quyết biết quyết kiếm một ít bí ẩn tin tức có thể nói quyết kiếm chính là c h u y ê n phá thế gian hộ thể chân khí cùng cơ ư n g khí vương nhạc tiên thiên thần khải tuy rằng thần kỳ nhưng là vẫn như cũng là tiên thiên cương khí phạm vi quyết kiếm thật không hổ là vạn kiếm c h i vương vương nhạc ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết nạo quyết triển khai kiếm thuật lần thứ hai hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc long nguyên hắn nhất định phải bắt được tay có long nguyên cùng quyết kiếm hắn nạo quyết đều sẽ vô địch thiên hạ trước hết giết vương nhạc đạt được long nguyên nạo quyết thầm nghĩ trong lòng lại đem thần trên long đảo những n à y thần ma cảnh cường giả toàn bộ đánh giết sau đó thần châu chính là ta ngạo quyết thiên hạ nếu như đế thích thiên ở thời điểm toàn thịnh ngạo quyết hay là còn không dám có ý nghĩ như thế nhưng là hiện tại đế thích thiên đã bị thương nặng uy hiếp liền hạ thấp rất nhiều vương nhạc thân thể biến ảo trở thành một đạo đạo ảo ảnh tách ra ngạo quyết kiếm khí công kích ngạo quyết người quyết kiếm là lợi hại thậm chí cũng làm cho ta lòng vẫn còn sợ hãi vương nhạc cười lạnh nói nhưng là ngoại lực trung quy là ngoại lực cũng không phải bản l ã n h của ngươi quyết kiếm ta khí quá nặng hiện tại ngươi còn có thể điều động nó nhưng là dần dần nó chắc chắn phản phệ chủ nhân đưa ngươi đưa vào vạn kiếp bất phục nơi ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút quăng kiếm đi lần thứ nhất bị ngạo quyết kiếm khí bắn chúng hoàn toàn là vương nhạc không nghĩ tới quyết kiếm kiếm khí như vậy nhanh bá đạo như vậy nhưng là cẩn thận chung có cảnh giác sau khi ngạo quyết lại nghĩ chặn đánh chung vương nhạc liền không phải như vậy dễ dàng vương nhạc nội ra quyền sâu không lường được đối thân thể trường khống càng là đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi tràn trọc xê dịch trong lúc đó tách ra quyết kiếm kiếm khí cũng không phải rất vất vả nếu như cùng thần thủy lão tổ quyết chiến trước đó đụng tới hiện tại ngạo quyết vương nhạc có lẽ sẽ rất đau đầu nhưng là hiện tại không giống nhau trải qua ba năm bế quan vương nhạc vượt xa quá khứ chỉ cần lại cho vương nhạc chút thời gian hắn nhất định có thể trở thành là thần ma cảnh trung kỳ võ giả ngạo quyết tốc độ công kích là muốn so với vương nhạc tốc độ di động phải nhanh nhưng là vương nhạc thật giống có tiên tri dự đoán như thế mỗi một lần công kích còn chưa tới vương nhạc trước hết tách ra nội gia quyền đặt đến đan kính là có thể không ý kỵ viên đạn ở kẻ địch còn chưa mở thương trước đó liền tách ra mà vương nhạc nội gia quyền càng là mạnh mẽ hơn đan kính không biết bao nhiêu lần ngạo quyết coi như là thần ma cảnh cường giả muốn băn c h ú n g vương nhạc cũng rất khó ngạo quyết ngươi còn chưa đủ nhanh muốn thương tổn đ ư ợ c ta tốc độ của ngươi ít nhất còn muốn tăng lên gấp đôi mới có thể vương nhạc nhìn bên ngoài hơn mười t r ư i n g ngạo quyết cười lạnh nói vương nhạc vẫn không có lĩnh ngộ ngũ lôi hóa cực thủ chung ánh chấp ý cảnh không phải vậy tốc độ của hắn hội tăng thêm sự kinh khủng n ạ o quyết khiếp sợ nhìn vương nhạc gầm hét lên không thể tốc độ của ngươi không thể nhanh như vậy vương nhạc ngươi là lực lượng hình võ giả tốc độ của ngươi vì sao lại đạt đến như vậy cảnh giới vương nhạc mạnh mẽ là xây dựng ở sức mạnh mạnh mẽ bên trên hết thể thần ma cảnh võ giả trong mắt vương nhạc tốc độ chỉ là giống như vậy cùng bọn họ tương đương mà thôi bọn họ căn bản liền không biết vương nhạc tốc độ nhanh như vậy trước đây vương nhạc không có triển khai tốc độ cực hạn thứ nhất là cảm thấy không có cần thiết đệ nhị là không có cùng thần ma cảnh cường giả chém giết căn bản cũng không cần tốc độ cực hạn vì lẽ đó rất ít người biết vương nhạc tốc độ cũng là cực nhanh vương nhạc khẽ mỉm cười ngạo quyết ngươi kiến thức nông cạn bản lanh của ta nếu như toàn bộ đều bị ngươi nhìn thấu chẳng phải là cách cái chết không xa vương nhạc trên không trung liên tục lấp lóe bóng người tách ra ngạo quyết công kích ngạo quyết theo vương nhạc điên cuồng công kích hiện tại ngạo quyết đã quên long nguyên hắn não tu thành đến một lòng muốn giết chết vương nhạc vương nhạc cùng ngạo quyết cách đoạn lãng cùng đế thích thiên càng ngày càng xa đế thích thiên nói với đoạn lãng đoạn lãng ngươi nhanh lên một chút đến cướp đoạt cái khác long nguyên chỉ cần ngươi có thể giao cho bản tọa một viên long nguyên ta sẽ không bạc đãi ngươi đoạn lãng gật đầu nói vâng chủ nhân không có được long nguyên trước đó đoạn lãng còn không muốn thiên vi phạm đế thích thiên mệnh lệnh đế thích thiên tuy rằng bị thương nặng nhưng là xấu t ử lạc đà so với mã lớn đế thích thiên hiện tại kiêng kỵ vương nhạc cùng n g ạ o quyết nhưng là phải thu thập đồng dạng là trọng thương đoạn lãng vẫn không có vấn đề chờ đến đoạn lãng rời đi đế thích thiên mới hướng về xa xa trong rừng cây bay đi các ngươi những người này dĩ nhiên muốn cùng bản tọa cướp giật long nguyên chờ bản tọa đạt được long nguyên trở lại thiên môn sau khi toàn bộ các ngươi đều phải chết đế thích thiên trong lòng phẫn nộ hán dự định phải đem nhiếp phong đám người toàn bộ giết chết nhiếp phong cùng bộ kinh vân lấy tốc độ nhanh nhất truy đuổi hai viên to bằng nắm tay long nguyên đến cạnh biển thời điểm hai người rốt cục bắt được long nguyên nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều nhìn trong tay nóng rực long nguyên cao hưng nói chúng ta rốt cục đợi được long nguyên nhiếp phong nói rằng vân sư huynh long nguyên nhiệt độ quá cao hiện tại a n đi dựa vào chúng ta tu vi cũng sẽ bị vết bỏng phế phủ chúng ta vẫn là rời đi trước thần long đảo bộ kinh vân gật đầu nói ừng chúng ta đã chiếm được long nguyên không có cần thiết lại về thiên môn đợi được long nguyên làm l ệ n h chúng ta ăn sau khi nhất định sẽ công lực tăng nhiều hơn nữa còn hội nắm giữ bất tử c h i thân đến thời điểm coi như là đối mặt đế thích thiên cùng làm nguyệt thánh chủ cường giả như vậy chúng ta cũng không có gì lo sợ hoàng ảnh cầm một viên to bằng nắm tay long nguyên thầm nghĩ trong lòng đây chính là long nguyên ăn sau khi thật sự hội công lực tăng nhiều bất tử bất diệt long nguyên tuy rằng bị đế thích thiên nói tới phi thường thần kỳ nhưng là hoàng ảnh vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi hoàng ảnh đem long nguyên lưu lại mười trượng ở ngoài tia sáng vật mèo phá quân xuất hiện hắn nhìn hoàng ảnh trong tay long nguyên trong mắt mang theo tham lam lúc này đoạn lãng cũng n g ú t trời mà hàng hoàng ảnh ngươi không phải tự cho là thanh cao sao làm sao cũng sẽ đến cướp đoạt long nguyên ngươi vẫn là đem long nguyên giao ra đây đi đoạn lãng quay về hoàng ảnh la lớn hoàng ảnh đề phòng mà nhìn về phía phá quân cùng đ o ạ n lãng trong lòng tính toán chính mình phần thắng phá quân cùng hoàng ảnh võ công tương đương đoạn lãng bởi không có long mạch giúp đỡ là dựa vào chính mình đột phá thần ma cảnh vì lẽ đó so với hoàng ảnh cùng phá quân nhỏ yếu một điểm nhưng là coi như lại yếu vậy cũng là thần ma cảnh cừng giả đoạn lãng liên thủ với phá quân hoàng ảnh không có một chút nào phần thắng hoàng ảnh khẽ mỉm cười long nguyên trong tay ta chỉ có một viên hai người các ngươi đều lớn ta nên đưa cho ai đây phá quân cùng đoạn lãng chăm miệng một lời nói đương nhiên là cho ta hoàng ảnh si cười một tiếng nói rằng hai người các ngươi vẫn là thương lượng được rồi trở lại cùng ta nói đi đoạn lãng nhìn phá quân một chút nói rằng phá quân hoàng ảnh gia hỏa này hiển nhiên là đang muốn gây xích mích ly r á n để hai người chúng ta lẫn nhau chém giết không bằng chúng ta liên thủ giết hoàng ảnh lại chia đều long nguyên ý của ngươi như thế nào phá quân xem thường nói rằng đoạn lãng ngươi tính là thứ gì ngươi dựa vào thần tướng mới có thể ở thiên môn đặt chân rắt r ư ỡ i cũng xứng cùng lao tử c h ế t đều long nguyên n à y viên long nguyên là lao tử ngươi nếu như không muốn chết cũng sắp điểm cút đi không phải vậy lao tử liền ngươi đồng thời giết đoạn l ã n g biến s ắ c mặt hắn hận nhất người khác xem thường chính mình phá quân dĩ nhiên nói mình là rắt r ư ỡ i đoạn l ã n g trên người sát cơ hiện hiện trong tay hỏa lân kiếm cũng hơi rung động phá quân cười lạnh một tiếng làm sao nếu muốn giết ta đoạn lãng ngươi mặc dù là thần ma cảnh cương giả nhưng lại nhưng không phải là đối thủ của ta coi như ta hiện tại trọng thương tại người đánh đổi một số thứ cũng là có thể giết ngươi đoạn lãng cưỡng chế đẻ xuống trong lòng sắc cơ cười lạnh nói phá quân ngươi cùng ta nói như vậy ngươi sẽ hối hận đoạn lãng hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi phá quân dùng tham lang kiếm chỉ vào hoàng ảnh lạnh lùng nói hoàng ảnh lão tử lặp lại lần nữa đem long nguyên giao ra đây hoàng ảnh trong tay kinh tịch đao phát sinh trong trèo đao reo muốn long nguyên tự mình tới l ấ y hoàng ảnh cười lạnh nói phá quân hét lớn một tiếng giết đế thích thiên tiến vào trong rừng cây nhìn thấy kiếm thần trong tay cầm một viên to bằng nắm tay long nguyên kích động nói long nguyên chia ra làm thất hiện tại rốt cục bị bản tọa tìm tới một viên kiếm thần nhanh lên một chút đem long nguyên giao cho ta kiếm thần lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn đế thích thiên long nguyên hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra đây kiếm thần thầm nghĩ trong lòng đế thích thiên giống như ta đều là bị thương nặng nhưng là đế thích thiên võ công cao hơn ta lại có phượng hoàng máu hộ thể ta hiện tại nếu như ăn long nguyên hay là còn có sức liều mạng kiếm thần đem long nguyên nhét vào trong miệng đế thích thiên biến sắc mặt ngươi muốn nuốt long nguyên kiếm thần ngươi thật là to gan đem long nguyên dao ra đây đi đế thích thiên dỗi tay một cái mạnh mẽ sức hút dĩ nhiên đem kiếm thần trong miệng long nguyên hút tới trong tay kiếm thần dựa vào này một luồng sức hút thuận thế mà vì là trong tay anh hùng kiếm hóa thành một luồng á n h kiếm đâm hướng về phía đế thích thiên yết hầu đế thích thiên khinh bị cười nói anh hùng kiếm còn thương không được bản toạ chưa xong còn tiếp cấp tốc kiện trên một chương chủ đề lục dưới một chương cấp tốc kiện cái khác thư hữu ở xem tổng giám đốc l ừ a gạt yêu thành hôn thịnh sùng hình ảnh phụ nữ kim cổ võ hiệp phú đại huyền vũ một n g ủ vạn năm vợ trước ngoan ngoãn nhập cục vị diện giao dịch chi tung hoành thiên hạ thủy hử cầu sinh ký độ phật thành thê thiên lệ ít thiên phật kiếm cực thiên hạ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 86, đối chiến đế thách t i ê n chương t á phượng huyết năng lượng ma nhờ me chương tám mươi tám thánh chủ xuôi nam nhiệt tiến đại chủ tể hoàn mỹ thế giới mãng hoang kỷ tinh hà đại đế đế tôn tinh chiến bao t á p ma thiên ký đại đạo độc hành ta muốn phong mỗi ngày chọn võ cực thiên hạ đạo quả bầu trời l o n g kỵ trạch sư kiếm đạo độc tôn đại minh quan bao văn võ thần bao t á p tiên võ cùng tu chín diễm trí tôn siêu phẩm thầy tướng t u y t r ẩ m hương giang vạn cổ trí tôn từ thần tích đi ra cường giả vô hạn ánh dạng đông tuyệt thế võ thần n ị c h thiên tiên tôn tiên lộ trí tôn cựu chuyển kim thân quyết huyền bá cự thiên điện thoại di động tiểu thuyết xem em mở trẻ chẹn một trăm hai mươi ba con đế thích thiên mang thủ hạ mấy cái thần mà cảnh cường giả rời đi thần long đảo sau khi một cái thanh niên mặc trang phục màu đen mới từ chỗ tối đi ra cười lạnh nhìn ngoài khơi n à y thanh niên không phải người khác chính là ngạo quyết ngạo quyết không địch lại vương nhạc mạnh mẽ dùng tinh huyết của chính mình thôi thúc quyết kiếm thoát đi thần long đảo nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn sẽ cùng vương nhạc chơi một lần dưới đ è n hắc lại trở về kỳ thực một n g â m nghĩ liền rõ ràng ngạo quyết lần này đến thần long đ ả o có hai cái mục đích một là đạt được máu rồng vì là quyết kiếm khai phong thứ hai là vì long nguyên không có được long nguyên hắn làm sao có khả năng dễ dàng rời đi hiện tại thần trên long đ ả o ngoại trừ ngạo quyết lại cũng không có người nào khác ngạo quyết cầm một viên to bằng nắm tay long nguyên cười lạnh nói vương nhạc đế thích tiên các ngươi cho bản toa chờ chờ ta nuốt long nguyên công lực tăng nhiều thời điểm chính là giờ chết của các ngươi quyết kiếm mạnh mẽ Ngạo so quyết bất với lần u đều quyết Nguyên Nguyên Quân cuối quyết ậ n người nào đều rõ ràng, hiện phòng, Long hắn không tin đế thích Thiên cùng Vương Nhạc sẽ là chính mình đối thủ. Long Nguyên chia ra làm thất. Đế thích Thiên trong tay có hai viên, Vương Nhạc trong tay một viên, Nhếp Phong một viên, bộ Kinh Vân một viên, phá quân một viên, một viên cuối cùng ở ngạo quyết trong tại kiếm khai lại đối chia hai là làm đã Đế Đế rõ ra Thích thủ. thất, Thích Phá tay, tay tay một một một một một tay. l có có ở ở sẽ Bộ này đến thần long đ ả o liền ngạo quyết cùng đế thích thiên thu hoạch to lớn nhất mà đoạn lãng nhưng là gà bay trứng vỡ cái gì cũng đặt được còn lấy một thân là thương mấy ngày nữa l o nguyên n g sẽ hoàn toàn lệnh đi đến thời điểm ta là có thể nuốt l o nguyên n g ta ở thần trên long đảo bế quan nuốt l o nguyên n g coi như là đế thích thiên cùng vương nhạc cũng không sẽ nghĩ tới đi ha ha nạo quyết lớn tiếng cười nói không thể không nói nạo quyết lần này dưới đèn hát chơi đến mức rất là cao minh không ai từng nghĩ tới nạo quyết chẳng những nhận được l o nguyên n g còn dự định ngay khi thần long đảo bế quan đế thích thiên trở lại thiên môn vội v ã truyền đạt đối vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân còn có phá quân lệnh truy nã bốn người này đạt được long nguyên sẽ không có lại về thiên môn hiển nhiên bọn họ đã phản bội thiên môn vĩnh viễn sẽ không trở về không chỉ như thế bọn họ từ nay về sau vẫn là thiên môn tử địch đế thích thiên đương nhiên cũng biết lệnh truy nã đối thần mà cảnh cường giả là không có tác dụng đặc biệt vương nhạc võ công quá mạnh mẽ coi như đoạn lãng bọn họ liên thủ chỉ cần không phải đế thích thiên tự mình xuống núi liền không thể bắt vương nhạc bất quá lệnh truy nã cũng đại biểu đế thích thiên đối vương nhạc bốn người bọn họ thái độ vậy thì là không chết không thôi trên ngàn năm qua đế thích thiên chấp trưởng thiên môn nắm đại quyền hắn chính là thần châu đại địa trong bóng tối đê vương còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản loạn hắn đây lần này vương nhạc bốn người bọn họ cách làm chạm đến đế thích thiên điểm mấu chốt vương nhạc sợ thiên môn người xuống tay với vô song thành vì lẽ đó từ thần long đảo sắp tới an vị c h ấ n ở phủ thành chủ cũng không còn rời đi vô song thành là vương nhạc sao huyệt nhà của hắn nhân hòa bộ hạ đều là ở đây coi như đắc tội rồi đế thích thiên vương nhạc cũng không thể từ bỏ vô song thành vương nhạc trở về ngày thứ hai liền nhận được lạc tiên trong bóng tối truyền tin nàng nói cho vương nhạc đế thích thiên đã đối với hắn phát sinh lệnh truy nã đế thích thiên hấp thu long nguyên sau khi nhất định sẽ tới đối phó hắn vương nhạc nhìn kỹ tin đối tới đưa tin thiên môn đệ tử nói rằng ngươi trở lại nói cho lạc tiên liền nói nàng ân tình ta vương nhạc nhớ kỹ tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ còn không cần đoán vương nhạc liền biết cái này truyền tin thiên môn đệ tử là lạc tiên tử trung cho nên nói chuyện cũng không kiên kỵ đế thích thiên không chỉ là lạc tiên coi như là đoạn lãng bọn họ những này thần ma cảnh cường giả ở thiên môn cũng có có mấy cái tử trung thủ h ạ cái kia thiên môn đệ tử ôm quyền nói vâng thiên môn đệ tử vừa đi nhan doanh liền hướng vương nhạc hỏi vương nhạc ngươi lần này trở về còn sẽ rời đi sao vương nhạc lắc đầu nói không đi rồi sau đó ta an vị trấn vô song thành những năm này ta vẫn luôn là tu luyện võ công cùng giúp thiên môn làm việc hiện tại ta rời đi thiên môn có thể cố gắng đổi cùng ngươi cùng cha mẹ ba năm qua bởi vì nhi tử vương trí mất rồi nhan doanh trải qua cũng không phải rất tốt mà vương nhạc lại không tại người một bên vì lẽ đó phần lớn thời giờ nàng đều là đang ngẩn người vương nhạc trở về nhìn thấy nhan doanh mặt mũi t i ể u thụy trong lòng có chút hổ thẹn cùng nhan doanh sau khi kết hôn vương nhạc ngoại trừ cho nàng vinh hoa phú quý ở ngoài thật giống cũng không có cho nàng bao nhiêu yêu thậm chí đều rất không tiếp đại lâu được nàng trước đây nhan doanh đối vinh hoa phú quý xem đến rất nặng nhưng là hiện tại nàng thật giống đã không dù coi trọng đến mức nào vinh hoa phú quý mà là c à n g trọng thị nhi tử vương trí vương nhạc nói với nhan doanh nhan doanh ngươi yên tâm vương trí tiểu tử kia từ nhỏ đã thông tuệ ta tin tưởng hắn cắt nhân t ử có thiên tướng nhất định không có việc gì chỉ cần hắn còn ở nhân gian chúng ta sớm muộn đều có thể tìm tới hắn vì lẽ đó ở nhi tử chưa có trở về trước đó ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của chính mình đừng đến thời điểm bị bệnh nhi tử trở về vậy ngươi chẳng phải là quá thiệt thòi không có vương trí tin tức điều này cũng hứa chính là tin tức tốt nhất chí ít cho nhan doanh một cái tưởng niệm một cái tin tưởng nhi tử còn sống sót tưởng niệm nhan doanh trong mắt mang theo nước mắt gật gật đầu ừng ta hiểu rồi an cơm tối vương nhạc đi vào mật thất long nguyên liền đặt ở trong mật thất hiện tại long nguyên đã hoàn toàn làm lạnh có thể dùng. vương nhạc cầm long nguyên nói rằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân bọn họ sợ là đã dùng long nguyên công lực tăng nhiều chứ chỉ là này long nguyên tuy rằng thần kỳ có thể dù sao cũng là ngoại lực dùng sau khi có thể để cho công lực tăng nhanh như gió sợ là di chứng về sau cũng không nhỏ sức mạnh vẫn là dựa vào chính mình tu luyện được đến nhất là tin t ậ y nuốt long nguyên là có thể lập tức trở thành thế gian tối cường giả đứng đầu nhưng là sau đó muốn ở võ đạo lại có thêm tình tiến liền rất khó khăn bởi vì cái kia sức mạnh mạnh mẽ là nuốt long nguyên đạt được chính mình cảnh giới võ đạo không hẳn có thể điều động như vậy sức mạnh mạnh mẽ vẫn là tạm thời không nuốt long nguyên vương nhạc thầm nói ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ đột phá thần ma cảnh đặt đến hôn nguyên cảnh đặt đến hôn nguyên cảnh nói không chắc liền có thể phá tan thế giới này hư không thế giới này không gian quá ổn định coi như là thần ma cảnh cường giả cũng không phá ra được sức mạnh vương nhạc có thể chậm rãi tu luyện lại như là vũ vô địch như vậy coi như không có long nguyên cùng phượng hoàng máu nhưng là hắn tự nghĩ ra huyền vũ chân công cùng thập cường vũ đạo cũng có thể đánh bại đế thích thiên vũ vô địch có thể làm được vương nhạc tin tưởng chính mình cũng có thể hiện tại nuốt long nguyên là bỏ gốc lấy ngọn ta hiện tại đã là thần ma cảnh trung kỳ đợi được vững chắc cảnh giới võ đạo là có thể hướng về thần ma cảnh hậu kỳ nỗ lực long nguyên đối với ta mà nói cũng không phải tất yếu đợi được ta cảnh giới võ đạo không thể lại tăng lên lại dùng long nguyên nói không chắc hội để võ công của chính mình đạt đến một cái cảnh giới mới cấp độ hôn nguyên cảnh cường giả từ cổ trí kim còn không có một người đạt đến có thể tưởng tượng mà là cái này cảnh giới võ đạo có bao nhiêu khó vương nhạc lại tự tin cũng không dám nói mình nhất định có thể trở thành là hôn nguyên cảnh cường giả đến thời điểm vương nhạc trở thành thần ma cảnh đỉnh cao không thể bước vào hôn nguyên cảnh lại nuốt long nguyên có lẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đồ long thành công mặc kệ là đạt được long nguyên người vẫn không có đại t được ư Long Nguyên n g ờ đều đại điệu quan quan. Nuốt Nguyên nuốt Nguyên. châu là Long Long bế bế Thần thần mạc a mai danh ra ai cảnh cường lúc tích. mức cũng có giả, trong nhất giống ẩn Trong trốn lâm, đúng là hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh, thiên môn phát sinh lệnh truy nã, nhưng là thật giống cũng không có ai tới bắt vương n thời thật phát thật h tới truy lâm, là là dị võ bắt đám Đại mạc người. lam nguyệt thánh chủ ở đế thích thiên trở lại thiên môn sau khi rốt cục đạt được tin tức xác thực đế thích thiên lần này đi ra ngoài là đồ lòng hơn nữa còn thành công đạt được long nguyên lam nguyễn thánh chủ cao mày ở bên trong cung điện đi tới đi lui sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng đế thích thiên đạt được long nguyên n à y không phải là một tin tức tốt người khác không biết long nguyên thần kỳ lam nguyễn thánh chủ thân là đại mạc đệ nhất cường giả há có thể không biết đế thích thiên nắm giữ phượng hoàng máu cũng đã nắm giữ bất tử c h i thân hiện tại lại đạt được long nguyên hắn nuốt long nguyên sau khi liền khó đối phó hơn lam nguyễn thánh chủ trở thành thần ma cảnh hậu kỳ cường giả đánh giết thần tướng hắn còn cho là mình có thể cùng đế thích thiên đối kháng nhưng là hiện tại lam nguyệt thánh chủ biết mình đã rất nguy hiểm muốn đối phương nuốt long nguyên đế thích thiên ít nhất nếu như thần ma cảnh cường giả tối đỉnh mới được nhưng là hắn lam nguyệt thánh chủ có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh sao đương nhiên nếu có thể đạt được nhà họ lộ hàn thiên kiếp thần công vậy thì coi là chuyện khác lam nguyệt tông vô tướng công cùng nhà họ lộ hàn thiên kiếp kết hợp lại lam nguyệt thánh chủ trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh mới có chút hy vọng bên trong cung điện một cái nửa bước thần ma cảnh người trung niên nói rằng tông chủ chúng ta nên làm gì đế thích thiên đã chiếm được long nguyên tin tưởng võ công của hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành thần ma cảnh đỉnh cao đến thời điểm ta lam n g u y ệ t tông nhưng là nguy hiểm nói không chắc lam n g u y ệ t tông ngàn năm cơ nghiệp đều sẽ hủy hoại trong một ngày lam n g u y ệ t thánh chủ có thể không đem l à tiền đoạn lạng những n à y thần ma cảnh sơ kỳ võ giả để ở trong lòng nhưng là nhưng không được không kiêng kỵ đế thích thiên hắn cùng thiên môn đấu mấy trăm năm đương nhiên biết đế thích thiên khủng bố tông chủ hiện tại chúng ta tiên hạ thủ v ị cường cứ như vậy nói không chắc ta lam nguyệt tông còn có một chút sinh cơ người trung niên nói rằng lam nguyệt thánh Chủ lắc đầu nói còn chưa tới bước ngoặt cuối cùng hiện tại liền đi cùng đế thích thiên liều mạng không hẳn liền có thể bảo vệ lam nguyệt tông cơ nghiệp đến thời điểm chúng ta cùng thiên môn lưỡng bại câu t h ư ờ n g sợ là sẽ phải bị những người khác ngư ông đắc lợi lại nói đế thích thiên hiện tại nhất định ẩn đi nuốt long nguyên Chúng lam nguyệt thánh chủ nói rằng lần này đạt được long nguyên người không chỉ là đế thích thiên một người đế thích thiên phát xuống lệnh truy nã hắn muốn truy nã người hẳn là đều là đạt được long nguyên n h ấ t p phong bộ kinh vân còn có pha quân chúng ta không tìm được nhưng là vương nhạc thì nhất định sẽ ở vô song thành bản tọa dự định đi vô song thành một chuyến nếu như vương nhạc vẫn không có nuốt long nguyên hy vọng hắn có thể đem long nguyên nhượng cho bản tọa người trung niên kinh ngạc nói á tông sư vương nhạc hội đáp ứng không vậy cũng là long nguyên lam n g u y ệ t thánh chủ cười lạnh nói vương nhạc căn cơ quán ông cùng lam n g u y ệ t tông c ủ n g thiên môn không cách nào so sánh được nếu như hắn vẫn không có đem long nguyên ăn đi chỉ cần ta đưa ra đầy đủ lợi ích nghĩ đến hắn là sẽ không từ chối đương nhiên bây giờ nói những n à y còn quá sớm tất cả phải chờ tới bản tọa nhìn thấy vương nhạc sau khi mới có thể thấy rõ ràng nếu là có có thể bản tọa hy vọng liên thủ với vương nhạc đối phó đế thích thiên lam nguyệt tông truyền thừa hơn một nghìn năm kim ngân không coi là nhiều bởi vì lam nguyệt tông trên dưới có vạn người phải nuôi hoạt vì lẽ đó tiền vẫn không nhiều nhưng là lam nguyệt tông ngàn năm tích lũy xuống thiên tài địa bảo vẫn còn có chút lấy ra một ít đến lẽ ra có thể đổi đến vương nhạc trong tay long nguyên lam nguyệt thánh chủ đối người trung niên nói rằng vũ khôn b ả người tọa lập tức lập lên n đ ư ờ xôi đi Nam, tìm v ơ n nhạc nói chuyện, nguyện tông liền n g giao g cho cả làm tất sự vụ ư trung niên ôm quyền nói vâng tông chủ xe thành tiểu thuyết vong trẹ chẹn một trăm hai mươi ba com nhanh chóng phẩm chất cao chương mới đầu phiếu để cử trang trước trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách trương tiết sai lầm điểm động tác này báo hàng xóm tinh hạ võ đế sống lại tống thanh thư trà trộn hoa đều thánh tung phán quan lý xấu vong du c h i tam quốc siêu cấp lãnh chúa siêu cấp thiên sư q u ù n g sư thiếu soái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín mươi phượng huyết cùng long nguyên từ tâm thảo hy vọng lam n g u y ệ t thánh chủ còn có thể tìm tới một viên đi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng có ba khỏa từ tâm thảo cha mẹ cùng nhan doanh liền có thể nắm giữ ba trăm năm tuổi thọ đây là vương nhạc tha thiết ước mơ long nguyên là vương nhạc cần nhưng là t ử tâm thảo cùng cái khác một ít thiên tài địa bảo càng là vương nhạc cần long nguyên không có vương nhạc có thể tu luyện đã tới đến công lực chỉ là cần nhiều thời gian hơn mà thôi nhưng là muốn muốn tăng cao vô song thành cùng vương g i a g ố c g á c liền nhất định phải làm n g u y ệ t thánh chủ trong tay những k i a thiên tài địa bảo không thể muốn phát triển một cái thế lực nhất định phải thời gian lắng động mới được dù cho vương nhạc võ công lại cao hơn cũng không thể lợi dụng thời gian mấy chục năm để vô song thành đạt đến lam n g u y ệ t tông cùng thiên môn như vậy trình độ vì người nhà vì vô song thành vương nhạc dự định bỏ qua long nguyên cùng lam nguyệt thánh chủ trao đổi đương nhiên muốn lam nguyệt thánh chủ lại tìm đến một gốc cây tử tâm thảo mới được đế thích thiên trở lại thiên môn sau khi tìm một cái bí mật địa phương bắt đầu bế quan hy vọng có thể mau chóng hấp thu đi hai viên long nguyên bất quá không như mong muốn đế thích thiên trong thân thể phượng huyết dĩ nhiên cùng long nguyên năng lượng tương khắc hai loại tương khắc năng lượng ở đế thích thiên trong thân thể sung kích lẫn nhau không cần nói trường sinh bất tử thanh xuân mãi mãi không có chân khí nổi khủng mà chết đã xem như là may mắn đế thích thiên muốn hết tất cả biện pháp nhưng là cũng không thể dung hợp phượng hoàng cùng long nguyên phượng huyết là thuộc tính lửa mà thần long là sinh sống ở đông hải long nguyên là thuộc tính nước muốn để thủy hỏa tướng dung đế thích thiên vẫn không có bản lánh như vậy rốt cuộc muốn làm sao mới có thể làm cho trong cơ thể ta phượng huyết cùng long nguyên tướng dung đế thích thiên khoanh chân ngồi ở trong mặt thất trong lòng có chút lo lắng không có thể hấp thu long nguyên liền mang ý nghĩa hắn không có thể trường sinh bất tử không thể vô địch thiên hạ đế thích thiên sưng bá thao túng thần châu hơn một nghìn năm so với hoàng đế quyền lợi càng lớn hơn không thể lại trưởng khống thiên hạ loại này từ kỳ thủ biến thành quân cờ cảm giác để hắn rất không thích phượng huyết đã cùng dòng máu của ta thân thể hòa làm một thể không thể lại tách ra lẽ nào thật sự phải chờ tới mấy chục năm sau khi phượng hoàng có thể đo xong toàn biến mất rồi sau khi ta lại mới nuốt long nguyên không cần nói chờ mấy chục năm coi như là mấy chục thiên đế thích thiên cũng không muốn các loại đúng rồi ngũ lôi hoa cực thủ đế thích thiên ánh mắt sáng lên ngũ lôi hoa cực thủ là khoáng thế t u y ệ t học sau khi luyện thành có thể hóa đi trên đời tất cả thần binh mà trong thân thể ta phượng huyết năng lượng tự nhiên cũng có thể hóa đi ngũ lôi hoa cực thủ là lợi hại nhưng là chỉ cần tu luyện đế thích thiên thánh tâm quyết thần công sẽ mất đi tác dụng công lực giảm nhiều bất quá vì có thể hóa đi trong thân thể phượng huyết hảo nuốt long nguyên đế thích thiên đã không thể chú ý nhiều như vậy thánh tâm quyết thần công mất đi tác dụng chỉ là tạm thời chờ bản tọa hóa rơi mất trong thân thể phượng huyết năng lượng nuốt long nguyên thánh tâm quyết uy lực nói không chắc còn có thể tăng nhiều nghĩ tới đây đế thích thiên quay về bên ngoài mật thất hô một tiếng người đến rất nhanh một cái thiên đạo cảnh thiên môn đệ tử đi vào mật thất cung kính nói chủ nhân có gì phân phó để lạc tiên đến bản tọa có chuyện muốn nàng đi làm đế thích thiên tử t ồ n nói cái kêu thiên đạo cảnh thiên môn đệ tử nói rằng chủ nhân ba ngày trước ngươi đã đem lạc tiên đại nhân phái ra đi tới nàng xuất hiện có ở hay không thiên môn đế thích thiên xứng sở chỉ trỏ nói rằng không sai lạc tiên là đi làm một chuyện khác vậy hãy để cho đoạn l ã n g đến thiên đạo cảnh đệ tử ôm quyền nói vâng chủ nhân đế thích thiên cho rằng đoạn l ã n g tuy rằng dã tâm rất lớn nhưng là đối với mình vẫn là trung tâm lần này lạc tiên đi ra ngoài làm việc hắn liền để đoạn lang đến đây đáng tiếc đế thích thiên nhìn nhầm đoạn lãng tài trí hơn người đại trùng tự gia an đối thiên môn cùng đế thích thiên hắn là một điểm trung tâm đều không có từ thần long đảo trở về đoạn lãng ngay khi mật mưu đế thích thiên trong tay hai viên long nguyên chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi đoạn lãng này bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa chỉ cần một tìm tới cơ hội nhất định sẽ phản vệ chủ nhân đoạn lãng chính đang thiên môn uống rượu giải sầu hắn biết chỉ cần đế thích thiên xuất quan luyện hóa long nguyên như vậy hắn liền cũng không còn đạt được long nguyên cơ hội chỉ là võ công của hắn yếu không phải là đối thủ của đế thích thiên căn bản không có một chút nào cơ hội đoạt được long nguyên bất quá không có đến cuối cùng một khắc đoạn lãng là sẽ không bỏ qua đoạn lãng đại nhân chủ nhân cho mời thiên đạo cảnh đệ tử đến đây thông báo đoạn lãng đoạn lãng thầm nghĩ trong lòng đế thích thiên đang bế quan hắn bế quan địa phương ngay cả ta cùng lạc tiên cũng không biết hiện tại mời ta đi lẽ nào hắn đã luyện hóa long nguyên nghĩ lại vừa nghĩ đoạn l ã n g thầm nói không đúng đế thích thiên nếu như luyện hóa long nguyên có thể trực tiếp về thiên môn căn bản là không dùng tới bí mật truyền tin cho ta lẽ nào hắn nuốt long nguyên thời điểm đã xảy ra biến cố gì hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nuốt long nguyên nghĩ đến đế thích thiên trong tay cái kia hai viên long nguyên vẫn còn đoạn lãng con mắt lập tức liền tỏa sáng đoạn lãng để chén rượu xuống đứng lên đến đối cái kia thiên đạo cảnh đệ tử nói rằng dẫn ta đi gặp chủ nhân cái kia thiên đạo cảnh đệ tử cung kính nói đoạn lãng đại nhân mời đi theo ta đoạn lãng đi tới đế thích thiên mật thất thầm nghĩ trong lòng người lao quái này vật cũng thật là cẩn thận dĩ nhiên đem bế quan địa phương tuyển ở như vậy bí mật địa phương xem ra chỉ cần là người sẽ sợ chết dù cho võ công mạnh hơn đoạn lãng tiến vào mật thất sau một chân quy xuống ôm quyền nói thuộc hạ đoạn lãng bái kiến chủ nhân không biết chủ nhân đòi thuộc hạ tới có chuyện gì đế thích thiên cười nói đoạn lãng ngươi từ khi nhập ta thiên môn đối với bản tọa đều là trung thành tuyệt đối hiện tại toàn bộ thiên môn chung trừ ngươi ra cùng l à tiên bản tọa là ai cũng không tin thiên môn kho vũ khí chung có một quyển ngũ lôi hóa cử thủ ngươi đi cho bản tọa đem ra đoạn lãng xứng sở hỏi chủ nhân có phải là vương nhạc tu luyện cái kia bản ngũ lôi hóa cử thủ đế thích thiên gật đầu nói đúng thế ta cần chính là nguyên bản không phải bản viết tay đoạn lãng gật đầu nói vâng chủ nhân thiên môn kho vũ khí là nghiêm mật nhất địa phương chỉ có thần ma cảnh cường giả mới có thể đi vào hiện tại lạc tiên không ở đế thích thiên chỉ có thể dựa vào đoạn lãng đoạn lãng trở lại thiên môn tiến vào kho vũ khí rất nhanh sẽ tìm tới ngũ lôi hóa cửa thủ nguyên bản trở thành thần ma cảnh cường giả sau khi đoạn lãng cũng đã tiến vào kho vũ khí mấy lần nhưng là hắn cũng không có tu luyện trong này thần công bởi vì nơi này võ công hắn cho rằng cũng không sánh nổi thần tướng bất diệt ma thân ngũ lôi hóa c ử thủ đoạn lãng xem bi tịch trong tay cười lạnh nói môn vo công này thật sự liền thần kỳ như vậy vương nhạc tu luyện hiện tại đế thích thiên cũng phải tu luyện ta ngược lại muốn xem xem môn vo công này đến cùng có gì chỗ thần kỳ đoạn lãng nhanh chóng xem lướt qua ngũ lôi hóa cửa thủ môn vo công này rất mạnh thế nhưng muốn nói có bao nhiêu người thiên cái kia cũng chưa chắc chí ít không sánh được đế thích thiên thánh tâm quyết cùng làm nguyện thánh chủ vô tương phá nguyên khí không phải vậy đế thích thiên cũng không thể đem môn võ công này đặt ở kho vũ khí chung đế thích thiên vẫn luôn là tu luyện thánh tâm quyết nhưng là hắn vì sao lại đột nhiên muốn tu luyện ngũ lôi hóa cực thủ ngũ lôi hóa cực thủ có thể hóa giải thân binh lợi khí cũng có thể t ị n h hóa huyết thống tinh khiết thân thể đoạn lãng trong mắt đ ỗ n g nhiên tránh qua một đạo tinh quang t ị n h hóa huyết thống t ị n h hóa huyết thống đế thích thiên trong thân thể có phượng huyết năng lượng nhất định là long nguyên cùng phượng huyết tướng khắc vì lẽ đó hắn mới chịu tu luyện ngũ lôi hóa cực thủ hả hóa đi phượng huyết năng lượng hảo nuốt long nguyên đoạn lãng nhân phẩm thấp kém nhưng lại nhưng cực kỳ thông minh dựa vào rất ít tin tức liền có thể suy đoán ra đế thích thiên tình huống bây giờ hóa rơi mất p h ư ợ n g huyết đế thích thiên liền không thể duy trì bất tử c h i thân công lực còn có thể giảm xuống nếu như vào lúc này có người đánh l ê n hắn nhất định có thể giết hắn mà long nguyên cũng sẽ là ta đoạn lãng thực sự là trời cũng giúp ta ha ha đoạn lãng lớn tiếng cười nói đoạn lăng đem ngũ lôi hóa c ử thủ giao cho đế thích thiên nói rằng chủ nhân n g ư ơ i muốn công pháp đế thích thiên tiếp nhận bí tịch gật gật đầu nói rằng được đoạn lãng n g ư ơ i quả nhiên trung tâm ta thần công đại thành sau khi nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đoạn lãng khoảng thời gian này ngươi không nên rời đi liền làm gốc tòa hộ pháp đi đế thích thiên coi như hóa đi phượng huyết năng lượng không có bất tử c h i thân cũng không phải đoạn lãng có thể chống đỡ nhưng là đoạn lãng nếu như đem hắn bế quan địa phương nói cho vương nhạc đám người Vậy hắn đế thích thiên liền nguy hiểm vì mình an toàn đế thích thiên không thể để đoạn lãng rời đi đoạn lãng gật đầu nói vâng chủ nhân đế thích thiên muốn bế quan tu luyện mặc kệ hắn lợi hại cỡ nào luôn có sơ sẩy thời điểm mà đoạn lãng liền thừa cơ hội này cho nhiếp phong cùng bộ kinh vân viết một phong mật thư cũng để cái chết của mình chung đi truyền tin nhiếp phong cùng bộ kinh vân ẩn đi nuốt long nguyên bình thường người rất khó tìm đến bọn họ nhưng là đoạn lãng hiểu rất rõ nhiếp phong cùng bộ kinh vân Nhếp phong cùng bộ kinh vân có thể đi địa phương không nhiều thiên hạ hội tổng đàn sinh tử môn lăng vân quật vô danh trung hoa kho hàng không nằm ngoài này mấy nơi hơn mười ngày trước đoạn lãng ngay khi lăng vân quật tìm tới nhiếp phong cùng bộ kinh vân bất quá đáng tiếc chính là nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều nuốt long nguyên công lực tăng nhiều trở thành thần ma cảnh hậu kỳ cường giả lần này đoạn lãng cho nhiếp phong cùng bộ kinh vân truyền tin chính là muốn lợi dụng hai người tới đối phó đế thạch thiên đoạn lãng tin tưởng Nhất Phong cùng bộ Kinh Vân nhận Bộ đế ư thư, ợ c chính mình thư, nhất định mật tới đ sẽ rồi.、Đế、thích thiên k h o a nếu dung trung đều đoạn lãng, cho rằng đoạn lãng trung tâm, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình cho là c h tâm, tới sẽ t ở đoạn lãng âm như như mật n thật o đoạn n nói với bộ Kinh Vân, Vân Vinh, lãng sách này tin, tin được không? Đế thích thiên nếu như g với Bộ sách Thích h Sư được Đế t sự đang tu luyện ngũ lôi hóa cửa thủ hóa đi thân thể phượng huyết năng lượng cái kia đây là chúng ta diệt trừ đế thích thiên duy một cơ hội đế thích thiên lạnh lùng nói bất kể như thế nào chúng t a n h ấ t diệt trừ t định đế thích thiên. Không phải h í c h thiên vốn là võ công liền so với bất luận người nào đều mạnh mẽ nếu như hắn ăn hai viên long nguyên thật không dám tưởng tượng công lực của hắn hội tăng cường đến mức nào nhiếp phong cùng bộ kinh vân cũng không tin đoạn lãng cho rằng đoạn l ã n g thư rất có thể là một cái bẫy nhưng là bọn họ nhưng không được không đi nhiếp phong nói rất đúng đây là diệt trừ đế thích thiên cơ hội duy nhất coi như là là cái trọng bọn họ cũng phải chui vào nhiếp phong nói rằng đan bằng hai chúng ta sức mạnh đi giết đế thích thiên sợ là còn chưa đủ chúng ta đi một chuyến vô song thành để vương thúc thúc cùng đi bộ kinh vân gật đầu nói được cứ làm như thế bọn họ cho rằng vương nhạc cũng nhất định nuốt long nguyên chương ô n n g lực ít ấ t thần không kém kỳ họ, ba vị thần ma cảnh hậu bọn ma ba vị c giả, không đi phó chín bất tử i thân h mươi mốt thời đại của ngươi song n h ấ t p phong cùng bộ kinh vân đi tới vô song thành cảm ứng được vương nhạc lực lượng tinh thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm hai người bọn họ vẫn đúng là sợ vương nhạc không ở hai người tiến vào phủ thành chủ vương nhạc trong lòng cả kinh t h ầ m nói hai người này dĩ nhiên trở thành thần ma cảnh hậu kỳ cường giả tu vi đã không kém lam nguyệt thánh chủ xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp long nguyên công hiệu nhan doanh nhìn thấy nhiếp phong cao hứng vô cùng nàng nhưng là có đến mấy năm không có nhìn thấy nhiếp phong nhưng là nhìn thấy nhiếp phong sau khi nàng đã nghĩ nổi lên chính mình một đứa con trai khác vương trí ở vương nhạc cùng nhiếp phong an ủi dưới nhan doanh tâm tình mới ổn định lại đưa nhan doanh đi nghỉ ngơi sau khi vương nhạc mới nói nói nhiếp phong bộ kinh vân hai người các ngươi tu vi tăng nhiều thực sự là thật đáng mừng lấy các ngươi tu vi toàn bộ thần châu đại địa đều có các ngươi một vị trí nhiếp phong thấy vương nhạc trên người không có long nguyên khí tức tu vi cũng mới là thần ma cảnh trung kỳ liền vội vàng hỏi vương thúc thúc ngươi không phải cũng đạt được long nguyên sao tại sao không có nuốt long nguyên đối với võ giả mê hoặc trí lớn nhiếp phong cùng bộ kinh vân là rất rõ ràng chỉ muốn chiếm được long nguyên nhất định sẽ trước tiên ăn đi dùng để tăng cường công lực nhưng là vương nhạc nhưng không có làm như vậy điều này làm cho bọn họ rất nghi hoặc vương nhạc cười nói ta hiện tại võ công còn có thể cảm giác đang thong thả tăng trưởng nếu như một ngày kia ta không cảm giác được tu vi tăng trưởng không có cách nào đột phá bình cảnh thời điểm lại nuốt ăn long nguyên không mượn cùng lam n g u y ệ t thánh chủ trong lúc đó giao dịch vương nhạc cũng không có dự định nói cho nhiếp phong cùng bộ kinh vân bởi vì không cần như thế n h ấ t p h o n g cùng bộ kinh vân đều gật gật đầu cho rằng vương nhạc nói rất đúng hào bà bối là muốn dùng ở lưới dao trên mới được lấy vương nhạc tu vi bây giờ cùng tình huống thực tế dùng mất rồi long nguyên xác thực khá là đáng tiếc n h ấ t p h o n g đem lần này ý đồ đến nói một lần cuối cùng nói rằng vương thúc thúc b ả n tới đối phó hiện tại đế thích tiên ta cùng vân sư huynh đi hẳn là đầy đủ nhưng là vì để ngừa vắn g nhất chúng ta vẫn là có ý định đem sự t ì n h thông báo ngươi bộ kinh vân cũng nói chúng ta không tin được đoạn lãng sợ là cái tròng vương nhạc cười nói các ngươi cẩn thận làm việc là đúng bất quá muốn nói tới là đoạn lãng bố trí cái tròng cũng không thể đoạn lãng lòng cao hơn trời không thể vĩnh viễn ở tại đế thích thiên giới trướng quan trọng hơn chính là đế thích thiên trong tay còn có hai viên long nguyên đây đế thích thiên nếu như bất tử h ắ n đoạn lãng không thể đạt được cái kia hai viên long nguyên đoạn lãng người này thực sự là giỏi tính toán bộ kinh vân trong mắt hàn quang lóe lên liền qua cười lạnh nói đoạn lãng đây là muốn mượn đao giết người tên khốn này quả nhiên bụng dạ khó lường nhiếp phong nói rằng nhưng là coi như đoạn lãng mượn đao giết người chúng ta cũng hay là muốn đi không phải vậy đế thích thiên luyện thành ngũ lôi hóa cửa thủ nuốt l o nguyên n g vậy thì không còn có người có thể ngăn cản hắn vương nhạc gật đầu nói nhiếp phong nói không sai liền coi như chúng ta biết đoạn lãng là kế mượn đao giết người chúng ta cũng muốn đi đây là một dương mưu chúng ta hóa giải không được bất quá đến thời điểm chúng ta trước một bước c ấ p giật đến long nguyên là được rồi long nguyên tuyệt đối không thể rơi vào đoạn lãng trong tay nhiếp phong cùng bộ kinh vân ánh mắt ngừng trọng gật gật đầu đoạn lãng nếu như đạt được long nguyên cũng sẽ trở thành toàn bộ thần châu đại địa mối họa chúng ta hiện tại liền đi đi giết đế t h í c h thiên vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên lớn tiếng nói vương nhạc củng cố tu vi võ công lần thứ hai tăng cường đã không thua với thần ma cảnh hậu kỳ võ giả vì lẽ đó hắn còn muốn cùng đế thích thiên tái chiến một lần ở thần long đảo thời điểm không có có thể giết đế thích thiên người lao quái này vật vương nhạc trong lòng rất không thoải mái vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân ba người đi tới đế thích thiên bế quan địa điểm nhưng là nơi này nhưng không có thần ma cảnh cường giả khí tức ba người lơ lửng giữa không trung nhìn dưới mặt đất trong lòng có chút n g h i hoặc nhiếp phong nói rằng đoạn lãng không phải nói đế thích thiên ở đây bế quan sao tại sao không có đế thích thiên khí tức thần ma cảnh cơn ư giả g có thể thu lại trên thân thể khí tức nhưng là lực lượng tinh thần cũng không phải như vậy dễ dàng thu lại nơi này không chỉ không có đế thích thiên khí tức liền ngay cả đoạn lãng khí tức cũng không có vương nhạc cười lạnh một tiếng trên mặt đất không có đế thích thiên khí tức vậy thì nhất định là tại lòng đất đoạn lãng khẳng định là nút trong bóng tối đợi được chúng ta cùng đế thích thiên lưỡng bại câu thương thời điểm mới hảo tọa thu ngư ông đắc lợi đoạn lãng n h ă m hiểm không có ai so với vương nhạc rõ ràng hơn người này không lợi không dậy sớm nổi xưa nay không làm chuyện không có lợi đi chúng ta xuống vương nhạc hét lớn một tiếng trên người tiên thiên thần khải xuất hiện sau đó hóa thành một đạo đỏ như màu máu lưu quang hướng về mặt đất c h u i vào nhất phong cùng bộ kinh vân cũng phân biệt hóa thành đao quang hòa ánh kiếm hướng về mặt đất phóng đi mặt đất bùn đất tảng đá đối với thần ma cảnh cường giả tới nói lại như là đậu h ũ như thế yếu đuối vành vành vành ba tiếng nổ sau khi vương nhạc bọn họ thân ảnh của ba người biến mất rồi xuyên xuống mặt đất mười giảm thâm rốt cục cảm giác được đế thích thiên lực lượng tinh thần tìm tới liền ở phía dưới vương nhạc truyền âm nói đang tu luyện ngũ lôi hóa cực thủ đế thích thiên đột nhiên mở mắt ra trên mặt mang theo vô cùng kinh ngạc vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân ba người bọn hắn làm s a o đến lính rồi đế thích thiên thầm nói nhất định là đoạn lãng thông báo bọn họ vào lúc này đế thích thiên coi như lại ngu xuẩn cũng sẽ hoài nghi đoạn lãng Nhân này quan vị cái này bế đế ị a ba phương, chỉ có người có b i thích trong truyền tin t đó cái kia i ê n cảnh đạo đệ tử là đế h tử t là thiên trong ử t u n nhưng vẫn như thiên g thích h là cũ c bị đế thích thiên cho giết. Có thể Có cho o đoạn ạ i giới tin người, cũng truyền chỉ có lòng ã lãng, n Đoạn lãng, lần này cần là bản tọa có thể sống sót, nhất định sẽ không bỏ qua người. Đế thích thiên trong g Đế là l có thích bỏ tọa thể sót, qua sẽ mang theo ngập trời sắc ơ đế thích thiên thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh r a mật thất hướng về mặt đất phóng đi vương nhạc cảm ứng được đế thích thiên lực lượng tinh thần chính đang bay lên trên tốc chạy trốn vội vã cho nhiếp phong cùng bộ kinh vân truyền âm nói đế thích thiên đi tới chúng ta truy đế thích thiên vừa tới mặt đất vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân liền đi ra ba người đem đế thích thiên vây vào giữa phòng ngừa hắn đào tẩu đế thích thiên ngươi quả nhiên tu luyện ngũ lôi hóa cửa thủ vương nhạc cảm ứng được đế thích thiên trong thân thể phượng huyết năng lượng rất yếu ớt nếu như muộn một ngày nói không chắc đế thích thiên liền có thể đem phượng huyết hoàn toàn hóa rơi mất vương nhạc cười lạnh nói đế thích thiên ngươi vì tăng cường công lực dĩ nhiên muốn hóa đi trong thân thể phượng huyết hiện tại ngươi thánh tâm quyết thần công giảm đi lại càng không là bất tử c h i t h ầ n nếu như chúng ta muộn một ngày nói không chắc ngươi thật sự liền luyện hóa phượng huyết nuốt long nguyên đế thích thiên ngươi giao ra long nguyên đi ta để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm đế thích thiên cười to nói vương nhạc b à ngươi cũng muốn bản tọa trong tay long nguyên nằm mơ đi thôi bản tọa tuy rằng không có bất tử c h i thần công lực cũng đánh cái c h ế t khấu tuy nhiên không phải ba người các ngươi tiểu bối có thể làm sao bản tọa ngang dọc thần châu trên mặt đất ngàn năm muốn giết chết người của ta nhiều vô số kể nhưng là bọn họ cuối cùng đều là chết ở trong tay ta ba người các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đế thích thiên quả nhiên không hổ là sống hơn một nghìn năm l á o quái vật coi như công lực giảm xuống cũng không có một chút nào yếu thế hắn cái kia mạnh mẽ thô bạo cùng tự tin để vương nhạc nhất phong bộ kinh vân đều khẽ nhíu mày vương nhạc nở nụ cười lộ ra một cái hàm răng trắng đoãn đế thích thiên đến lúc này ngươi còn mạnh miệng cũng là trên ngàn năm qua ngươi đế thích thiên đều là cứng rắn nhân vật làm sao có khả năng sẽ cùng chúng ta bọn tiểu bối này chịu thua nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết trường giang sóng sau đẻ sóng trước một làn sóng càng hơn một làn sóng cường lần trước ở thần long đảo không có, có thể giết ngươi lần này ngươi nếu như còn có thể sống mệnh vậy cho dù ta vương nhạc vô năng đế thích thiên thời đại của ngươi đã kết thúc đế thích thiên trên người chân khí chấn động mãnh liệt cười lạnh nói nói khoác không biết ngượng vương nhạc đối nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng hai người các ngươi chỉ cần phòng ngừa đế thích thiên đào tẩu là được đánh giết đế thích thiên giao cho ta nhiếp phong cùng bộ kinh vân liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu nhiếp phong cùng bộ kinh vân cũng muốn nhìn một chút vương nhạc võ công đến cùng làm sao không có a n long nguyên trước đó bọn họ không phải là đối thủ của vương nhạc nhưng là a n long nguyên sau khi bọn họ ở vương nhạc trước mặt vẫn không có niềm tin tất thắng điều này làm cho nhiếp phong cùng bộ kinh vân rất là k h n g p h ủ hai người hướng về hai cái phương lui về phía sau hơn hai mươi dặm nhìn chằm chằm đế thích thiên chỉ cần đế thích thiên không trốn đi bọn họ liền sẽ không xuất thủ đế thích thiên trong mắt mang theo nồng nặc sắc cơ nhìn vương nhạc nói rằng vương nhạc ngươi thực sự là thật là to gan một mình ngươi thần ma cảnh trung kỳ võ giả cũng dám ở bản tọa trước mặt làm cản thực sự là điếc không sợ súng ở thần trên long đảo ngươi có thể cùng bản tọa chống lại đó là bởi vì bản tọa trọng thương tại người chẳng lẽ ngươi ngươi còn cho rằng lần này sẽ cùng ở thần long đảo là một kết quả vương nhạc cười nói đương nhiên không phải một kết quả nhờ vào lần này ngươi chắc chắn phải chết ngươi nếu không muốn giao ra long nguyên vậy ta cũng chỉ có thể chính mình tới lấy lời còn chưa dứt vương nhạc đột nhiên biến mất đế thích thiên con ngươi hơi co rụt lại hả tốc độ thật nhanh bất quá ngươi cho rằng dựa vào tốc độ liền có thể đánh bại vậy thì quá ngây thơ đế thích thiên nhắm hai mắt lại vương nhạc tốc độ di động đã sắp đến lực lượng tinh thần đều rất khó bắt giữ mức độ muốn phán đoán vương nhạc công kích phương vị đế thích thiên chỉ có thể dựa vào giác quan thứ sáu cũng chính là dựa vào tâm thời điểm chiến đấu dùng tâm so với dùng con mắt nhưng là phải tin cậy con mắt có lúc hội lừa dối người nhưng là tâm nhưng sẽ không ở bên trái đế thích thiên con mắt đột nhiên mở một t r ư ờ n g đánh về phía bên trái vương nhạc bóng người xuất hiện ở đế thích thiên bên trái trên nắm tay ám kính bạo phát không gian thật giống đều vặt mèo uy lực của một quyền này đem dương cương lực lượng phát huy đến cực hạn ẩm trường lực cùng quyền kình chạm vào nhau một trận đất rung núi chuyển đế thích thiên cảm thấy ám kính hướng về cánh tay của chính mình trung xuyên vội vã dùng chân khí đem này mạnh mẽ ám kính trung hòa đế thích thiên xem qua nội gia quyền đương nhiên biết này ám kính là chuyện gì xảy ra vương nhạc mặt không hề cảm xúc một quyền công kích vô hiệu quyền thứ hai lại đánh tới tốc độ cùng sức mạnh so với quyền thứ nhất càng mạnh hơn đế thích thiên là thần ma cảnh hậu kỳ coi như không có bất tử c h i thân thánh tâm quyết thần công đánh cái c h ế t khấu nhưng là phải là liền vương nhạc một quyền đều không tiếp được vương nhạc đúng là xem thường hán quyền kinh cùng trưởng lực không ngừng va chạm hai người thân thể chậm rãi trôi nổi lên bay đến không trung không gian ở hai người năng lượng trùng kích vào xuất hiện mạnh mẽ s ó n g gợn không gian chung quanh thật giống là nước biển như thế trong phạm vi trăm dặm cây cối chương ỉ cần bị năng bị l sóng chín hộ thể, ầ mươi nhìn n nhạc cùng g thích hai i n nghị trong lòng, đấu, thầm h n cường giả vẫn lạc vương nhạc võ công tăng trưởng tốc độ để đế thích thiên khiếp sợ ở thần trên long đảo thời điểm vương nhạc mới bất quá là mới vừa trở thành thần ma cảnh trung kỳ võ giả nhưng là hiện tại vương nhạc dĩ nhiên có thể cùng hắn cái này lâu năm thần ma cảnh hậu kỳ cường giả chống lại hiện tại vương nhạc bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ đều không chút nào so với thần ma cảnh hậu kỳ võ giả kém muốn nói còn có cái gì không bằng vậy thì là cảnh giới võ đạo cảnh giới võ đạo thấp dẫn đến vương nhạc cùng đế thích thiên chém giết thời điểm vẫn là ở hạ phong bất quá coi như như vậy cũng đủ để cho đế thích thiên kinh hãi vương nhạc cùng đế thích thiên chém giết mỗi một chiêu đều dùng hết toàn lực điều này sẽ đưa đến hai người sức mạnh đang nhanh chóng tiêu hao thần ma cảnh cường giả sức mạnh cùng sự chịu đựng đều là phi thường khủng bố nhưng là hai cái lực lượng ngang nhau cường giả chém giết này tiêu hao năng lượng cũng lớn vô cùng ẩm không gian chấn động v ạ n mẹo vương nhạc cùng đế thích thiên đấu một q u y ề n sau tách ra hai người lơ lửng giữa không trung cảnh giác nhìn đối phương l i ề u mạng chém giết phi thường hung hiểm võ giả tinh khí thần đều là đạt đến đỉnh cao bởi vì hơi không chú ý một có sơ sẩy sẽ nộp mạng đế thích thiên hơi thở hồn hẹn vương nhạc hô hấp tuy rằng vững vàng nhưng là lồng ngực cũng là đang không ngừng chập trùng có thể thấy được vừa nay chém giết để hai người đều có chút vất vả vương nhạc không nghĩ tới võ công của ngươi dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy bất quá bằng sức mạnh của ngươi nếu muốn giết bản tọa căn bản là không thể đế thích thiên lạnh giọng ép vê đ ú t cười nói ở trong chiến đấu hán đế thích thiên nhưng là chiếm thượng phong vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng đế thích thiên ta cũng chưa hề nghĩ tới ba nam chiêu liền có thể đưa n g ư ơ i đánh giết nếu muốn giết ngươi cái này thần ma cảnh hậu kỳ lão quái vật đương nhiên phải có kiên trì mới được ngươi đã không có bất tử c h i thân chân khí năng lượng tiêu hao lớn vô cùng mà ta nội ra quyền nhưng có vô tận khí huyết sức mạnh chỉ cần đem sức mạnh của ngươi hao hết ngươi liền chắc chắn phải chết vương nhạc không có chút nào gấp thần ma cảnh võ giả chém giết trừ phi một phương có mang tính áp đảo sức mạnh không phải vậy sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại vì đối phó đế thích thiên vương nhạc có đầy đủ kiên trì đế thích thiên ở vương nhạc trong lòng cũng bất quá là một khối bước lên v õ đạo đỉnh cao đá kê chân mà thôi đế thích thiên chân khí của ngươi năng lượng tiêu hao hết vừa thành một thành đi vương nhạc lớn tiếng cười nói ta ngược lại muốn xem xem chân khí của ngươi năng lượng có thể chống đỡ bao lâu giết vương nhạc bóng người lóe lên liền qua lần sau xuất hiện thời điểm chính là đế thích thiên ba mét phía trước vương nhạc cũng không tính cho đế thích thiên thở dốc cơ hội vành vành vành năng lượng khổng lồ tiếng va chạm từ bầu trời chuyển đến vương nhạc cùng đế thích thiên tốc độ di động coi như là thần ma cảnh cường giả nhãn lực cũng theo không kịp nhất phong cùng bộ kinh vân dựa vào thần ma cảnh hậu kỳ tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng cùng được với hai người bóng người mà thôi đế thích thiên chân khí không ngừng tiêu hao sức mạnh cùng tốc độ đều đang yếu bớt Tuy yếu này rằng cái b ấ t t r ì n h độ đến rất nhỏ, nhỏ c ó hóa, nói. thể bỏ qua không tính. Bất vật thần trung tu thích thiên biến hóa, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay.、Đế、thích thiên. một một tiếng thích không nhạc nhân cảnh nhiên như chẳng chốc nhạc kích, bỏ biến bàn bên bên qua quá quyền luyện. ma ra kỳ công vương nào. cũng nội người lòng Ngươi xong Vương lớn mấy Vậy với cười cỡ là là là Đối đời. đế Đế Đế rõ sẽ thiên trong lòng tràn ngập lo lắng vương nhạc khí huyết năng lượng thật giống là vô cùng vô tận từ chiến đấu bắt đầu liền vẫn duy trì ở đỉnh cao nhưng là chân khí của hắn sức mạnh cũng đang không ngừng tiêu hao còn tiếp tục như vậy hắn rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây nhất phong cùng bộ kinh vân đã đóng kín đế thích thiên đào tẩu con đường hắn liền muốn chạy trốn đều không làm nổi băng quyền vương nhạc hét lớn một tiếng băng quyền như mũi tên quyền kinh lấy tốc độ cực nhanh phá tan rồi đế thích thiên phòng ngự một quyền đánh vào đế thích thiên trên lồng ngực ẩm đế thích thiên cảm thấy thân thể chấn động nội tạng bắt đầu lệnh vị trí thân thể bay về đằng sau hơn ba mươi dặm đế thích thiên sắc mặt một trận trắng bệnh trong miệng một n g ọ n phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt cũng có chút vẻ vải vương nhạc cười nói đế thích thiên không có bất tử c h i thân ngươi cũng sẽ thổ huyết ra hiện tại ngươi ngũ lôi hóa cực thủ không có đại thành liền ngươi thánh tâm quyết thần công cũng không có tác dụng ngươi gượng ép tu luyện ngũ lôi hóa cực thủ muốn nuốt long nguyên lại bị ta tóm lại cơ hội này liền nhất định ngươi muốn chết đế thích thiên lau lau rồi vết máu ở khoe miệng lớn tiếng gầm hét lên vương nhạc bản tỏa muốn ngươi chết nhiếc h p ừng đế thích thiên không có bất tử c h i thân hoàn toàn không phải là đối thủ sức mạnh của hắn giảm xuống thật nhiều hiện tại chỉ có thời điểm toàn thịnh lục xong rồi đế thích thiên chân khí đã hao phí mất hơn ba phần một ư ơ i thế yếu đã rất rõ ràng hiện tại vương nhạc chiếm cứ quyền chủ động lòng đất trong mặt thất đoạn lãng lặng lẽ lẻn vào đi vào hắn là đến tìm kiếm long nguyên đây chính là hắn đạt được long nguyên cơ hội duy nhất đoạn lãng tìm khắp cả toàn bộ mật thất đều không có phát hiện long nguyên long nguyên ở nơi nào đế thích thiên không thể đem long nguyên mang ở trên người hắn nhất định là đặt ở nơi này một nơi nào đó hai viên long nguyên tuy giang tiểu nhưng là mang ở trên người cùng ba vị thần ma cảnh cường giả chém giết chuyện như vậy đế thích thiên sẽ không làm h ừ mật thất tất cả ta đều đem chấn động thành bụi phấn ta cũng không tin long nguyên còn có thể đột hình đoạn lãng trên người sức mạnh điên cuồng t u ô n ra trong mật thất tượng phật cái bàn ấm trả thậm chí là tu luyện dùng bồ đoàn đều trở thành bột phấn tượng phật bị chấn động thành bột phấn trong nháy mắt hai viên đỏ như màu máu long nguyên xuất hiện đoạn lãng nắm lấy lưỡng khỏa long nguyên hưng phấn nói đế thích thiên người lão quái n à y vật dĩ nhiên đem long nguyên phong ấn tại tượng phật bên trong không trách ta không cảm giác được long nguyên khí t ứ c hiện tại hai viên long nguyên là của ta rồi vương nhạc nhiếp phong còn có bộ kinh vân Các ngươi ta, ta ha ha. không chung vương nhạc công kích càng ngày càng côn bạo càng ngày càng thô bạo mà đế thích thiên sức mạnh nhưng càng ngày càng yếu đế thích thiên ngươi làm sao có phải là sức mạnh hào xong đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi vương nhạc quát to một tiếng một quyền hướng về đế thích thiên sương sống đánh tới mặc kệ võ giả đến ra sao cấp độ xương sống tuyệt đối không thể bị thương bởi vì chống đỡ lấy cả người chính là xương sống một khi xương sống bị thương người cũng là phế bỏ đế thích thiên thay đổi sắc mặt vương nhạc cú đấm này sức mạnh lớn vô cùng nếu như bị bắn chúng không có bất tử c h i thân đế thích thiên coi như bất tử cũng sẽ mất đi sức chiến đấu đế thích thiên vội vã tách ra nhưng là vương nhạc tốc độ công kích quá nhanh vẫn có gần một nửa q u y ề n kình vọt vào cuộc sống của hắn quốc trung Giang giác. Một tiếng vang giòn. đế thích thiên cùng vương nhạc cũng nghe được đế thích thiên biên sắc mặt trong mắt mang theo cho n g ộ i hắn biết cuộc sống của chính mình cốt nước ra rồi vương nhạc một quyền đắc thủ lần thứ hai đánh ra một quyền muốn đem đế thích thiên liền như vậy đánh gục đế thích thiên hai tay đón đỡ nhưng đăng tiếc vẫn bị quyền kình đánh vỡ phòng ngự đòn đánh này tuy rằng không có đem đế thích thiên đánh giết nhưng là cũng làm cho hắn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu mất đi sức mạnh đế thích thiên từ không trung rất xuống nhiếp phong lắc đầu nói đế thích thiên mệnh vẫn đúng là ngạnh không có bất tử c h i thân chúng rồi vương thúc thúc hai q u y ề n lại vẫn bất tử bộ kinh vân nói rằng đế thích thiên dù sao sống hơn một nghìn năm coi như không có bất tử c h i thân cũng không phải người bình thường có thể đánh giết lần này nếu là không có vương nhạc bằng vào nhiếp phong cùng bộ kinh vân không hẳn liền có thể giết đế thích thiên coi như đế thích thiên không địch lại muốn chạy trốn chí ít nhiếp phong cùng bộ kinh vân không ngăn được cũng may đế thích thiên người lao quái này vật rốt cuộc xong đời vương nhạc đi tới đế thích thiên trước mặt hơi n h ú n mày hỏi long nguyên dĩ nhiên không ở trên người ngươi đế thích thiên đem long nguyên giao ra đây đi lúc trước đế thích thiên lực lượng tinh thần mạnh mẽ cách trở vương nhạc lực lượng tinh thần điều tra vì lẽ đó vương nhạc cũng không biết long nguyên không có ở đế thích thiên trên người hiện tại đế thích thiên lực lượng tinh thần hỗn loạn ngăn cản không được vương nhạc điều tra vương nhạc rất nhanh sẽ phát hiện đế thích thiên trên người cũng không có long nguyên đế thích thiên thê cười thảm nói vương nhạc coi như ngươi giết bản tọa cũng mơ tưởng được long nguyên Bản tọa chỉ là hối hận, ngươi nhập thiên môn tọa thời vừa gia chỉ hối là mới ở đế thích thiên lớn tiếng nguyền rủa nói vương nhạc ngươi không nên đắc ý tuy rằng bản tọa thua ở trong tay ngươi nhưng là ngươi cũng có một ngày sẽ chết ở trong tay người khác ha ha lão phu liền ở trong địa ngục chờ các ngươi đế thích thiên dùng lực lượng tinh thần phá hủy đầu góc của chính mình một đời cường giả đế thích thiên rốt cục vẫn lạc vương nhạc sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nói rằng long nguyên hẳn là dưới đất trong mật thất chúng ta đi nắm vương nhạc mang theo nhiếp phong cùng bộ kinh vân lần thứ hai chui xuống dưới đất đi tới trong mật thất thời điểm phát hiện nơi này biến thành bụi phấn tuy rằng có long nguyên khí tức nhưng là nhưng không thấy long nguyên vương nhạc bất đối ắ c dị nói, nghĩ nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng đoạn lãng xuất hiện khi chiếm được hai viên long nguyên hắn một khi nuốt công lực đều sẽ tăng nhanh như gió nói không chắc sẽ trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cẩn thận hắn nhiếp phong gật đầu nói vương thúc thúc k i ê n tâm ta cùng vân sư huynh sẽ cẩn thận vương nhạc trong lòng cũng có chút lo lắng một khi đoạn lãng nuốt hai viên long nguyên chính mình cũng sẽ rất nguy hiểm vương nhạc tuy rằng có thể chống đỡ bình thường thần ma cảnh hậu kỳ cường giả nhưng là đối mặt thần ma cảnh cường giả tối đỉnh không có một chút nào phần thắng hiện tại ta muốn đi một chuyến thiên môn đem kho vũ khí chung những kia thần công bí tịch chuyển về vô song thành các ngươi nếu là có hứng thú có thể đồng thời đến vương nhạc đối nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng có đế thích thiên thu thập những kia thần công bí tịch vô song thành liền có nội tình quan trọng nhất chính là vương nhạc còn hy vọng có thể ở thiên môn t r u n g tìm tới đế thích thiên trên ngàn năm qua thu thập thiên tài địa b ả o nhất phong cùng bộ kinh vân gật gật đầu bọn họ cũng muốn tuyển mấy quyển thích hợp bản thân thần công tuyệt học chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 93, n ử a người nửa thú chương 94, kiếm đạo cảnh giới cao hơn đoạn lãng lợi dụng thời gian nửa năm đang hấp thu long nguyên mà vương nhạc cũng không có nghỉ ngơi phẩm thư vong nguy cơ sắp tới vương nhạc trong lòng cũng cảm nhận được á p lực mạnh mẽ vì lẽ đó liều mạng bế quan tu luyện nội g i a quyền cùng vô tướng t h ầ n công mặt sau công pháp cũng phải cần tự nghĩ ra muốn ở này hai môn võ công chúng đột phá trong thời gian ngắn là không thể muốn tăng cao võ công chỉ có thể từ kiếm đạo cùng ngũ lôi hóa cực thủ hai môn võ công c h u n g đến tìm kiếm thời cơ đột phá kiếm thuật kiếm pháp vương nhạc có thể nói đã lĩnh ngộ được một cái cực sâu cấp độ ngũ hành kiếm thuật càng là nhắm thẳng vào kiếm thuật bản nguyên coi như so với vô danh vạn kiếm quy tông cũng không kém một chiêu kiếm vừa ra vạn kiếm thần phục kiếm thuật cảnh giới vương nhạc rất sớm lĩnh lộ cái này cũng là vương nhạc không có đi mưu tính vô danh vạn kiếm quy tông nguyên nhân kiếm thuật cảnh giới tối cao chính là nhân kiếm hợp nhất nhưng là kiếm đạo không t r ừ n g mực vương nhạc tin tưởng nhân kiếm hợp nhất cảnh giới bên trên còn có càng thâm ảo hơn cấp độ nhưng là muốn muốn vượt qua nhân kiếm hợp nhất cảnh giới vậy sẽ phải từ kiếm thuật bản nguyên trung tìm kiếm lối thoát ngũ lôi hóa c ử thủ vương nhạc đã tu luyện tới tầng thứ tám chỉ cần đem tầng thứ chín tu luyện thành công vương nhạc liền có thể trở thành là thần ma cảnh hậu kỳ cừng giả thần ma cảnh hậu kỳ cảnh giới hơn nữa ngũ hành kiếm thuật vương nhạc tin tưởng coi như đoạn lãng nuốt hai viên long nguyên chính mình cũng có thể ở sự công kích của hắn dưới b ả o g ệ n h trong m ậ t thất vương nhạc tâm thần vắng lặng ở ngũ lôi hóa cực thủ cảnh giới c h u n g đi tới vạn cổ tới nay lôi đều là bá đạo nhất sức mạnh mạnh nhất lôi không chỉ là hủy diệt sức mạnh càng là sinh cơ sức mạnh nội gia quyền trung có hổ báo lôi âm đạo gia v õ công chúng có trưởng tâm lôi coi như là đại la thần tiên đang đối mặt thiên kiếp thần lôi thời điểm cũng sẽ hóa thành cho tàn có thể thấy được này lôi sức mạnh là thế gian t r u n g mạnh mẽ nhất vương nhạc chỉ cần luyện thành ngũ lôi hóa cực thủ không nói trưởng khống lôi đ ỉ n h thế nhưng chí ít hội lĩnh nộ g một ít lôi hào d i ệ u vương nhạc vận chuyển khí huyết cùng chân khí hán bên ngoài cơ thể không ngừng có màu làm n h ạ t điện quang thắng hiện này chính là ngũ lôi hóa cực thủ nhanh muốn đại thành dấu hiệu còn thiếu một chút còn thiếu một chút công. liền muốn thành thiếu một ta vương nhạc trên c h á n liều lĩnh dậy đ ặ t mùa hôi hột chỉ cần ngũ lôi hóa cực thủ đ ạ i thành ta cảnh giới võ đạo liền có thể đạt đến thần mà cảnh hậu kỳ khi đó ta đều sẽ ở thần châu trên mặt đất giữ lấy một vị trí coi như đoạn lãng mạnh hơn ta cũng không sợ vương nhạc khí tức trên người càng ngày càng mạnh cuối cùng khí tức mạnh mẽ tràn ra mật thất hướng về toàn bộ vô song thành quyết tán vô song thành chỉ cần có điểm võ công nội tình người đều cảm thấy này một luồng áp lực vô hình bọn họ đồng thời nhìn về phía phủ thành chủ vâng n h vương nhạc thân thể chấn động thật giống trong cơ thể có cái gì huyền quan bị mở ra xong rồi vương nhạc đứng dậy điều khiển mặt ngoài thân thể sấm xét ngũ lôi hóa cực thủ rốt cục đại thành không nghĩ tới ngũ lôi hóa cực thủ đại thành sau khi ta đối nội ra quyền cùng vô tướng thần công lại có cảm n ộ mới tuy rằng vương nhạc là dựa vào ngũ lôi hóa cực thủ trở thành thần ma cảnh hậu kỳ võ giả bất quá dù như thế nào chỉ cần võ đạo cảnh vừa đến đứng ở càng cao hơn góc độ đến lĩnh ngộ nội ra quyền cùng vô tướng thần công thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều vương nhạc xuất quan ngày thứ ba lạc tiên liền đến đến vô song thành lạc tiên vừa vào phủ thành chủ liền phát hiện vương nhạc cùng nhan doanh bọn người có chút không giống vương nhạc cha mẹ cùng nhan doanh ăn tử tâm thảo sau khi thân thể lần thứ hai khôi phục thanh xuân mà vương nhạc khí chất trở nên càng thêm dày hơn chủng đặc biệt trong ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lập lòe màu lam nhạc sấm x é t ánh sáng làm cho người ta áp lực mạnh mẽ lạc tiên cảm giác lúc này vương nhạc lại như là lôi thần phụ thể vương nhạc ở trong sân luyện kiếm lạc tiên đứng ở bên cạnh quan sát vương nhạc triển khai kiếm pháp chỉ là cơ sở kiếm pháp hơn nữa rất chậm lại như là một cái người mới học như thế không có một chút nào khí thế có thể nói có thể kỳ quái chính là chính là loại này không đủ tư cách kiếm pháp dĩ nhiên để lạc tiên lòng vẫn còn sợ hãi thật giống lại nhìn dưới xuống tâm thần của chính mình đều sẽ bị hấp dẫn mà đi lạc tiên thầm nghĩ trong lòng kiếm thuật cảnh giới tối cao là nhân kiếm hợp nhất coi như vô danh vạn kiếm quy tông cũng chỉ là phi thường mạnh mẽ kiếm thuật tuyệt học mà thôi nhưng là kiếm đạo cảnh giới vẫn như cũng là nhân kiếm hợp nhất vương nhạc hiện tại kiếm đạo thật giống đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất cảnh giới vô song kiếm ở vương nhạc trong tay chỉ là một cái binh khí luyện song kiếm vương nhạc thật dài thở ra một ngụm t r ọ khí nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái vương nhạc người đột phá nhân kiếm hợp nhất cảnh giới lạc tiên đi tới vương nhạc trước mặt hỏi vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng ta không biết ta chỉ là đối kiếm đạo có k h á c một tầng cảm nộ g mà thôi trước đây kiếm đạo của ta cảnh giới là nhân kiếm hợp nhất nhưng là bây giờ nghĩ lại kiếm chính là kiếm kiếm chỉ là binh khí tại sao phải nhân kiếm hợp nhất đây nhân kiếm hợp nhất kiếm vừa là người người vừa là kiếm như vậy kiếm đạo tuy rằng lợi hại nhưng là thật giống vi phạm kiếm là binh khí bản ý lạc tiên gật gật đầu cảm thấy vương nhạc nói rất có đạo lý đúng đấy dù như thế nào mạnh mẽ kiếm đều chỉ là binh khí mà thôi nhưng là thế gian kiếm khách thường thường đem kiếm của mình nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn dù cho là vô danh cái này kiếm đạo thần thoại cũng không ngoại lệ nhân kiếm hợp nhất mặc dù là kiếm đạo cảnh giới tối cao nhưng là kỳ thực là vi phạm kiếm là binh khí bản chất lạc tiên ôm quyền nói vương nhạc chúc mừng ngươi ngươi tiếp xúc được kiếm đạo tầng thứ cao hơn tầng thứ này thế gian kiếm khách sợ là còn chưa có tiếp xúc qua ngươi hiện tại kiếm đạo tu vi nghĩ đến hẳn là ở vô danh bên trên vương nhạc cười n h ạ t nói có thể đi kỳ thực ta l i ề u mạng như vậy tu luyện chỉ là vì tự vệ mà thôi nếu không là đoạn lãng ta cũng không thể nhanh như vậy liền tìm đến kiếm bản chất vương nhạc cầm trong tay vô song thần kiếm nhẹ nhàng vùng một cái vô song kiếm hóa thành một vệ sáng cắm ở bên trong cung điện trên cây cột vô song thần kiếm đối vương nhạc tới nói đã không có tác dụng bằng vương nhạc hiện tại kiếm đạo tu vi một thanh phổ thông thiết kiếm cùng một thanh thần kiếm không có gì khác nhau lạc tiên ngươi lần này đến có phải là lại có cái gì tình báo vương nhạc cười hỏi lạc tiên gật đầu nói đoạn lãng vo công tăng nhanh như gió ta cũng không biết hắn hiện tại đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới ta trở lại thiên môn thời điểm hoài diệt đã bị giết cư hoài không nói đoạn lãng thành nửa người nửa thú quái v ư t hoài diệt ở đoạn lãng trong tay không có đi qua một chiêu hiện tại hoài không đi trung hoa kho hàng tìm vô danh hy vọng có thể liên hợp thần châu các vị thần ma cảnh cường giả đến đánh giết đoạn lãng vương nhạc thở dài nói rằng hoài diệt võ công không yếu hắn thậm chí ngay cả đoạn lãng một chiêu đều không tiếp được nhìn tới đoạn lãng võ công đã là thần ma cảnh đỉnh cao lạc tiên nhìn vương nhạc hỏi vương nhạc ngươi chắc chắn đánh giết đoạn lãng sao ở trong mắt lạc tiên có lẽ chỉ có vương nhạc mới có thể ngăn cản đoạn lãng làm hại thiên h ạ vương nhạc bất đắc d ì nói ta mặc dù đối với võ công của chính mình rất tự tin nhưng là muốn chặn đánh giết thần ma cảnh cường giả tối đỉnh vẫn là không làm nổi thần ma cảnh võ giả đỉnh cao đó là một cái khác cấp độ cường giả căn bản là không phải thần ma cảnh hậu kỳ võ giả có thể chống đỡ nếu không là vương nhạc đối kiếm đạo có tân lĩnh ngộ ngũ lôi hoa cực thủ cũng đại thành nói không chắc đối mặt đoạn lãng thời điểm liền tính mạng còn không giữ nổi lạc tiên lo lắng nói vương nhạc kiếm đạo của ngươi cảnh giới không phải đạt đến một tầng thứ mới sao tại sao còn giết không được đoạn lãng vương nhạc cười nói lạc tiên đoạn lãng công lực trước sau ở trên ta ta mạnh hơn cũng chỉ là thần ma cảnh hậu kỳ mà thôi ngươi phải biết võ đạo cảnh không phải sức mạnh chỉ có cảnh giới là giết không được người có thể giết người chỉ có thể là sức mạnh nếu như ta có sức mạnh lớn hơn đến triển khai kiếm thuật đương nhiên có thể giết đoạn lãng đáng tiếc sức mạnh của ta còn chưa đủ lấy giết chết thần ma cảnh cường giả tối đỉnh lạc tiên một mặt lo lắng nói liền ngươi đều không phải là đối thủ của đoạn lãng toàn bộ thần châu đại địa sợ là môn u s o n g đoạn lãng đã tiếp quản toàn bộ thiên môn thế lực những kia phản đối đoạn lãng người đều bị giết chết ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút thoát thân đi thôi đoạn lãng sức mạnh bây giờ để hết thệ cao thủ đều cảm thấy một trận vô lực vương nhạc nói rằng chúng ta cũng không muốn bi quan như vậy đoạn lãng mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi chúng ta bên này nhưng là có mấy cái thần ma cảnh cường giả liên thủ lại không hẳn liền không thể cùng đoạn lãng chống lại lạc tiên miễn cưỡng n ở nụ cười hy vọng như thế chứ đại tuyết sơn bên trong năm đó đế thích thiên bế quan mật thất hiện tại đã trở thành đoạn lãng bế q u a n nơi ba ngày đã qua nhưng là hoài không người này dĩ nhiên chưa có trở về xem ra hắn là đang tìm cái chết đoạn lãng trong mắt mang theo màu đỏ tươi ánh sáng tiếp quản thiên môn sức mạnh sau khi đoạn lãng có thiên hạ đều ở ta tay cảm giác thiên môn bị đế thích thiên phát triển hơn một nghìn năm trong bóng tối sức mạnh không biết có bao nhiêu đoạn lãng đạt được những người này lực vật lực coi như là muốn trở thành hoàng đế cũng là chuyện một câu nói hoài không một đi không trở lại đoạn lãng đã cho hắn phán tử hình dám nỗ nghịch người của mình bất kể là ai đoạn lãng đều sẽ không bỏ qua đoạn lãng đi ra đi một thanh â m truyền vào đoạn lãng trong thai đoạn lãng hơi nhúng mày trên mặt mang theo cờ gằn ngạo quyết không nghĩ tới người này dĩ nhiên không có chết ở vương nhạc trong tay người nều dám đến cái kia quyết kiếm chính là ta đoạn lãng đoạn lãng tuy rằng có hỏa lân kiếm nhưng là hiện tại ngạo quyết đem càng mạnh mẽ hơn quyết kiếm đưa tới cửa đến hắn ha có không n g u ố n lý lẽ đoạn lang hóa thành một vệ sáng xuất hiện ở thiên môn ở ngoài nhìn lơ lửng giữa không trung ngạo quyết đoạn lang cười lạnh nói ngạo quyết ngươi ở thần long đ ả o không có bị vương nhạc giết chết không tìm một chỗ trốn đi còn dám tới tìm bản t o a ngươi đúng là không sợ chết ta không quá nửa năm không thấy ngươi v õ đạo đúng là tinh tiến không ít dĩ nhiên trở thành thần ma cảnh hậu kỳ võ giả ngạo quyết nuốt một viên long nguyên kinh qua nửa năm luyện hóa rốt cục có thể đem sức mạnh của thân thể vận dụng như thường thần ma cảnh hậu kỳ tu vi võ đạo hơn nữa vạn kiếm c h i vương quyết kiếm ngạo quyết tin tưởng thiên hạ này không còn có người là chính mình đối thủ ngạo quyết từ thần long đảo trở về phải biết đế thích thiên chết rồi hắn lần này đến là muốn tiếp thu thiên môn thế lực một khi có thiên môn ngàn năm thế lực hơn nữa thiên nhận môn sức mạnh ngạo quyết liền có thể thống trị toàn bộ thần châu đoạn lãng trên người hiện ra như g i ã t h ú khí tức để ngạo quyết một trận hoảng sợ nếu như không cần con mắt xem nạo quyết nhất định sẽ cho rằng đoạn lãng là một cái hồng hoang hứng thú bởi vì ở đoạn lãng trên người hoàn toàn không tìm được một điểm người mùi đoạn lãng giữa chúng ta còn giống như là quan hệ hợp tác chứ nạo quyết cười nói đoạn lãng xỉ cười một tiếng hợp tác bản tọa cùng ngươi hợp tác là vì đạt được long nguyên rời đi thần long đảo sau khi quan hệ giữa chúng ta liền đức đoán mất lại nói hiện tại bản tọa đã là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh là toàn bộ thần châu đại địa mạnh nhất võ giả ngươi ngạo quyết có tư cách gì cùng bản tòa hợp tác bất quá ngươi n ế u đến rồi liền đem quyết kiếm dao ra đây đi bằng không tử ngạo quyết trong mắt mang theo l ử a giận hét lớn một tiếng đoạn lãng ngươi muốn ta ngạo ra quyết kiếm thực sự là không tự lượn g sức xem ra ngày hôm nay ta chỉ có thể dùng ngươi đến tế kiếm giết ngạo quyết cầm trong tay quyết kiếm hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về đoạn lãng đánh tới chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua cực qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến c ba vlg diễn đàn thu gom bản hiệt xin mời theo đệ cờ tờ rlg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt b ả n tăng thêm mặt b ả n xin mời đánh mạnh này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín mươi lăm phân công nhau hành động đoạn lãng trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng lóe lên liền qua lạnh giọng cười nói ngạo quyết ngươi dám động thủ với bản tọa ngươi có quyết kiếm thật sự cho là mình vô địch thiên hạ đoạn lãng vận chuyển chất khí hai tay nhất thời đã biến thành đỏ như màu m à u thú chảo quyết kiếm kiếm khí sắc bén cực điểm nhưng l à n à y bá đạo kiếm khí lại bị đoạn lãng thú chảo trực tiếp bóp nát ngạo quyết biến sắc mặt hắn cũng không nghĩ tới đoạn lãng võ công cường đại đến lo lắng như thế n ạ o quyết cả kinh nói đúng là thần ma cảnh đỉnh cao hơn nữa còn có bất tử c h i thân thật mạnh lùi nạo g quyết hóa thành một đạo h ảo ảnh lui về phía sau đoạn lãng hét lớn một tiếng điên cuồng hướng về ngạo quyết công tới đoạn lãng phản công có thể nói là phi thường hung tàn trực tiếp đ è lên ngạo quyết đánh nếu không là ngạo quyết có quyết kiếm ở tay rất có thể sẽ bị đánh giết ngạo quyết một bên trên không trung né tránh một bên giống to đoạn lãng sức mạnh của ngươi mạnh hơn ta nhưng là ta có quyết kiếm tốc độ của ngươi cũng không nhanh bằng ta ngươi muốn giết ta trong thời gian ngắn căn bản không thể vừa nãy là ta không đúng chúng ta vẫn là dừng tay đi đoạn lãng đột nhiên thu tay lại ngạo quyết nói đúng thần ma cảnh cường giả tối đỉnh cùng thần ma cảnh hậu kỳ võ giả tốc độ không kém nhiều muốn đem ngạo quyết đánh giết rất khó đặc biệt ngạo quyết trong tay quyết kiếm đoạn lãng cũng là phi thường kiên kỵ không nên nhìn đoạn lãng vừa nãy trực tiếp bóp nát quyết kiếm phát sinh kiếm khí vậy cũng là đoạn lãng toàn lực công kích mới hiệu có như vậy hiệu quả. đoạn lãng nhìn c h ầ m c h ầ m ngạo quyết trong mắt mang theo tà khí cười nói ngạo quyết ngươi muốn bản tọa dừng tay cũng không phải không thể trừ phi ngươi giao ra quyết kiếm hoặc là để thiên nhận môn gia nhập thiên môn không phải vậy ngày hôm nay bản tọa dù như thế nào cũng phải giết ngươi đoạn lãng công lực ở ngạo quyết bên trên vì lẽ đó hắn có thể cùng ngạo quyết từ từ thôi đợi được ngạo quyết chân khí háo xong tốc độ xuống hàng thời điểm chính là ngạo quyết giờ chết cứ việc thời gian này sẽ rất trường nhưng là đoạn lãng hiện tại có bất tử c h i thân chính là không bao giờ thiếu thời gian nạo quyết ánh mắt một trận biến ảo để hắn giao ra quyết kiếm đó là không thể quyết kiếm nhưng là hắn lập thân gốc dễ bất quá thiên nhận môn tất nhiên không thể trọng yếu thế lực mà chỉ cần có mạnh mẽ võ công bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập nạo quyết gật gật đầu nói rằng được ta có thể để cho thiên nhận môn gia nhập thiên môn thiên nhận môn gia nhập thiên môn nạo quyết chính là đoạn lãng thủ hạn bất quá cái này cũng là hiện tại hắn duy một có thể thủ đoạn bảo mệnh thật muốn là làm tức giận đoạn lãng đoạn lãng nhất định sẽ giết ngạo quyết đoạn lãng thấy ngạo quyết đáp ứng trong lòng cũng là vui vẻ đoạn lãng có hỏa lân kiếm đạt được quyết kiếm chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi nhưng là ngạo quyết nếu như trở thành thủ hạ của hắn quyết kiếm vẫn như cũ có thể để cho hắn sử dụng đoạn lãng lớn tiếng cười nói ngạo quyết ngươi thật đúng là thức thời vụ tiểu nhân bất quá ta yêu thích ngươi yên tâm đợi được bản tọa giết vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân sau khi toàn bộ thần châu đại địa cũng sẽ có ngươi một vị trí đoạn lãng cũng là không có cách nào h ắ n lợi hại đến đâu chỉ là mới một người vương nhạc bọn họ nếu như liên hợp lại h ắ n đoạn lãng cũng là phi thường phiền phước hiện tại thiên môn có thêm ngạo quyết cái này thần ma cảnh hậu kỳ cường giả đoạn lãng đánh giết vương nhạc bọn họ nắm liền đại hơn nhiều nếu như vương nhạc bọn họ lạc đàn đối mặt đoạn lãng cùng ngạo quyết thời điểm muốn chạy trốn cũng không có cách nào đây chính là có thêm một cái cường giả tuyệt thế trợ giúp chỗ tốt nạo quyết trong lòng cười gằn hiện tại ta ăn nhờ ở đầu bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi có cơ hội ta nhất định sẽ làm cho ngươi đoạn lãng trở thành dưới kiếm của ta vong hồn nạo quyết không tin đoạn lãng đoạn lãng đương nhiên cũng không tin nạo quyết bất quá đoạn lãng tin tưởng võ công của chính mình cho rằng bằng thực lực có thể điều động nạo quyết đoạn lãng cười nói nạo quyết có sự giúp đỡ của ngươi bản tọa sẽ phải ung dung hơn nhiều từ hôm nay trở đi bản tọa liền muốn nhất thống toàn bộ thần châu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết môn phái nào nếu như dám ngẫu nghịch bản tọa nhất định phải để cho d i ệ t môn đoạn lãng một câu nói toàn bộ thần châu nhấc lên gió tanh m ư a máu nay một hồi võ lâm hạo kiếp so với năm đó thiên hạ hội xương bá thời điểm nhưng là phải cường quá hơn nhiều phàm là có dị nghị môn phái đều gặp phải tàn sát trong lúc nhất thời toàn bộ thần châu đã biến thành máu nhuộm đại địa mùi máu tanh mười phần vô song thành phủ thành chủ nhiếp phong bộ kinh vân vô danh lạc tiên hoài không kiếm thần những n à y thần ma cảnh cường giả đều ngồi ở bên trong cung điện đoạn lãng khởi xướng trận này võ lâm hạo kiếp đem bọn họ đều đã kinh động bọn họ lần này đến vô song thành chính là tìm vương nhạc thương lượng hy vọng có thể tìm tới đối kháng đoạn lãng biện pháp vương nhạc c a o mày bưng lên bắt t r à uống một hớp nước trẻ xanh lạc tiên thấy vương nhạc trầm mặc lớn tiếng lo lắng nói vương nhạc người đúng là nói chuyện a thiên môn thiên đạo cảnh cao thủ số lượng hàng trăm càng có đoạn lãng cùng ngạo quyết hai người này đại ma đầu hiện tại thần châu đại địa có một nửa địa bàn đều là ở tại bọn h ắ n trưởng không bên d ư ớ i bị đoạn lãng cùng ngạo quyết tiêu diệt môn phái không xuống một trăm ngươi nếu như lại không nghĩ biện pháp thiên môn cao thủ ở đoạn lãng cùng ngạo quyết dẫn dắt đi sợ là chẳng mấy chốc sẽ đánh vào vô song thành vương nhạc thở dài nói rằng đoạn lãng thần ma cảnh cường giả tối đỉnh chúng ta đang ngồi không có một cái là hắn đối thủ ngạo quyết Thân một a tay, hai tay, bao cảnh hậu kỳ, càng có có chút không thể. Nạo quyết có quyết kiếm ở tay, sức chiến đấu cũng phải như hung muốn người bọn không dàng. Không không dàng, không Nạo không đoạn lãng kém bao nhiêu. hậu khí phó họ, thể. thể vậy quyết quyết quyết đấu kỳ, kiếm kiếm kém mà là đối m ở ở dễ dễ so cái đoạn lãng cũng làm cho người khủng hoảng hiện tại lại thêm một người lợi hại cực kỳ n ạ o quyết quan trọng hơn chính là hai người này cường giả tuyệt thế lại vẫn liên thủ hai người này cường giả tuyệt thế liên thủ sức chiến đấu không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy hoài không nói rằng coi như đoạn lãng là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh chỉ cần chúng ta xông lên cũng có thể thắng hoài không chỉ là thần ma cảnh sơ kỳ võ giả mặc dù đã gặp đoạn lãng ra tay một lần nhưng là vẫn như cụ không có thể chân chính biết đoạn lãng khủng bố bởi vì ở trong mắt hoài không vương nhạc cùng đoạn lãng đều là cao cao không thể với tới võ công đến đoạn lãng tầng thứ này không phải dựa vào nhiều người liền có thể chống đỡ bất quá xông lên có thể là biện pháp duy nhất vương nhạc nói rằng như vậy đi ta nhiếp phong bộ kinh vân ba người chúng ta đi gặp gỡ một lần đoạn lãng kỳ thực ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút thần ma cảnh đ ỉ n h cao cường giả đến cùng cường đại đến trình độ nào vô danh nói rằng nếu vương nhạc ngươi lựa chọn đối phó đoạn lãng ngạo quyết liền giao cho lão phu đi quyết kiếm mặc dù là tạ kiếm nhưng lại nhưng thật sự có thể xưng ơ tụng vạn kiếm c h i vương chỉ là không biết lão phu anh hùng kiếm triển khai vạn kiếm quy tông có thể không có thể đỡ được hắn bất quá vương nhạc ngươi yên tâm dù như thế nào lao phu đều sẽ không để cho ngạo quyết liên thủ với đoạn lãng vô danh tu vi cũng đạt đến thần ma cảnh hậu kỳ vạn kiếm quy tông trên tay hắn càng là vô cùng cương đại nhưng là vô danh đang đối mặt vương nhạc thời điểm vẫn không có năm tháng vương nhạc hiện tại cho vô danh cảm giác thật giống là sâu không lường được kỳ thực vô danh còn không biết vương nhạc kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến một cái k h á c tầng thứ cao hơn vương nhạc gật đầu nói tốt lắm chỉ cần ngạo quyết cùng đoạn lãng không thể liên thủ vậy ta liền có lòng tin sống sót ngày mai chúng ta phân công nhau hành động còn là tiên h o ạ c không kiếm thần liền không muốn tham dự thu vi của ngươi vẫn là quá yếu các vị đều tản đi sau khi vương nhạc mới bất đắc dĩ nói thiên môn thế lực quá to lớn đoạn lãng cùng ngạo quyết động tác thực sự là lôi lệ phong hành cho tới chúng ta những người này căn bản là chưa kịp phản ứng c h ờ nhận được tin tức thời điểm đoạn lãng cùng ngạo quyết đã chiếm lĩnh nửa cái t h ầ n châu vốn là vương nhạc cùng vô danh đều cho rằng đoạn lãng nuốt long nguyên sau khi nhất định sẽ tới ngay đánh giết chính mình nhưng là đoạn lãng nhưng không có làm như thế mà là chiếm lĩnh thiên hạ tiêu diệt rất nhiều môn phái vương nhạc cùng vô danh đều hiểu đoạn lãng đây là đang ép mình đi tìm hắn dù sao thần ma cảnh hậu kỳ cường giả một lòng muốn chạy trốn coi như đoạn lãng là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh cũng là không ngăn được cùng với khắp nơi truy sát còn không cho không vương nhạc bọn họ những người này, chủ động đưa tới cửa đi. Ngày thứ hai, vương nhạc mang n chủ thứ hai, theo h đưa tới đi. i cửa ế phi p o n cùng g bộ k n vân, ngăn h vào đi trên ở đoạn ngạo chạy nhạc lãng, mà vô danh nhưng một thân một mình chạy tới ngạo quyết vị trí. Vương mà một một vô vị phi tới quyết trí. t r không trung đối nhiếp phong cùng bộ kinh vân chuyên âm hai người các người nhìn thấy đoạn lãng sau khi không nên động thủ để ta trước tiên thử xem đoạn lãng sâu cạn đoạn lãng quá mạnh chúng ta không chút nào thắng lợi hy vọng các ngươi liền lập tức đi ta ngăn cản hắn nếu như hắn cũng không có mang tính áp đảo tuyệt thế sức mạnh các ngươi liền liên thủ triển khai ma kha vô lượng công kích n h ấ t p h o n g cùng bộ kinh vân mạnh mẽ nhất chiêu thức cũng chính là ma kha vô lượng hy vọng này một chiêu có thể cho đoạn lãng tạo thành một chút phiền thoái n h ấ t p h o n g cùng bộ kinh vân gật đầu nói chúng ta biết phi hành sau nửa canh giờ vương nhạc cảm giác được đoạn lãng khí tức đến vương nhạc từ tốn nói đoạn lãng khí tức liền ở phía dưới không nghĩ tới đoạn lãng hấp thu hai viên long nguyên sau khi k h í tức trên người dĩ nhiên đã biến thành man thú như thế bất quá cơn khí thế này cũng thật là kinh người cứ việc đoạn lãng cái này thần ma cảnh đỉnh cao cảnh giới không phải dựa vào bản lánh thật sự tu l u y ệ n đến nhưng là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh chính là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh căn bản không phải vương nhạc hiện tại tu vi võ công có thể so sánh đoạn lãng cái kia mạnh mẽ hung hãn khí tức để vương nhạc lòng vẫn còn sợ hãi nhiếp phong cùng bộ kinh vân nhìn phía dưới trên mặt cũng là mang theo nghiêm nghị bọn họ cũng không nghĩ ra đoạn l ã n g dĩ nhiên mạnh đến như vậy cấp độ vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân các người rốt cục đến, đến rồi đoạn l ã n g âm thanh đột nhiên trên không trung vang lên